Đột nhiên, liên tục khai ra ba cái bảo dương, hứa dương lúc này mới tìm được rồi một chút khai quải cảm giác. Trong lòng âm thầm kích động, này một ván vận khí tốt như vậy, hay là có cơ hội khai ra một cái đại bảo dương tới. Trưng 591, hệ thống 3 hợp 1, ngoại quải vương. Hứa dương nhìn chầm chầm trò chơi màn hình, không dám có chút lơi lỏng, thao tác trò chơi tiểu nhân, thuận lợi nhảy lên bảo lâu ô vông. Một cái bảo dương nhập trướng, tiểu trò chơi còn không có kết thúc tiếp tục nhảy xuống Lại một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Tiểu trò chơi như cũ không có thất bại, tiếp tục nhảy xuống đi. Lại một cái bảo dương ố vương xuất hiện, lại lần nữa thu hoạch một cái bảo dương. Thu hoạch thứ sáu cái bảo dương thời điểm, rốt cuộc thất bại, không có thứ bảy cái. Hứa dương hoảng hốt một chút, là chính mình vận khí đột nhiên biến hảo, vẫn là tiểu trò chơi khó khăn rơi trầm lại. Một ván tiểu trò chơi, thế nhưng khai ra sáu cái bảo dương. Mặc dù là tiểu trò chơi thăng cấp phía trước, Một ván có thể khai ra nhiều như vậy bảo dương sắc suất cũng không phải rất cao. Đem bảo dương mở ra, bình ô vương khai ra tới bảo dương, là một loại linh dịch, xem như không tồi tu luyện bảo vật. Bảo lâu ô vương khai ra tới, như cũng là tôi mạch đan. Xem xét xong rồi bảo dương lúc sau, tiếp tục tiểu trò chơi. Tựa hồ là thượng một ván tiểu trò chơi hết sạch vật khí, kế tiếp mấy cục trò chơi, đều cơ hồ bắt đầu liền chết. Chỉ khai ra tới hai cái khí quả bảo dương. Hứa dương u buồn một chút. Này phá trò chơi, hoàn toàn không ấn kịch bản tới a. Lại lần nữa bắt đầu. Lúc này đây, tựa hồ vận khí lại đã trở lại. Liên tiếp khai ra bảo dương, khí quả bảo dương đã khai ra tới 3 cái, bảo lâu ô Vương cũng xuất hiện một lần, còn có 3 4 thứ cái khác vật phẩm bảo dương. Theo trò chơi tiểu nhân đi tới, chợt, tr... trò chơi hình ảnh phía trước xuất hiện một đạo huyền nhai. Trò chơi tiểu nhân thuận lợi nhảy tới huyền nhai biên một cục đá ô Vương thượng, nhìn phía trước huyền nhai, hứa dương ngốc một chút. Ô vung đâu? Không có ô vông như thế nào nhảy xuống đi. Hay là, trực tiếp nhảy lấy đà. Không có khả năng đi, trực tiếp nhảy, khẳng định từ trên vách núi ké xuống A. Lấy tiểu trò chơi liệu tính, trực tiếp như vậy nhảy xuống huyền ngai, khẳng định rơi thực thảm. Hứa dương ốc, đột nhiên cảm thấy, này phá trò chơi không biết muốn như thế nào chơi đi xuống. Nhảy vẫn là không nhảy. Vạn nhất, tiếp theo cái ô vông, kỳ thật là ở dưới vực sâu đâu. Dưới vực sâu mặt có ô vông, cái này khả năng tính, tựa hồ thật sự không lớn Ngã chết khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa. Hứa Dương quyết định, tạm thời háo, xem tiểu trò chơi sẽ có cái gì biến hóa. Chính mình cũng không ngảy, liền như vậy háo, chẳng lẽ còn có thể dựa không trùng đánh xuống một đạo lôi điện, đem trò chơi tiểu nhân đánh chết không thành. Ý niệm mới vừa như vậy hiện lên, hứa Dương khiếp sợ mà nhìn đến, trên vách núi giữa không trùng, mẹ nó lập lòe nổi lên lôi điện. Nhìn đến trò chơi trong màn hình, có lôi điện lập lòe, hứa Dương vô cùng chứng đau, thực hoài nghi. Ngay sau đó sẽ có một đạo lôi điện đánh xuống tới, đem trò chơi tiểu nhân chém thành hôi hôi. Lôi điện không có đánh xuống tới. Một đóa vân lại là phiêu xuống dưới. Hứa Dương nhìn đến này đóa vân thời điểm, nháy mắt kích động. Đại bảo dương tới a. Vân đóa hình dạng, cùng phía trước khai ra đại bảo dương vân đóa ô vương giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, này đóa vân là năm màu. Hay không ý nghĩa, cái này đại bảo dương càng nhu bức. Vân đóa phiêu xuống dưới, vừa lúc ở huyền ngay trước, trò chơi tiểu nhân phía trước Hứa Dương trong lòng kích động, lại là cưỡng chế chấn định xuống dưới. Lúc này ngàn vạn không thể đủ làm lỗi. Thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy đi lên, ở trò chơi tiểu nhân nhảy lấy đà trong nháy mắt, đột nhiên tới một cái chậm tốc màn ảnh, nhìn đến trò chơi tiểu nhân thong thả bay lên không, nhưng mà thong thả hướng tới Vân Đóa nhảy đi. Một màn này, xem đến Hứa Dương một lòng đều treo lên tới, càng làm hắn cơ hồ bạo thu khẩu chính là, nị mạ giữa không trung, một đạo lôi điện ở ấp đủ giữa, tựa hồ muốn đánh xuống tới a. Ngoa Tào. Này hố cha trò chơi, ý định nắm khởi chính mình tâm a. Lách cách. Lôi điện xuống dưới. Điện quang chợt lóe hình ảnh, Hứa Dương mí mắt mánh nhảy vài cái, chờ nhìn đến lôi điện, bổ vào trò chơi tiểu nhân phía sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dây vỏ 3 4 giây lúc sau, trò chơi tiểu nhân rốt cuộc thuận lợi mà nhảy lên năm màu vân hoa. Phanh. Pháo hoa lóng lánh. Năm màu pháo hoa lóng lánh. Một cái đại bảo dương bắn ra tới. Năm màu đại bảo dương. Đại Bảo Dương bắn ra tới, ở trên màn hình dừng lại trong chốc lát, tự động mở ra. Hệ thống, lại khai ra tới một cái hệ thống. Nhìn đến vân đoà ô vương thời điểm, hứa dương đã có dự cảm. Phía trước vân đoà ô vương xuất hiện thời điểm, khai ra tới Đại Bảo Dương, đều là hệ thống. Có lẽ, vân đoà ô vương Đại Bảo Dương, trang chính là hệ thống. Ngoại quải hệ thống mở ra, hứa dương thực kích động, lại khai ra tới một cái hệ thống, về sau khai quải năng lực càng cường, tiểu trò chơi khó khăn cũng sẽ tùy theo giảm xuống đi. Ngoại quải hệ thống. Quả nhiên là chuyên vị ngoại quải phục vụ, liền tên đều gọi là ngoại quải. Nhưng mà, Hứa Dương mới vừa kích động đâu, lại là phát hiện hệ thống tập trụ. Hứa Dương nháy mắt liền trợn tròn mắt. "Nima, này sợ là cái sơn trại hệ thống a." "Mẹ nó, thế nhưng tập trụ." Muốn hay không như vậy rắc rưởi. Mở ra đến một nửa, sau đó liền tập trụ. "Hô a." Hứa Dương nhìn hệ thống hình ảnh, thật lâu vô ngữ. Hệ thống tạm trụ hẳn là làm sao bây giờ a? Không có khởi động lại công năng a? Này mẹ nó phải làm sao bây giờ? Hứa Dương nội tâm thực u buồn, nịm mạ, hệ thống cũng bắt đầu không đáng tin cậy đi lên. Trừng mắt hệ thống hình ảnh vẫn luôn chờ a chờ, rốt cuộc dựa theo kinh nghiệm, máy tính hệ thống tạm trụ, tổng hội tạm xong khôi phục thời điểm. Liên tính xui xẻo một chút, tạp tạp lam bình, hoặc là chết máy, nhưng ít ra xem như có điểm động tĩnh. Nhưng mà trước mắt hệ thống, tựa hồ thật sự tạm đã chết. Đều hơn 10 phút đi qua, một chút động tĩnh đều không có. Mẹ nó, Đại Bảo Dương khai ra tới hệ thống, cũng có không đáng tin cậy thời điểm A. Hứa Dương đã không biết muốn như thế nào phung tạo. Thậm chí, cũng không biết, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Năm màu Đại Bảo Dương A, liền khai ra tới như vậy một cái rác rưởi hệ thống. Nịm A, còn có thể đủ tập trụ. Chờ A chờ, tập trụ hệ thống rốt cuộc có động tĩnh, Hệ thống dung hợp chung, thỉnh sau đó. Hệ thống dung hợp. Hứa Dương ngẩn ra, hay là cái này ngoại quải hệ thống muốn đem phía trước hai cái hệ thống cấp dung hợp ở bên nhau. Sở dĩ tác trụ, chẳng lẽ là ở cùng hai cái hệ thống giao phong dung hợp mới đưa đến tác trụ. Lại là không biết, hệ thống dung hợp lúc sau có phải hay không trở nên càng nức bức. Chờ a chờ, 1 giờ sau. Rốt cuộc, hệ thống dung hợp tiến độ điều tiến vào tới rồi kết thúc. Mô một khắc. Hệ thống ba hợp một hoàn thành, ngoại quải vương hệ thống đang ở mở ra. Ngoại quải vương hệ thống Ngư bước Tam hệ thống hợp nhất lúc sau, thế nhưng ra tới một cái ngoại quải vương hệ thống. Nghe tên liền biết lợi hại. Chỉ mong cái này hệ thống, sẽ không quá hố. Ngoại quải vương hệ thống mở ra thành công. Hệ thống giao diện đã xảy ra biến hóa. Rồi khí hệ thống cùng kinh hách hệ thống giao diện biến mất. Xuất hiện ở trước mắt, là một cái hoàn toàn mới hệ thống giao diện. Hứa dương nhìn về phía hệ thống giao diện, tiếp thu tân hệ thống tin tức. Ngoại quải vương hệ thống, cùng trước hai cái hệ thống có rất lớn bất động đều không phải là dựa nội khí trị hoặc là kinh giận giá trị tới khai quải. Tân hệ thống có thể thu thập vốn có nội khí trị, kinh hách giá trị ở ngoài, còn có thể đủ thu thập cựu hận giá trị, bao hàm địch ý, ghen ghét giá trị, trang bức giá trị, mà khai quải yêu cầu huyết có thể. Một cách huyết có thể có thể khai quải một phút đồng hồ. Huyết có thể chính là dựa vào nội khí trị, kinh hách giá trị, trang bức giá trị chờ chuyển hóa mà đến. Bất luận là nội khí trị hoặc là trang bức giá trị chờ, tùy ý một cái tích góp đến một vạn điểm liền sẽ tự động chuyển hóa vì một cách huyết có thể. Trưng 592, tân hệ thống, thân khai quải chi lộ. Một vạn nộ khí trị có thể chuyển hóa vì một cách huyết có thể, một cách huyết có thể, chỉ có thể đủ khai quải một phút đồng hồ. Cái thứ nhất hệ thống, là một ngàn nộ khí trị, có thể khai quải một phút đồng hồ. Hiện tại khai quải một phút đồng hồ sở cần năng lượng, tăng lên gấp 10 lần. Cái thứ hai hệ thống, khai quải sở cần năng lượng, cũng không có thay đổi, như cũng là một ngàn giá trị một phút đồng hồ. Sở bất đồng chính là, muốn khai ra càng tốt đồ vật, yêu cầu đem nộ khí trị cùng kinh hách giá trị trồng lên thành kinh dận giá trị, khai quải lên mới càng nhẹ nhàng, càng dễ dàng khai ra thứ tốt tới, khí quả bảo dương xuất hiện tần suất mới có thể càng cao. Dù cho như thế, khai quải 1 phút đồng hồ cũng chỉ yêu cầu 1 ngàn giá trị. Hiện tại, tam hệ thống hợp nhất lúc sau, khai quải sở cần tăng lên gấp 10 lần. Bất quá tân hệ thống không chỉ có có thể thu thập nộ khí trị cùng kinh hách giá trị, hơn nữa không hề yêu cầu trồng lên sử dụng. Chỉ cần tùy ý một cái giá trị điểm đạt tới một vạn, liền sẽ tự động chuyển hóa vì một cách huyết có thể. Năng lượng nơi phát ra con đường mở rộng, mặc dù khai quải sở cần tăng lên gấp 10 lần, cũng đều không phải là không thể đủ tiếp thu. Giống kiều hận giá trị, tích góp lên, tựa hồ tương đối dễ dàng a. Hứa dương cân nhắc, tiên tộc đã bắt đầu trở về, chính mình giết chết hắn mấy cái nhân vật trọng yếu, hoặc là phá hư bọn họ quan trọng kế hoạch, kiều hận giá trị chẳng phải là xôn sao mà nhập trướng. Địch ý cũng coi như ở kiều hận giá trị bên trong, chính mình là bọn họ địch nhân, tiên tộc đám kia hỗn đản, khẳng định thời khắc địch ý chính mình, kia kiều hận giá trị khẳng định sẽ không thiếu. Một vạn kiều hận giá trị, đó là một cách huyết có thể. Tiên tộc hẳn là có không ít người đi. Chỉ cần làm điểm đại sự tình, tỷ như tạc bọn họ thành trì A Linh Tinh, nháy mắt là có thể đủ kéo mấy trăm vạn kiều hận giá trị đi. Còn có trang bức giá trị. Trang bức chính mình cũng là thực sở trường. Hứa Dương nghĩ đến đây. Trong lòng gặp nạn bị, này hệ thống tới đã quá muộn a Không lâu phía trước, chính mình ở viện nghiên cứu, ở ân trường không đám người trước mặt, ở kim trường ăn đám người trước mặt, trang bức trang thật sự sẵn a Như vậy tưởng tượng, nháy mắt có loại sai mất mấy trăm vạn trang bức giá trị cảm giác. Đến nỗi gen ghét giá trị, cái này cũng dễ dàng. Gen ghét cũng có phân chia, có ác ý gen ghét, cũng có thuộc về hâm mộ gen ghét, nhưng đều bao hàm ở gen ghét giá trị nội. Chỉ cần chính mình, móc ra mấy trăm cân siêu phẩm tài liệu Ở giang lâm bọn họ nhóm người này nghèo bẹp trước mặt lắc lư một chút, chẳng những có thể trang cái bước, còn có thể đủ tích góp một ít gen ghét giá trị đi. Như vậy tưởng tượng, một vạn giá trị điểm chuyển hóa vì một cách huyết có thể, khai quải sở cần tăng lên gấp 10 lần, tựa hồ cũng đều không phải là không thể tiếp thu. Ngoại quải vương hệ thống A, thăng cấp lúc sau hệ thống, khai quải lên, hẳn là sẽ thực nhẹ nhàng đi. Hứa dương nghĩ đến đây, gấp không chờ nổi mà muốn thử một chút. Đột nhiên, phát hiện hệ thống giao diện thượng. Trừ bỏ biểu hiện huyết có thể số lượng ở ngoài, bên cạnh còn có một cái màu xám, cái nút hồi huyết. Hồi huyết? Cái này hồi huyết công năng là chuyện như thế nào? Hay là, có thể sống lại quài rất trò chơi tiểu nhân? Chỉ là, vì sao là màu xám? Hồi huyết công năng, cũng không có mở ra, ở vào màu xám trạng thái. Hứa dương không biết, cái này công năng, yêu cầu điều kiện gì mới có thể đủ mở ra. Hệ thống cũng không có một cái giới thiệu. Nghĩ nhiều vô ích, đã có cái này công năng. Trung quy có mở ra một ngày. Nhìn một chút huyết có thể số lượng. Hứa dương hơi yêu thương một chút. Trước đó, nộ khí trị hơn 100 vạn, kinh hách giá trị mới hơn 20 vạn. Chuyển hóa vi huyết có thể lúc sau, mới 100 nhiều cách. Có thể khai quải 100 đa phân trung, cũng coi như không tồi. Hơn 2 giờ, chỉ cần ngoại quải vương hệ thống cấp lực, có thể khai ra không ít bảo vật tới. Hứa dương tiến vào tiểu trò chơi, tiến vào khai quải trạng thái, một cách huyết có thể điều, đang ở lùi bước. Một cách huyết có thể điều lùi bước xong lúc sau, ý nghĩa một cái huyết có thể tiêu hao xong. Không hề phân tâm, lập tức bắt đầu tiểu trò chơi. Thao tác trò chơi tiểu nhân, bắt đầu nhảy ô vông, giờ phút này, hứa dương cảm nhận được bất động, Tiểu trò chơi khó khăn, trực tiếp giảm xuống vài cái cấp bậc. Trở nên một chút khó khăn đều không có, tựa hồ một giây có thể nhảy mấy trăm hơn một ngàn cái ô vông. Một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Lại một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Gì? Bảo lâu Âu Vương thế nhưng lại xuất hiện, lần này không biết, có phải hay không lại khai ra tới một lọ tồi mạch đan. Một ván trò chơi xuống dưới, hứa dương khai ra 12 cái bảo dương. Khó có thể tin. Nị mạ, không hổ là ngoại quả vương. Quả nhiên như bức ca. 12 cái bảo dương, bảo lâu Âu Vương xuất hiện 3 lần, khí quả thụ Âu Vương xuất hiện 6 lần, dư lại chính là còn lại vật phẩm bảo dương. Hứa dương xem xét bảo dương vật phẩm, khí quả thụ khai ra tới, không cần xem xét. Tất cả đều là khí quả, không có khả năng khai ra những thứ khác tới. Hán tương đối chú ý chính là bảo lâu ấu vông. Ba cái bảo dương, hai cái tôi mạch đàn, trong đó một cái là tân vật phẩm. Chứa hồn khí. Một cái bình nhỏ, bên trong chính là một sợi khí thể. Vẩn dưỡng hồn phách khí thể, mở ra cái chai, khí thể sẽ tiến vào hồn phách bên trong, vẩn dưỡng hồn phách. Đây chính là thứ tốt, so tôi mạch đàn cao cấp nhiều đồ vật. Hồn phách, chính là một người căn bản. Hồn phách bất diệt người này mặc dù thân thể hủy diệt cũng không xem như chân chính tiêu vong nguyên thần kỳ thật thuộc về hồn phách thăng hoa hoặc là nói là đem hồn phách rèn luyện đến một cái càng cao trình tự hồn phách kỳ thật cũng là thuộc về hồn phách chỉ là thông qua rèn luyện tiến hành rồi lột xác thăng hoa cùng mới bắt đầu hồn phách bất động có một cái tên tân tên kỳ thật nguyên thần cũng là thuộc về hồn phách chứa hồn khí tuẫn dưỡng chính là hồn phách là hồn chi căn bản bởi vậy đối với nguyên thần đồng dạng có phi phạm công hiệu Thừa dương trong tay cầm chứa hồn khí cái chai, chép chép miệng. Này ngoạn ý thế nhưng chỉ là một sợi khí. Qua ít ta, Bảo Lâu Âu Vong cùng hắn suy đoán giống nhau, có thể khai ra phẩm loại phồn đa bảo vật. Đặt ở tu luyện văn minh cường thịnh xã hội, Bảo Lâu thuộc về cái loại này thu mua cùng bán ra tu luyện tài nguyên địa phương. Trong đó hẳn là bao gồm đan phương, công pháp. Ở ở Mẽ Di cần đệ nhị không gian nội, kia tòa giả thuyết hiện thực tiên tộc thành thị liền có như vậy một tòa bán cùng thu mua tu luyện vật tư thương lâu cơ cơ trong tay cái chai không có bất luận cái gì tiếng vang hứa dương quyết định vẹt ra nút lọ đem kia chứa hồn khí cấp hút thử xem hiệu quả như thế nào nếu có thể từ bảo lâu ô vương đạt được còn bên ngoài quải vương hệ thống khai quải uy lực nhưng thật ra không cần lo lắng vô pháp lại đạt được chứa hồn khí vẹt ra nút lọ một sợi nho nhỏ màu trắng xương mù phiêu ra tới vô sắc vô vị màu trắng khí thể phiêu ra tới lúc sau phản phất đã chịu lôi kéo giống nhau chui vào hứa dương lỗ mũi trong nay mắt Hứa Dương cảm thấy tinh thần rung lên, cả người đều tựa hồ nhẹ nhàng một chút, đầu óc đều trở nên linh quang. Tinh thần lực tiến thêm một bước tăng cường. Hứa Dương kinh ngạc không thôi, chứa hồn khí hiệu quả vượt quá tưởng tượng hảo, như vậy nho nhỏ một sợi, thế nhưng ít nhất tăng lên tam thành tinh thần lực tả hữu. Như thế cũng ý nghĩa, hồn phách được đến ẩn dưỡng cùng tăng lên. Có thể rõ ràng nhận thấy được biến hóa, có thể cảm ứng được tinh thần lực tăng cường, chứa hồn khí đối với tăng lên tinh thần lực hiệu quả, tuyệt đối là không thấp. Hứa Dương hai mắt mạo quang, nếu là mỗi ngày hút thượng như vậy một lọ, chính mình tinh thần lực, sẽ cường đại đến kiểu gì trình độ. Duy nhất buồn bực chính là, hắn thế nhưng vô pháp vận dụng chính mình tinh thần lực. Nếu không có chứa hồn khí kia trong nháy mắt tăng lên, mới cảm ứng được chính mình tinh thần lực, ngày thường hắn liền chính mình tinh thần lực, đều không quá cảm ứng được đến. Trước 593, phan não tàn thật là thật là đáng sợ. Hứa Dương cũng không rõ lắm, chính mình là tình huống như thế nào, hay không tới rồi siêu phản cảnh liền có thể cảm ứng được chính mình tinh thần lực. Phải biết rằng, tiến vào siêu phàm lúc sau, tinh thần lực vận dụng, cũng là siêu phàm một cái năng lực. Đặc biệt là siêu phàm đệ tam cảnh, trực tiếp cùng tinh thần lực có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, cùng hồn phách có quan hệ. Chẳng qua, tu luyện bất đồng võ đạo hệ thống, ở siêu phàm tam biên cảnh thượng tu luyện, sẽ có điều bất đồng mà thôi. Nguyên võ đạo tu luyện hệ thống, khác biệt nhưng thật ra không lớn, pháp võ đạo lại là các có bất đồng. Dựa theo phân chia. Huyền Vân Tử lão đạo đó là thuộc về pháp võ đạo phạm chủ. Nhưng mà, hắn từ lúc bắt đầu liền tu luyện nguyên thần, bởi vậy ở siêu phàm tam cảnh chung, kỳ thật hắn trọng điểm chính là tu luyện lực cùng thân hai cảnh, chỉ cần này hai cảnh tu luyện viên mãn, nguyên thần tự nhiên bạo chứng, không cần trải qua đệ tam cảnh tu luyện quá trình. Trước hai cảnh tu luyện hoàn thành, hắn liền có thể trực tiếp tìm kiếm, đột phá đến siêu phàm trở lên cảnh giới. Nhìn như hắn không cần tu luyện đệ tam cảnh, so với những người khác càng có cơ hội càng mau đột phá đến siêu phàm phía trên cảnh giới kỳ thật bằng không. Bởi vì tu luyện đường nhỏ bất đồng, hắn ở phía trước hai cảnh tốc độ tu luyện thượng, muốn so những người khác chậm rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, cũng không sẽ so những người khác mau nhiều ít. Đương nhiên, đây là cùng cùng tiên phú, không sai biệt lắm tài nguyên tu luyện dưới tình huống tương đối. Cùng tiên phú thấp võ giả so, hắn đương nhiên là muốn càng mau đột phá đến siêu phàm phía trên. Bất đồng tu luyện hệ thống, cấp có dài ngắn, mâu chốt xem chính là người cùng đẳng cấp công pháp, cùng đẳng cấp tài nguyên hai cái tu luyện giả, tốc độ tu luyện cũng không sẽ nhất trí, công pháp cùng tài nguyên, tuy rằng là ảnh hưởng tu luyện một cái không nhỏ nhân tố, nhưng càng mấu chốt vẫn là người. Nào đó người, mặc dù công pháp cấp thấp, tài nguyên thiếu thốn, nhưng mà tốc độ tu luyện cùng thực lực, sẽ không so tu luyện càng cao công pháp, có được càng nhiều tài nguyên võ giả kém, thậm chí ngược lại muốn càng cường. Người nhân tố, mới là quyết định mạnh yếu mấu chốt. Tiên tộc phục sinh võ giả, kỳ thật rất cường đại. Bất luận là công pháp vẫn là chiến pháp, đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhưng mà cùng hoa hạ siêu phàm ganh đua lượng cũng không có chiếm cứ đến thượng phong. Nguyên nhân đó là như thế. Biên giới chi tâm nguyên thủy nhân loại, trung quy đã chịu pháp tắc chiếu cố ở người cái này nhân tố mặt trên chiếm cứ một ít ưu thế, ngược lại đem hai bên tranh lệch tận khả năng rút nhỏ. Hứa Dương tu luyện khí nguyên thuật, cùng bất luận cái gì công pháp đều bất đồng, cũng so bất luận cái gì công pháp đều cường đại. Mặc dù siêu phàm tam cảnh trung. Có tu luyện tinh thần lực một cảnh, hứa dương cũng không dám bảo đảm, chính mình tiến vào siêu phàm lúc sau, liền có thể cảm ứng được chính mình hồn phách, điều động chính mình tinh thần lực. hắn tương đối đặc thù A. Cảm ứng không đến hồn phách cùng vận dụng tinh thần lực, hứa dương cảm thấy chính mình cũng sẽ không so mặt khác siêu phàm được, chỉ biết càng cường, hắn tin tưởng khí nguyên thuật cường đại vô địch. Hiện tại khoảng cách siêu phàm, còn có điểm khoảng cách, hơn nữa siêu phàm là một cái đại hạng, chỉ cần bước qua đi, hứa dương có một loại dự cảm chính mình bước vào siêu phàm lúc sau khí nguyên thuật cường đại mới có thể bắt đầu hiện hiện ra hút chứa hồn khí tinh thần lực bạo trướng một đoạn hứa dương đối với bảo lâu âu vong càng là tràn ngập chờ mong trừ bỏ tôi mạch đan chứa hồn khí hẳn là còn sẽ có cái khác các loại bảo vật xuất hiện hồn phách kiên cố tinh thần lực cường đại mặc dù vô pháp truyền chuyển tinh thần lực lại cũng có thể ngăn cản địch nhân tinh thần lực công kích hứa dương nghĩ tới trương phong cùng vương nhĩ này hai cái kẻ điên hồn phách đều là khắc hẳn với thường nhân Nếu là có người nhằm vào bọn họ tiến hành hồn phách loại công kích, tuyệt đối sẽ thiệt tỏi lớn. Hứa Dương tiếp tục chơi tiểu trò chơi, ngoại quải Vương hệ thống quả nhiên lợi hại, mỗi một ván tiểu trò chơi, ít nhất đều có năm cái bảo dương nhập chứng. Quả thực quá sung sướng. Khí quả số lượng càng ngày càng nhiều, ý nghĩa khoảng cách bước vào lục tinh cấp bậc càng ngày càng gần. Một trăm nhiều cách huyết có thể, thực mô liền tiêu hao không còn. Mặc dù nộ khí trị cùng kinh hách giá trị thời khắc đều nhập chứng, đạt tới một vạn lúc sau liền sẽ tự động chuyển hóa vì huyết có thể, nhưng huyết có thể như thế ít nhất hệ thống khai quải lên, tựa hồ đều bắt đầu trở nên động lực không đủ. Nhìn dáng vẻ, huyết có thể càng nhiều, khai quải mới càng thông thuận, khai ra tới bảo vật cấp bậc mới có thể càng cao. Lại khai ra tới hai bình chứa hồn khí, hứa Dương đem trong đó một lọ cấp hấp thu, tinh thần lực lại tăng trưởng một ít. Dư lại một lọ chứa hồn khí, do dự một chút, không có hấp thu rớt, mà là thu lên. Tôi mạch đan khai ra tới mười bình. Xem như không nhỏ thu hoạch, tôi mạch đan hiệu quả như thế nào, hứa dương còn không có nếm thử. Hứa dương chính mình không dùng được nhiều như vậy tôi mạch đan, có một bộ phận, tự nhiên là yêu cầu giao cho thiên võng. Yêu cầu tìm một cái thích hợp thời cơ. Huyết có thể lại tích góp một ít, số lượng còn quá ít, khai quải lên vô pháp tận hứng. Hứa dương quyết định đem huyết có thể tích góp lên, chờ đến huyết có thể số lượng vậy là đủ rồi, mới khai quải chơi tiểu trò chơi, có cũng đủ huyết có thể, hệ thống khai quải lên, mới động lực mười phần. Hứa Dương nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, thở dài một hơi, dựa nộ khí trị cùng kinh hách giá trị chuyển hóa huyết có thể, tốc độ vẫn là chậm một ít. Nộ khí trị còn hảo một chút, phun mấy cái tiểu thịt tươi, minh tinh linh tinh, có thể chọc đến một đám fan não tàn nổi điên. Nộ khí trị đó là lả tả mà dâng lên. Hiện giờ, Hứa Dương vong danh, cũng là có chút danh khí. Là có tiếng, phun minh tinh vong hồng. Vì nộ khí trị, Hứa Dương thậm chí vận dụng một chút chính mình đặc quyền, chính mình đem chính mình làm tới rồi hót xệ ấp. Kể từ đó, nộ khí trị còn sẽ thiếu sao. Kinh hách gia trị nhập chướng tốc độ liền quá chậm, hai trị quỷ lại như thế nào dọa người, tốc độ cũng hữu hạn. Húng hồ, quá đường hoàng, dễ dàng khiến cho giác tỉnh giả chú ý. Quỷ, đều không phải là thật sự nhìn không tới, một ít giác tỉnh giả, đặc biệt là có nhất định thực lực giác tỉnh giả, kỳ thật là có thể cảm ứng được. Húng chi, linh khí sống lại tiến trình nhanh hơn, giác tỉnh giả năng lực, đều có một ít biến hóa. Quỷ quái linh tinh đã vô pháp ở giác tỉnh giả trước mặt tận ấp. Địa cầu linh khí sống lại nhanh hơn, cùng dị vực nhập khẩu mở ra có liên hệ. Hiện tại khai quải dựa vào là huyết có thể, kinh hách giá trị nhập chướng nhiều ít, Hứa Dương không quá chú ý. Thiếu kinh hách giá trị nhập chướng cũng không ảnh hưởng khai quải, chỉ là thiếu một cái chuyển hóa huyết có thể con đường mà thôi. Ở trang bức giá trị, cưu hận giá trị, ghen ghét giá trị đều không có nhập chướng chuyển hóa vì huyết có thể phía trước, Hứa Dương quyết định hảo hảo kinh doanh một chút chính mình tài khoản nhiều dỗi mấy cái minh tinh, đặc biệt là những cái đó đương hồng tiểu thị tươi, fan nào tản đông đảo những cái đó, tích góp nộ khí trị phương pháp, hắn đã thực thành thạo. Nhìn đến nào đó đương hồng tiểu thị tươi, một đám fan nào tản ở phủng thời điểm, hắn liền nhảy ra, phun đối phương mặt nằm liệt, liền biểu tình đều sẽ không làm, diễn kịch còn không bằng một con cẩu, nhân ra cậu còn sẽ giả chết đâu, mẹ nó liền giả chết đều trang không giống. Phun xong lúc sau, dùng chính mình đặc quyền, đem chính mình lộng lên hot sệ Nhưng mà. Một đám fan náo tàn liên tạc. Nộ khí trị đó là xoát xoát xoát dâng lên, không ngừng chuyển hóa vì một cách lại một cách huyết có thể. Hứa dương nhìn fan náo tàn ở phun chính mình, trong lòng thở dài một hơi, fan náo tàn thật là thật là đáng sợ, kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng phảng phất chính mình mắng chính là hắn ba mẹ dường như. Không, liền tính là mắng hắn ba mẹ, những cái đó fan náo tàn phỏng trường đều sẽ không như vậy phẫn nộ. Đáng sợ, đáng sợ, nhất định phải ly fan náo tàn xa một chút. chương gian luyện kinh mạch, phun mấy cái minh tinh, kích nộ một đám fan não tản, đem chính mình tài khoản treo ở hót xệ ở thượng, hứa Dương liền không đi để ý tới. Một vạn nộ khí trị chuyển hóa vì một cách huyết có thể, như vậy trong chốc lát đã chuyển hóa hơn 10 cách huyết có thể. Hơn nữa, huyết có thể vẫn luôn ở liên tục gia tăng trung. Thượng hót xệ ấp, đặc biệt là phun minh tinh lên hót xệ ấp, fan não tản đều nổi điên. Một chốc một lát hạ không tới. Đông đảo An Dừa vong hưu, kinh ngạc cảm thán vị này đại thần thật lãng liu bước ga. Này đã là lần thứ mấy phun minh tinh. Nhưng không thể không nói, phun đến thật là có đạo lý. Phun những cái đó minh tinh, là thật sự liền biểu tình đều làm không hảo a. Minh tinh fan náo tán cũng là lợi hại, bắt được kia anh em liền phun a, lại còn có tuyên bố thịt người gì đó. Hứa Dương nhìn đến huyết có thể không ngừng gia tăng, trong lòng thực vừa lòng, quả nhiên, tích góp nộ khí trị tốt nhất phương thức, là kích nộ một đám fan náo tán. Đưa điện thoại di động rung, nếu thượng hot sẽ nộ khí trị khẳng định không thiếu đem tâm tư đặt ở tôi mạch đan thượng. Lấy ra một quả tôi mạch đan tới, Hứa Dương phóng tới cái mũi hạ ngửi ngửi một chút, không có gì hương vị. Nếu là đan dược, không nên một chút khí vị đều không có. Có lẽ là đan dược dùng đặc thù pháp môn, đem khí vị ngưng xúc ở đan dược nội, mà sẽ không giật tràn ra tới. Nó út đầu lớn nhỏ, xích hồng sắc nhìn đến, mặt ngoài có một tầng bóng loáng lượng trạch. Giơ tay, đem tôi mạch đan ném nhập khẩu trung. Đan dược nhập khẩu, chậm rãi hóa khai, một cổ nồng đậm dược hương tràn ngập khoang miệng. Hứa Dương tinh tế thể hội tôi mạch đan dược lực hóa khai lúc sau dũng mãnh vào đan điển sau đó biến thành một sợi khí nguyên đan dược nhập khẩu chuyển hóa vì khí nguyên này tựa hồ vô pháp rèn luyện kinh mạch a hay là yêu cầu chuyên môn rèn luyện kinh mạch phương pháp Hứa Dương buồn rầu hán khí nguyên thuật rất cường đại cũng chính bởi vì vậy tiến vào trong cơ thể năng lượng đều sẽ chuyển hóa vì khí nguyên trực tiếp chuyển hóa vì khí nguyên liền vô pháp điều động dược lực rèn luyện kinh mạch kỳ thật điều động khí nguyên rèn luyện kinh mạch. Hiệu quả là tốt nhất, chẳng qua hứa dương làm không được. Hắn có thể điều động khí nguyên, lại không cách nào điều động khí nguyên rèn luyện kinh mạch, kỳ thật, hắn cũng không biết, kinh mạch muốn như thế nào rèn luyện. Lại lần nữa đảo ra một quả tôi mạch đan, hứa dương đem tôi mạch đan để vào trong miệng, dược lực hóa khai thời điểm, tận khả năng mà điều động này một cổ dược lực, tiến vào mỗi điều kinh mạch, thử rèn luyện. Dược lực ở không có chuyển hóa vì khí nguyên phía trước, tiến vào này một cái kinh mạch, trong nháy mắt. Hứa Dương liền cảm thấy kinh mạch có loại chướng đau cảm giác, kia cổ dược lực, tựa hồ đang ở cọ rửa kinh mạch, hơi hơi chướng đau kinh mạch ở dược lực cọ rửa hạ, tựa hồ mở rộng một ít, gần chỉ là một chút nho nhỏ hiệu quả, dược lực liền chuyển hóa vì khí nguyên, tiến vào đan điển khí hồ bên trong. Hứa Dương kế tiếp lại nuốt phục mấy cái tôi mạch đan, phát hiện rèn luyện kinh mạch hiệu quả, cũng không lộ rõ, chỉ là cọ rửa một chút mà thôi, dược lực liền chuyển hóa vì khí nguyên. Nhìn cái chai dư lại tam cái tôi mạch đan. Hứa Dương thở dài một hơi, đem dược cái chai thu lên. Chính mình là không dùng được. Tôi mạch đan tiến vào trong miệng, cuối cùng đều là chuyển hóa vì khí nguyên. Nhìn dáng vẻ, mặc kệ là cái gì đan dược, chỉ sợ cuối cùng đều là chuyển hóa vì khí nguyên, mà vô pháp phát huy ra đan dược ứng có hiệu dụng. Khí nguyên mới là căn bản a. Kỳ thật, dùng khí nguyên rèn luyện kinh mạch mới là tốt nhất. Nhưng mà, Hứa Dương có thể điều động khí nguyên phi thường hữu hạn, hơn nữa lại không biết như thế nào rèn luyện kinh mạch mỗi lần điều động khí nguyên đều là từ trong kinh mạch lưu chuyển mà qua, cũng không có khởi đến rèn luyện tác dụng. Muốn rèn luyện kinh mạch, ngoại lực là dựa vào không được, chỉ có dựa vào đan điền nội khí nguyên mới là chính đủ. Tôi mạch đan là không dùng được, hứa dương trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, cũng may chứa hồn khí, vẫn là có hiệu quả. Cũng không biết vì sao chứa hồn khí tiến vào trong cơ thể lúc sau, vì sao không có chuyển hóa vì khí nguyên, mà là trực tiếp vận dưỡng hồn phách, tăng cường tinh thần lực. Không đúng. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kỳ thật chứa hồn khí tiến vào trong cơ thể lúc sau, cũng là chuyển hóa vì khí nguyên, chỉ là chuyển hóa vì khí nguyên lúc sau, cũng không có tiến vào đan điển khí hồ, mà là hồn dưỡng hồn phách. Hay là bởi vì hồn phách đặc thụ, chứa hồn khí chuyển hóa khí nguyên, mới không có tiến vào đan điển khí hồ. Hứa Dương tưởng không quá minh bạch, vì sao tôi mạch đan dược lực, chỉ là hơi chút ở kinh mạch thượng lưu lại một chút, liền tiến vào đan điển khí hồ đâu? Là bởi vì hồn phách cùng thân thể khác biệt bởi vậy, vậy mới có bất động. tưởng không rõ trong đó vấn đề, Hứa Dương cũng không có dối dám đi xuống, mà là bắt đầu cân nhắc như thế nào điều động khí nguyên rèn luyện kinh mạch, quanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển khí nguyên thuật, đan điển khí trong hồ béo cóc nhảy bắn vài cái, nhất xuyến xuyến phao phao phun ra, từng sợi khí nguyên điều động lên, điều động từng sợi khí nguyên ra tới lúc sau, Hứa Dương cũng không có đem khí nguyên vận chuyển toàn thân, mà là toàn bộ hội tụ đến trong đó một cái kinh mạch thượng, thử điều động khí nguyên, cọ rửa kinh mạch. Một trận tê dại cảm giác truyền đến, ẩn ẩn có chút cảm giác đau đớn. Nay trong ngay mắt, hứa dương kích động lên, đem điều động không nhiều lắm khí nguyên, toàn bộ tập trung ở một cái nho nhỏ kinh mạch thượng. Quả nhiên, có thể rèn luyện kinh mạch. Khí nguyên càng tụ càng nhiều thời điểm, nho nhỏ kinh mạch không chịu nổi, bắt đầu khuyết trường, xuất hiện cái khe, mà khí nguyên rồi lại không ngừng mà tu bổ cái khe, như thế lặp lại, kinh mạch trở nên càng ngày càng rộng lớn, đồng thời trở nên càng thêm cứng cỏi. Bởi vì điều động khí nguyên hữu hạn. Hứa Dương lựa chọn chính là một cái nho nhỏ kinh mạch, đúng là bởi vì này kinh mạch tiểu, không chịu nổi như thế nhiều khí nguyên hội tụ, cho nên mới được đến rèn luyện. Nếm thử một phen lúc sau, Hứa Dương nhìn đến phương pháp được không, liền đình chỉ tiếp tục rèn luyện, hắn yêu cầu cân nhắc cân nhắc, như thế nào rèn luyện kinh mạch. Đầu tiên, từ nhỏ kinh mạch bắt đầu rèn luyện, hơn nữa phải có bước đi, muốn một cái kinh mạch bộ một cái kinh mạch, dần dần mở rộng rèn luyện phạm vi, từ nhỏ kinh mạch rèn luyện đến đại kinh mạch, cuối cùng đem toàn thân kinh mạch đều rèn luyện một lần. Nếu là suy đoán không tồi, kinh mạch mở rộng, điều động khí nguyên số lượng cũng sẽ gia tăng, một chút từ nhỏ đến lớn, đem sở hữu kinh mạch rèn luyện một lần. Hứa Dương có thể khẳng định, một khi chính mình rèn luyện hoàn toàn thân kinh mạch, điều động khí nguyên số lượng gia tăng, thực lực tất nhiên sẽ bạo trướng. Cùng dai bên trong, càng là vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu, đều sẽ có vẻ nhẹ nhàng. Kinh mạch thực phức tạp, khí nguyên vận hành lộ tuyến, cũng có chú ý, nếu không lung tung vận chuyển, vạn nhất vô pháp thông thuận vận chuyển mượt mà, là sẽ ra vấn đề, cho nên ở rèn luyện kinh mạch phía trước, Hứa Dương yêu cầu đem tự thân kinh mạch tranh vẽ ra tới, lại căn cứ kinh mạch đổ chế định rèn luyện bước đi cùng trình tự. Hứa Dương nghĩ đến liền làm, dù sao huyết có thể tích góp quá ít, hệ thống khai quả lên đều có vẻ động lực không đủ, vẫn là tích góp cái mấy trăm cách huyết có thể lại khai quả đi. Rời đi sau núi bế quan mà chạy đi tìm Tiêu Văn Vinh. Giờ phút này Nam Thành đặc huấn viện thẻ bài đã thay đổi, đổi mới vì Nam Thịnh võ đạo đại học. Đặc huấn viện cải cách còn ở tiếp tục, tạm thời không có ổn định xuống dưới, cống hiến phân chế độ, đang ở xuống tay thực thi, tu luyện tài nguyên tạm thời còn chưa tới vị. Bởi vậy, trừ bỏ hiện có học sinh ở ngoài, tạm thời không có biện pháp hướng ra phía ngoài triều sinh. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường gần nhất vẫn luôn ở vội chuyện này. Lưu đại căn cái này viện trưởng, đi chấn Tây thành chiến đấu, tin tức đã truyền trở về. Ân trưởng không xuất quan, Cường Thế xuất kích, bước bách tiên tộc Cường giả ngừng chiến, trước mắt hai bên đang ở đàm phán giữa. M. chương 595, trang bức cảm giác thật sàng. Hứa Dương là tới tìm kinh mạch đồ, tuy rằng hiện có kinh mạch đồ, cùng hắn kinh mạch có một ít bất đồng, nhưng về cơ bản là giống nhau. Khí nguyên thuật tương đối đặc thụ, Hứa Dương phát hiện chính mình kinh mạch, cùng hiện có kinh mạch đồ thượng kinh mạch có không ít khác nhau. Đại bộ phận kinh mạch đều là cùng kinh mạch đồ thượng giống nhau, duy độc nhất chút thật nhỏ, rầm rạp giống như vong trạng kinh mạch, kinh mạch đồ thượng là không có. Bất quá kinh mạch đồ có rất lớn tham khảo giá trị. Tìm được tiêu văn vinh thời điểm, mới biết được, chấn tây thành thế cục, đã ổn định xuống dưới. Trước mắt hai bên đang ở tiến hành đàm phán giữa, tựa hồ muốn đạt thành một ít cái gì hiệp nghị. Tin tức còn không có để lộ ra tới, lấy tiêu văn vinh cấp bậc, tạm thời vô pháp biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Tạm thời cùng tiên tộc đại chiến không đứng dậy, cũng coi như là một chuyện tốt. Hai bên đều tiến vào rằng có giai đoạn. Tiên tộc cường giả, không có trong tưởng tượng cường đại. Hẳn là cùng bọn họ phục sinh thân phận có quan hệ. Nói không trường phục sinh lúc sau, còn tồn tại một ít khuyết tật. Tạm thời ngừng chiến, cũng coi như là một chuyện tốt. Tiên tộc tự cấp chính mình tranh thủ thời gian, thiên vong lại làm sao không phải đâu. Hơn nữa, thiên vong yêu cầu đối mặt uy hiếp, không chỉ là chấn tây thành một chỗ A. Hứa dương không có có thể chú ý phương diện này tin tức, lấy hắn hiện tại thực lực, còn vô pháp thay đổi cái gì, đã xảy ra chuyện. Cũng đầu tiên là ân trường không đáng người đỉnh ở phía trước, áp lực lớn nhất, kỳ thật vẫn là bọn họ. Thực lực là hết thảy cần thiết mau chóng tăng lên thực lực, không nói gánh vác cái gì trách nhiệm, tại đây loại nguy cơ tùy thời tiến đến thời điểm, chỉ có thực lực cường đại rồi mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Hứa dương, ngươi lấy kinh mạch đổ làm cái gì? Tiêu văn vinh thực nghi hoặc, thiên vong chân khí tu hành pháp, không cần nhớ kỹ nhiều ít kinh mạch, chỉ cần biết mấy cái chủ yếu kinh mạch vận chuyển là được rồi. Đơn giản, hiệu suất cao chẳng phân biệt thuộc tính, bất luận cái gì một loại năng lực giáp tỉnh giả đều có thể dựa vào cửa này công pháp gia tăng trong cơ thể năng lượng tiến hành tu luyện nên nhớ kỹ kinh mạch hứa dương hẳn là sớm đã nhớ kỹ ta ở nghiên cứu một môn cao thâm khó đoán công pháp đã có đột phá hứa dương vẻ mặt cao thâm khó đoán địa đạo nghiên nghiên cứu công pháp tiêu văn vinh trợn tròn mắt hứa dương mới bao lớn a tu luyện mới bao lâu thời gian a thế nhưng đã sắp nghiên cứu ra công pháp tới đương nhiên hứa dương gật gật đầu nâng lên tay phải năm ngón tay mở ra Ở Tiêu Văn Vinh khiếp sợ trong ánh mắt, năm căn ngón tay thượng, phân biệt xuất hiện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính năng lượng. Ngoa tào. Tiêu Văn Vinh nhịn không được một câu họa tào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Xem Hứa Dương ánh mắt thay đổi, yêu người ta, này Nima, là thật sự yêu người ta. Trang bức giá trị 666666. 666. Chờ ta tin tức tốt đi, tin tưởng không dùng được bao lâu, ta liền có thể cân nhắc ra một môn như bức công pháp tới. Hứa Dương vô vô Tiêu Văn Vinh bả vai đối hắn phản ứng thực vừa lòng. Trang bức giá trị 666-666. Xoay người rời đi thời điểm, tiêu văn vinh nhìn hắn bóng dáng, cả người còn ở vào khiếp sợ giữa. Mặt khác, lão tiêu A, ngươi phải nhớ kỹ, ta là tổng trưởng A, lần sau nhớ rõ kêu tổng trưởng. Hứa dương thanh âm xa xa truyền đến. Tiêu văn vinh một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, khó trách hắn là tổng trưởng. Trang bức giá trị 666-666. Trang bức cảm giác, là thật sự sáng a Hứa Dương trong lòng cảm thán đang chuẩn bị phản hồi sau núi tiếp tục bế quan cân nhắc rèn luyện kinh mạch sự tỉnh nửa đường thượng nhìn đến Kim Trường An ở lắc lư Kim Trường An nhìn đến Hứa Dương thời điểm tức khắc tinh thần rung lên một bàn tay bối ở sau người thảnh thơi thảnh thơi mà đi tới Hứa Dương ta ngũ tinh tốc độ này có phải hay không có điểm chậm a Hứa Dương liếc mắt nhìn hắn là có điểm chậm ta nếu không phải nghiên cứu công pháp bổn dưỡng thần binh hiện tại đã lục tinh Thở dài một hơi, nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính năng lượng ở trên ngón tay nhảy lên. Trang bức giá trị 666666. 666. Kim trường an trận tròn mắt. Người đây là? Ta ở nghiên cứu một môn kinh thiên động địa công pháp a. Kim trường an nhìn hắn ngón tay thượng nhảy lên năm loại thuộc tính năng lượng, thật lâu vô ngữ. Trang bức giá trị 666666. 666. Kim trường an a, không có việc gì đừng ở bên ngoài đi bộ nỗ lực điểm tu luyện, ngươi này tốc độ tu luyện quá chậm. Hứa Dương vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thiế địa đạo. Trang bức giá trị 666666, 666. Giang Lâm xuất quan, đột phá đến ngũ tinh. Hắn cảm thấy chính mình tốc độ khẳng định không chậm. Phía trước cùng hắn ở vào cùng cảnh giới Vương Tuyết Phượng, còn kém một chút mới đột phá ngũ tinh đâu. Kim Trường An kia hỗn đảng, đột phá tứ tinh thời điểm, ở chính mình trước mặt lắc lư trang bức, thật sự quá làm giận. Vô vạn. Nhìn đến Kim Trường An cùng Hứa Dương, lập tức liền chạy như bay mà đến. Hứa Dương, Kim Trường An, như vậy xảo A. Đúng vậy, hảo xảo A. Hứa Dương cười ha hà điệu đạo. Lại một cái ra hỏa, muốn ở chính mình trước mặt trang bức sao. Giang lâm nâng lên tay, nắm tay nháy mắt bảnh trướng một vòng, trở nên xanh mượt Ta đột phá ngũ tinh. Kim Trường An tinh thần rung lên, rốt cuộc có thể tìm về một chút cảm giác về sự ưu việt. Hắn trong lòng âm thầm thề về sau không ở Hứa Dương trước mặt trang bức. Nhưng có thể ở Giang Lâm trước mặt trang bức A. Xoát. đem Tất Phương Phiến lấy ra tới, xoát một chút mở ra. Một con Tất Phương thần điểu ở mặt quạt thượng như ẩn như hiện. Hứa Dương kinh dị không thôi, Kim Trường An Tất Phương Phiến, thế nhưng bước vào siêu phàm phẩm cấp. Giang Lâm à, ngươi này tốc độ tu luyện, có điểm chậm a, ta Hoa Đại bộ phận thời gian luận dưỡng Tất Phương Phiến, đều so ngươi sớm hơn đột phá đến ngũ tinh. Kim Trường An vô vô Giang Lâm bả vai, thở dài một hơi nói. Giang Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ bất quá, ngươi tốc độ này cũng còn có thể, về sau muốn lại nỗ lực nỗ lực, không cần chậm chế a. Kim Trường An rốt cuộc cảm nhận được, vừa rồi Hứa Dương Trang bức là cái gì cảm giác? Hứa Dương duỗi tay, vỗ vô Giang Lâm bả vai, nói, không cần nụ trí, Kim Trường An tốc độ kỳ thật cũng không mau, ngươi nỗ lực một chút, vẫn là có thể đuổi kịp hắn. Ta nếu không phải vì nghiên cứu công pháp, củng dưỡng thần binh, hiện tại đã lục tinh, khoảng cách siêu phàm cũng chỉ là một bước xa. Trên người lôi quang hiện lên. Một con lôi điện truy hiện lên mà ra. Cùng phía trước lôi điện truy không giống nhau, hiện tại lôi điện truy, chỉnh thể giống như lôi điện ngưng tụ mà thành. Trang bức giá trị 666666, 666. Giang Lâm trên mặt biểu tình lại lần nữa cứng đờ, Đang ở đối Giang Lâm tiến hành đả kích là lúc, sau núi truyền đến hương phân tiếng cười. Lâm Hải Phong thân ảnh xuất hiện, bên người đi theo hai điều xà. Hai điều xà có không nhỏ biến hóa, con lớn nhất biến hóa, là trên đầu, thế nhưng xuất hiện một cái nho nhỏ biểu thị hay là thật sự ở hướng tới giao phương hướng tiến hóa, Gì? các ngươi đều ở a. Lâm Hải Phong mừng như điên, mang theo hai điều xà chạy tới, nói: ta mau ngũ tinh, ta hai điều xà cũng mau ngũ tinh. đến lúc đó, ta một người, chẳng khác nào ba cái ngũ tinh. Hương phân a, Hứa Dương, Kim Trường An cùng Giang Lâm đồng thời nhìn hắn, lắc đầu nói: chúng ta đều ngũ tinh, ngươi này tốc độ tu luyện quá chậm. Lâm Hải Phong trên mặt tươi cười cứng lại rồi, ngươi này hai điều xà quá phế đi. Thời gian dài như vậy, còn không có ngũ tinh, không bằng hầm bổ bổ thân mình đi. Kim Trường An nhìn chằm chằm hắn hai điều xà kiến nghĩ nói. M. Chương 596, vẽ kinh mạch đồ. Lâm Hải Phong cảm thấy chính mình xuất quan nhật tử không đúng, lần sau xuất quan, nhất định phải nhìn xem hoàng lịch, tuyển cái ngày hoàng đạo lại xuất quan. Cho nên, hắn mới xuất quan lúc sau, liền lại hắt một khuôn mặt, mang theo hai điều xà hồi sau núi tiếp tục bế quan tu luyện. Giang Lâm ở Lâm Hải Phong trên người tìm về cảm giác về sự ưu việt, trong lòng dễ chịu một ít. Hắn quyết định trở về tiếp tục bế quan. Không thể đem thời gian lãng phí ở cùng vương Tuyết Phượng khanh khanh ta ta chung. Nhất định phải đuổi ở Kim Trường An tên hỗn đản này phía trước, đột phá đến lục tinh. Cho nên, Giang Lâm hủy bỏ đi thăm vương Tuyết Phượng kế hoạch, trở về tiếp tục tu luyện. Trường An A, muốn nỗ lực tu luyện A. Hứa dương vô vô Kim Trường An bả vai, hồi sau núi tu luyện đi. Trở lại bế quan thất, đem kinh mạch đồ mở ra sau đó khoanh chân ngồi xuống, xem xét chính mình trong cơ thể kinh mạch. đầu tiên là đan điền trung quanh kinh mạch, cùng với liên thông các đại chủ kinh mạch một ít thật nhỏ kinh mạch. đây là một cái trải rộng toàn thân internet kinh mạch đồ thượng khuyết thiếu này đó kinh mạch đánh dấu. hứa dương không biết những người khác hay không có thể nhìn đến này đó kinh mạch, thậm chí còn cũng không biết những người khác hay không cũng tồn tại này đó kinh mạch. lấy ra bút tới, đem kinh mạch đồ thượng không có đánh dấu kinh mạch, dựa theo trong cơ thể kinh mạch mạch lạc. Một cái một cái bổ sung đi lên. Phẩm chất không đồng nhất kinh mạch, dùng bất đồng nhan sắc nét bút đi lên. Đây là bước đầu đánh dấu ra tới, chờ đến kinh mạch đánh dấu ra tới lúc sau, lại đem kinh mạch đổ một lần nữa chế tác một phần. Muốn chế định rèn luyện kinh mạch bước đi, cần thiết đem kinh mạch phân bố đánh dấu ra tới, dựa theo trình tự cùng bước đi, từng cái tiến hành quy hoạch. Mặt khác võ giả, có lẽ không cần như vậy phiền toái. Hứa Dương bởi vì có thể điều động khí nguyên hữu hạn, cần thiết từ thật nhỏ kinh mạch bắt đầu một chút bắt đầu rèn luyện, chờ đến có thể điều động khí nguyên gia tăng, lại rèn luyện lớn một chút kinh mạch, cuối cùng đem toàn thân kinh mạch đều cấp rèn luyện một lần, chờ đến toàn thân kinh mạch rèn luyện một lần, có thể điều động khí nguyên, tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều, thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Điều động khí nguyên phòng ngự năng lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Hứa Dương hoa 3 ngày thời gian, mới đưa sở hữu kinh mạch đều bổ sung ở kinh mạch đổ thượng. Nhìn dầm dạp, có chút qua loa kinh mạch đổ, Hứa Dương xoa xoa chữa đau đầu. Quá háo tinh thần, bất quá cuối cùng là hoàn thành. Yêu cầu nghỉ ngơi một chút mới được. Lúc này, thả lỏng lại ngủ một giấc, là bổ sung hao tổn vô hình tốt nhất phương thức. Hứa dương lấy ra khí quả, một quả tiếp theo một quả nhét vào trong miệng. Khí nguyên không ngừng gia tăng, khoảng cách lục tinh, chỉ kém một chút. An khí quả lúc sau, liền nằm xuống ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình ngủ được chừng 10 cái giờ. Xem thời gian đã là dạng sáng 4 điểm nhiều loại, hứa dương cuốn lên kinh mạch đ rời đi sau núi. Hắn muốn vào kinh mạch đồ kỹ càng tỉ mỉ mà đánh dấu rõ ràng, trong tay này phân kinh mạch đồ, chỉ là một phần bản nháp mà thôi. Chuyện này, chỉ có thể chính mình thân thủ làm. Người khác cũng không rõ ràng, kinh mạch phân bố, cùng với phẩm chất tình huống. Đi vào tài nguyên lâu, lập tức đi vào nghiên cứu phân viện, tìm được vẽ thất. Tài nguyên lâu là có người gác, bất quá hứa dương là phó tổng trưởng, trường học trừ bỏ lưu đại căn ở ngoài, cao cấp nhất đại lão. Lại cơ mật địa phương hắn đều có thể đủ tùy ý ra vào, không có quấy rầy những người khác, tiến vào vẽ thất lúc sau, tìm được vẽ dụng cụ. Nam võ đại học vẽ dụng cụ đều là viện nghiên cứu đặc chế, có thể vẽ các loại đồ án, thậm chí có thể ở vũ khí thượng vẽ đột nhiên. thao tác đơn giản, có không thấp trí năng hóa. hứa dương ở viện nghiên cứu xem qua loại này vẽ dụng cụ như thế nào thao tác, hắn hiểu biết một chút. ngồi ở dụng cụ trước, đem kinh mạch đồ giả quét tiến vào dụng cụ nội, bởi vì là bản nháp, kinh mạch đồ thượng kinh mạch đi hướng. Có vẻ thực qua loa, một bộ phận dụng cụ không có phân biệt ra tới, yêu cầu tay động đưa vào cùng sửa chữa. Hứa Dương Hoa hơn 2 giờ mới đưa kinh mạch đưa vào sửa chữa xong, cẩn thận xác nhận một lần, xác định không có sai lầm lúc sau, lúc này mới khởi động dụng cụ, bắt đầu vẽ kinh mạch đồ. Kinh mạch đồ vẽ ra tới lúc sau, Hứa Dương đem kia một phần bản nháp kinh mạch đồ, tùy tay nhét vào cản khuôn hư nội, cầm vẽ ra tới kinh mạch đồ, đóng dụng cụ lúc sau, một khắc không ngừng lưu, gấp không chờ nổi mà phản hồi sau núi trở lại bế quan thất đem kinh mạch đồ đặt ở trước mặt nhìn rậm rạp kinh nghiệm tuyến hứa dương một bàn tay cầm bút bắt đầu cân nhắc rèn luyện kinh mạch bước đi cùng chính tự đây là một cái phức tạp quá trình cần thiết cẩn thận nếu không một khi chỉnh tự làm lỗi khả năng sẽ ra một ít vấn đề hứa dương chẳng sợ cảm thấy chính mình không giống người thường ngẫu nhiên rèn luyện kinh mạch chỉnh tự làm lỗi sẽ không làm cho kinh mạch hỗn loạn linh tinh tình huống xuất hiện lại cũng không thể không tiểu tâm một chút cầm bút chậm rãi bắt đầu ở kinh mạch đồ thượng đánh dấu rèn luyện chính tự rèn luyện bước đi cùng trình tự, cần thiết là tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn. Chỉ có như vậy, khí nguyên vận chuyển mới có thể càng thông thuận, mới có thể đủ càng cao hiệu mà rèn luyện. Đem rèn luyện bước đi cùng trình tự, đánh dấu ở kinh mạch đổ thượng. Hứa Dương phát hiện, cái này trình tự cùng bước đi, cũng không pháp đạt tới mượt mà tuần hoàn. Vài cái phân giai đoạn rèn luyện địa phương, vô pháp tuần hoàn mượt mà mà vận chuyển lại đây. Xoa xoa huyệt thái dương, Hứa Dương lại lần nữa trở lại vết thất, mở ra dụng cụ trực tiếp một hơi vẽ hơn 10 chương sách theo hơn 10 chương kinh mạch đồ lại hấp tấp mà trở lại bế quan thất tiêu văn vinh nhìn hứa dương bóng dáng vẽ mặt nghi hoặc không biết hắn vẽ thứ gì công pháp tò mò mà đi vào vẽ thất đem dụng cụ mở ra nhìn đến một bộ hoàn toàn mới kinh mạch đồ không cấm ngơ ngẩn như thế nhiều kinh mạch kinh mạch nhiều liền nhớ kỹ kinh mạch vị trí đều phải tiêu phí không ít tâm tư sáng tạo ra tới công pháp chẳng lẽ không phải thực phức tạp Không hiểu được hứa dương nghiên cứu rốt cuộc là cái gì công pháp. Lắc lắc đầu, yêu nghiệt thế giới, chính mình không hiểu a Kim Trường An tên hốn đằng kia, thế nhưng chạy đến chính mình trước mặt khoe ra. Tiêu viện trưởng, ta đột phá ngũ tinh. Chúc mừng chúc mừng. Tiêu viện trưởng A, ngươi còn không có đột phá lục tinh A. Ai, muốn nỗ lực nỗ lực A. Tiêu văn vinh biểu tình liền cứng lại rồi. Nị mạ, đây là cố ý tới đả kích chính mình đi. Trước kia xem Kim Trường An, tuy rằng chỉ biết tất tất lại cũng là cái người đứng đắn. Hiện tại thay đổi a. Thế nhưng chạy đến chính mình trước mặt trang bước tới. Nhưng nhân gia là tổng đốc a, địa vị không thể so chính mình thấp. Tiêu Văn Vinh thực u buồn, Nam Võ đại học điểm này không tốt, tốt nghiệp lúc sau học sinh, liền một chút tôn sư trọng đạo tinh thần đều không có. Bất quá ai kêu nhân gia là thần tài đâu? Cho nên Tiêu Văn Vinh, đặc huấn viện cải cách, mọi việc bận rộn, không có thời gian tu luyện a, trường học tài nguyên lại không đủ, trong đó linh thạch xuất hiện thiếu. Tố khổ là có hiệu quả. Kim trường an tùy tay cấp trường học tài nguyên kho gia tăng rồi hơn 1.000 cái linh thạch. Tiêu văn vinh liền không so đo, hắn ở chính mình trước mặt trang bức sự tình. Có tiền có thể tùy hứng, cho nên hắn mặc cho từ kim trường an tùy hứng. Đến nỗi hứa dương. Đó là cái đại lão, lớn hơn nửa thần tài, có thể càng tùy hứng. Liên tính hắn đem tài nguyên lâu tạm đều không sao cả. Trung kiến là được, đến lúc đó đem bên trong nhét đầy siêu phạm tài liệu. Chương Địa cầu võ đạo khuyết tật. Hứa Dương trở lại bế quan thất, đem một trương kinh mạch đồ phô ở trước mặt, cầm lấy bút, một lần nữa cân nhắc rèn luyện kinh mạch chỉnh tự cùng bước đi. Nhìn kinh mạch đồ thượng kinh mạch phân bố, đầu tiên từ đan điển vị trí thật nhỏ kinh mạch, bắt đầu suy đoán rèn luyện chỉnh tự cùng bước đi. Kinh mạch đông đảo, giống như một trương phức tạp võng, mỗi một cái kinh mạch đều là tương đồng, nhưng mà muốn tìm được thích hợp chỉnh tự cùng bước đi, lại là cũng không dễ dàng. Một trương lại một trương kinh mạch thì cẩn chú đi xuống. Đem trước một bức đánh dấu bất chính xác vị trí, tại hạ một bức kinh mạch đồ thượng, lại lần nữa tiến hành cân nhắc. Như thế lặp lại, hơn 10 chương kinh mạch đồ cuối cùng chỉ còn lại có một chương, rốt cục là đem rèn luyện kinh mạch trình tự cùng bước đi cấp đánh dấu hoàn thiện. Hứa Dương thở phào một hơi, rốt cục là hoàn chỉnh đánh dấu ra tới. Nhìn này chương kinh mạch đồ, dựa theo mặt trên rèn luyện trình tự cùng bước đi, trong lòng kích động không thôi, rốt cuộc có thể nếm thử một chút. Huyết có thể đã tích góp mấy trăm khắc. Bất quá hứa Dương vội vàng rèn luyện kinh mạch, khai bảo Dương tạm thời đẩy sau. Dưới hết còn không có trở về. Tựa hồ là phản hồi địa cầu thời điểm, xuyên qua không gian là lúc, tao ngộ sự tình gì. Trấn Tây thành thế cục ổn định xuống dưới, nhưng thật ra không vội mà làm dưới hết trở về, hứa Dương không có thúc giục nó. Nhưng thật ra tò mò, dưới hết đến tuột cùng tao ngộ sự tình gì. Bởi vì cùng dưới hết chi gian liên hệ, chỉ có thể đơn giản truyền lại một ít ý tứ, không có biện pháp lưu loát câu thông. Hứa dương cấp giới hết truyền lại tin tức, có thể biểu đạt ý tứ tương đối nhiều, mà giới hết cho hắn truyền lại tin tức, biểu đạt ý tứ liền quá chỉ một. Chỉ biết nó tao ngộ sự tình gì, đến nỗi tao ngộ cái gì, lại là không biết. Giới hết không biết thời đại nào sinh linh, sống đến bây giờ khẳng định bất phàm, truyền lại trở về tin tức, cũng không có kinh hoàng chi ý, hứa dương cũng không vì nó lo lắng. Khoanh chân ngồi xuống, hứa dương hai mắt khép hờ, cẩn thận quan sát đến trong cơ thể kinh mạch, đem lực chú ý tập trung ở sắp sửa rèn luyện điều thứ nhất kinh mạch thượng, điều động đan điền, khí nguyên dung đi lên, tiến vào này kinh mạch bên trong. Hơi hơi chướng đau cảm giác truyền đến, khí nguyên tập trung tại đây điều kinh mạch thượng, nháy mắt liền đem này thật nhỏ kinh mạch căng đến trướng khai, ở khí nguyên không ngừng tu bổ hạ, trở nên rộng lớn lên. Kinh mạch cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Điều thứ nhất kinh mạch bước đầu rèn luyện xong, Hứa Dương ẩn ẩn cảm thấy, theo này kinh mạch mở rộng lúc sau, tựa hồ điều động khí nguyên, hơi chút gia tăng rồi như vậy một tia. Zen luyện xong điều thứ nhất, bắt đầu rèn luyện đệ nhị điều. Thật nhỏ kinh mạch rậm rạp, đến tuột cùng có bao nhiêu điều như vậy kinh mạch, Hứa Dương cũng không có đi tính. Mỗi rèn luyện một cái kinh mạch, đều yêu cầu tập trung ý niệm, đem khí nguyên tập trung tại đây điều kinh mạch thượng, cố tình thao tác khí nguyên đi đánh sâu vào kinh mạch, như thế tập trung ý niệm điều động khí nguyên, là thực hảo tinh thần. Một cái lại một cái thật nhỏ kinh mạch hoàn thành bước đầu rèn luyện, Hứa Dương dần dần rõ ràng mà cảm ứng được, có thể điều động khí nguyên số lượng gia tăng rồi như vậy một chút. Phương pháp quả nhiên là đúng. Kinh mạch không có trải qua rèn luyện, có thể điều động khí nguyên đã chịu hạn chế. Hoa một ngày thời gian, đem đan điền trung quanh sở hữu thật nhỏ kinh mạch, tất cả đều cấp rèn luyện một lần. Hứa Dương cả người đều mệt muốn chết rồi, chủ yếu là tinh thần tiêu hao quá lớn. Lập tức liền nằm xuống ngủ, đương nhiên ngủ thời điểm, vận chuyển ngủ tiên quyết. Khí nguyên rèn luyện kinh mạch tốc độ không chậm, tập trung khí nguyên đổ ở một cái kinh mạch thượng, không ngừng đánh sâu vào kinh mạch, chỉ chốc lát sau một cái kinh mạch liền rèn luyện xong, một giấc ngủ dậy, Hứa Dương lấy ra khí quả bắt đầu ăn lên. tới rồi Hứa Dương hiện tại thực lực chỉ cần cũng đủ năng lượng duy trì thân thể cơ năng vận chuyển đều không cần ăn cơm. từ bắt đầu bế quan tu luyện lúc sau, tổng cộng đều không có ăn qua vài lần cơm, miệng cũng trở nên bắt bẻ, không có ẩn chứa linh khí, năng lượng đồ ăn đều không thế nào nuốt trôi. ăn khí quả lúc sau, Hứa Dương bắt đầu lần thứ hai rèn luyện, hắn đã quy hoạch hảo, đan điển chung quanh thật nhỏ kinh mạch. Rèn luyện ba lần, gia tăng rồi cũng đủ khí nguyên lúc sau, mới đưa rèn luyện khuyết tán đến đan điền ở ngoài kinh mạch tượng. Hứa Dương vội vàng rèn luyện kinh mạch thời điểm, Trấn Tây Thành đã bắt đầu cùng tiên tộc tiếp xúc, tiến hành hiệp nghị phương diện đàm phán công việc. Siêu phàm ngừng chiến lúc sau, hai bên cũng đã xảy ra vài lần siêu phàm dưới xung đột, bất quá xung đột quy mô không lớn, xem như thử một chút lẫn nhau thực lực. Trải qua trong khoảng thời gian này sờ sạng, Đại Khái hiểu biết tiên tộc tình huống, nhất khôn giới thực mở mang. Sa địa phương tạm thời không nói chấn tây thành một ngàn nhiều km trong phạm vi tổng cộng có 3 tòa tiên tộc thành trì trong đó nhất tới gần chấn tây thành thành trì mới vừa ở vào kiến tạo trạng thái còn không có ổn định số dưới mặt khác hai tòa thành trì là tiên tộc lúc trước sống lại loại trôn giấu nơi thông đạo bắt đầu tiên tộc trọng tâm bắt đầu hướng tân kiến thành trì rời đi lúc trước đại chiến tiên tộc bảo lưu lại tới sống lại hạt giống càng có không ít cường giả để lại phục sinh thủ đoạn nhưng mà đều không phải là sở hữu cường giả đều có thể đủ như nguyện phục sinh. Sống lại loại cũng đều không phải là toàn bộ đều có thể dựng dục thành công, có một bộ phận mất đi hiệu lực. Tiên tộc hiện giờ dân cư đạt tới mười mấy vạn người. Điểm này dân cư, ở trên địa cầu mà nói, cũng không tính nhiều, thậm chí còn nếu không phải nhiếp khôn giới pháp tắc chói buộc, vũ khí hạt nhân uy lực đã chịu áp chế, như vậy một chút người, một quả đạn hạt nhân đi xuống, trừ bỏ siêu phàm, có thể tất cả diệt sắt rớt. Cung Kim hùng đám người trong lòng thật đáng tiếc. Vũ khí hạt nhân ở nhếp khôn giới, phát huy không ra huy lực à? Nếu không, làm sao đến nỗi có như vậy nguy cơ? Dì đến nỗi muốn cùng tiên tộc đàm phán? Trực tiếp loại nấm là được. Viện nghiên cứu trước mắt đang ở nghiên cứu, có thể ở nhếp khôn giới sử dụng siêu cấp vũ khí. Chẳng sợ sử dụng có hạn chế, chỉ cần uy lực cũng đủ đại là được. Một khi thật sự phát sinh đại chiến, nghĩ cách ném tới tiên tộc thành trì, đem này san thành bình địa. Muốn nghiên cứu ra có thể ở nhếp khôn giới sử dụng vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian ngắn là không trông cậy vào. Còn không bằng tăng lên tự thân thực lực tới đáng tin cậy. Mười mấy vạn tiên tộc nhân loại, đều không phải là tất cả đều là võ giả, hơn phân nửa kỳ thật đều là người thường. Sống lại loại không phải văn năng, đều không phải là sở hữu dựng dục ra tới nhân loại, đều thiên phú siêu quần. Đại bộ phận, kỳ thật vẫn là người thường. Đương nhiên, cũng đều không phải là vô pháp tu luyện. Tu luyện yêu cầu hao phí vô số tu luyện tài nguyên, hơn nữa lấy được thành tựu còn cũng không cao. Tiên tộc cao tầng, con tự nhiên không đem tài nguyên lãng phí ở này đó bình thường chi tư nhân thân thượng, mà này đó người thường muốn đạt được tu luyện tài nguyên, chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Võ giả đại khái chiếm cứ dân cư tam thành. Tam thành bên trong, lại có một nửa trở lên, thuộc về tư chất bình thường võ giả, tiềm lực hữu hạ. Chân chính tinh anh kỳ thật cũng không nhiều, cái gọi là thiên tiêu, càng là thiếu chi lại thiếu. Hoa hạ võ giả, cùng bọn họ đã giao thủ, lẫn nhau các có thắng bại, tổng thể mà nói thiên vong hơi chút chiếm, cứ một chút thượng phong. Tiên tộc võ giả, chiến pháp lại là chiếm cứ thượng phong, nhưng hoa hạ võ giả đều thuộc về giác tỉnh giả, thức tỉnh rồi năng lực có thể san bằng lẫn nhau trên lệnh. Luận Tiên Phú, địa cầu võ giả kỳ thật là chiếm cứ ưu thế. Địa cầu võ giả lớn nhất khuyết tật là võ đạo tu luyện hệ thống không đủ hoàn thiện. Tiên tộc võ giả có một loạt phụ trợ tu luyện hệ thống, tỉ như các loại đan dược, các loại rèn luyện phương pháp từ từ. Chương 598, lẫn nhau không thoái nhượng. Địa cầu võ đạo khuyết tật, kỳ thật đều biết, nhưng mà muốn đền bù này một cái khuyết tật, đều không phải là chuyện dễ dàng. Hoa hạ còn hảo một chút, rốt cuộc có cổ đại tu luyện truyền thừa, bất luận công pháp cấp bậc như thế nào, ít nhất không thiếu tu luyện công pháp. Viện nghiên cứu đang ở gia tăng nghiên cứu cùng hoàn thiện tu luyện hệ thống, cùng với các loại nguyên bộ phụ trợ hệ thống, tỉ như như thế nào hiệu suất cao vận dụng linh vật, như thế nào luyện chế vì võ đạo tu luyện sở cần đang dược, thậm chí là chiến pháp từ từ. Nguyên nhân chính là vì biết tự thân khuyết tật nơi, bởi vậy đối với tiên tộc cái kia di tích, ân trưởng không bọn người phi thường coi trọng. Bên trong, có lẽ có tiên tộc công pháp. Chỉ cần đạt được công pháp, liền có thể cung cấp tham khảo, suy đoán ra thích hợp địa cầu võ giả tu luyện công pháp, cùng với các loại phụ trợ tu luyện hệ thống. Tiên tộc sẽ không ngây ngốc, làm địa cầu võ giả đền bù khuyết tật, muốn ở di tích chúng có điều thu hoạch, đều không phải là chuyện dễ. Đến nỗi, tiên tộc muốn đạt được một ít danh ngạch tiến vào địa cầu. Thiên Vong cũng cho bọn hắn thiết trí ngạch cửa, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tạm thời tiến vào tương đối bình thản thời kỳ. Tiểu xung đột có thể, đại xung đột không chế. Trấn Tây thành Trung Quanh đã thăm dò xong, thậm chí bắt ngát lâm bên cạnh cây cối đều chặt cây không ít. Tận khả năng đem phòng ngự tuyến, hướng tiên tộc Tân Thành đẩy mạnh. Hai bên ở bắt ngát lâm, dị yêu sơn tẩm bảo, săn giết dị yêu thời điểm đã xảy ra nhiều lần xung đột, lẫn nhau cắt có thương vong. Tổng thể mà nói, Thiên Vong là chiếm cứ thượng vong. Tiên tộc theo như lời cái kia di tích, ở dị yêu núi non nào đó bên trong sân cốc, khoảng cách chấn Tây thành 600 nhiều km xa, muốn dấu diếm được tiên tộc, một mình đi thăm dò không hiện thực. Muốn càng an toàn thăm dò di tích, cùng tiên tộc đạt thành hiệp nghị, là cần thiết sự tình. Tiên tộc tựa hồ vì tỏ vẻ thành ý, cố ý dẫn dắt Ân Trường không đám người đi di tích nhìn một chút, cũng không cái gọi là đem di tích nơi vị trí bại lộ ra tới. Di tích ở dị yêu núi non, tự nhiên tránh không khỏi dị yêu. Muốn thăm dò di tích Cần thiết chém giết di tích chung quanh mấy chỉ dị yêu vương. Dị yêu là nhiếp khôn giới độc hữu yêu loại, linh trí không cao, mặc dù là siêu phạm cảnh dị yêu, linh trí cũng là không cao. Hoàn toàn vô pháp cùng với nó yêu loại so sánh với. Bất luận cái dị yêu loại, chỉ cần bước vào siêu phạm, đều sẽ có được không thấp linh trí. Duy độc dị yêu ngoại trừ. Dị yêu linh trí không cao, nhưng mà năng lực sinh sản cực cường, bất luận cái gì một chi yêu loại, đều không thể cùng dị yêu so số lượng. Bất quá cho tới bây giờ. Tạm thời còn không có phát hiện, trừ bỏ dị yêu ở ngoài yêu loại. Hiệp nghị đã bước đầu gõ định rồi xuống dưới. Bất luận là tham dò di tích, hoặc là tiên tộc muốn tiến vào địa cầu danh mạch khiêu chiến tái, chỉ cho phép ngũ tinh cấp bậc dưới võ giả tham dự. Lục tinh võ giả số lượng, tiên tộc chiếm cứ thượng phòng. Thiên võng vô pháp rút ra nhiều như vậy lục tinh võ giả tới, bởi vậy đem tham dự võ giả thực lực đi xuống điều một bậc. Trừ bỏ vô pháp điều ra nhiều như vậy lục tinh võ giả tới ở ngoài, còn có mặt khác một tầng suy xét. Lục tinh cấp bậc, rốt cuộc khoảng cách siêu phàm chỉ có một cánh cửa hạm. Tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu, muốn bảo đảm đối phương sẽ không ở địa cầu đột phá đến siêu phàm. Nếu không, liền sẽ dễ dàng mất đi không chế. Mà ngũ tinh cấp bậc võ giả, khoảng cách siêu phàm còn có lưỡng đạo ngạch cửa. Lại như thế nào phát sinh ngoài ý muốn, lại như thế nào bởi vì tiến vào biên giới chi tâm đã chịu pháp tắc chiếu cố, cũng không có khả năng lập tức đột phá đến siêu phàm. Huống chi mặc dù thật sự người tiên. Có thể trực tiếp từ ngũ tinh đột phá đến siêu phàm, sở yêu cầu thời gian, cũng so từ lục tinh đột phá đến siêu phàm trường một ít. Có thể có nhiều hơn thời gian làm ra ứng đối. Đến lúc đó, khẳng định là trực tiếp đem tiên tộc võ giả xử lý. Địa cầu rất nguy hiểm à, đường cái lên xe tới xe hướng, tiên tộc võ giả không hiểu giao thông quy tắc, phát sinh ngoại ý muốn là không thể tránh được, tin tưởng tiên tộc siêu phàm, hẳn là có thể lý giải. Hiện tại hai bên đang ở hiệp thương, là tiên tiến tiến lên vào địa cầu danh ngạch khiêu chiến tái đâu. Vẫn là trước thăm dò di tích lúc sau, lại tiến hành danh ngạch khiêu chiến tái. Hai bên liền vấn đề này xuất hiện khác nhau. Cái kia di tích, kỳ thật không lớn, nguy hiểm trình độ hẳn là không cao. Đây cũng là vì sao tiên tộc siêu phàm như thế khẳng khái lấy ra tới làm giao dịch nguyên nhân. Bên trong mặc dù có công pháp, chỉ sợ cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Thiên vong y tứ, đương nhiên là trước thăm dò di tích, lại tiến hành danh ngạch khiêu chiến tái. Tiên tộc không đồng ý vạn nhất thiên vong thăm dò xong gì tích đổi ý làm sao bây giờ. Yêu cầu tiên tiến hành danh nghịch khiêu chiến tái, dù sao địa cầu là thiên vong đại bản doanh, tiên tộc võ giả tiến vào, kỳ thật ở vào bọn họ theo dõi trạng thái, có này một đám võ giả làm con tin, tiên tộc cũng không có khả năng đổi ý. Đối với tiên tộc cái này đầy đủ lý do, cung kim hùng không tiếp thu. Ai biết, tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu, cuối cùng sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Nếu là, đối phương có được đặc thủ, thủ đoạn. Có thể đem địa cầu tin tức truyền lại trở về đâu? Vì thu hoạch địa cầu chuẩn xác tin tức, hy sinh mấy cái võ giả, bọn họ khẳng định nguyện ý. Đến nỗi thăm dò di tích cùng danh nghịch khiêu chiến tái đồng thời tiến hành, vậy càng không được, không có nhiều như vậy võ giả có thể từng nhóm hành động. Tiên tộc sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, tiên tộc tự nhiên cũng sẽ có điều giữ lại. Hai bên liền vấn đề này, vẫn luôn không có đạt thành hiệp nghị, ai đều không lựa bộ. Tiên tộc không lựa bộ, càng làm cho cung kim hùng cảnh giác, làm không hảo đối phương thật sự đánh hy sinh mấy cái võ giả, tra xét địa cầu tin tức mục đích. Ai đều không nhượng bộ dưới tình huống, liền như vậy chẳng co, mà đối với nhiếp khôn giới thăm dò, thiên vong còn lại là vẫn luôn tiến hành, hơn nữa dần dần hướng tới dị yêu núi non thăm dò mà đi. Săn giết dị yêu, là hai bên đều làm sự tình. Dị yêu yêu hạch, là một loại tài nguyên. Tiên tộc đã có hoàn thiện lợi dụng yêu hạch hệ thống, mà thiên vong còn ở vào sờ soạn bên trong, tiên tộc ở lợi dụng yêu hạch thượng, là chiếm cứ ưu thế. Thì như dùng yêu hoạch luyện chế đan dược. Trước mắt, thiên vong còn không biết như thế nào dùng yêu hoạch luyện chế đan dược. Cùng tiên tộc võ giả xung đột chung, thu được quá đối phương đan dược, chủng loại rất nhiều. Tôi thể đan dược, khôi phục trong cơ thể năng lượng đan dược, tăng cường nào đó chiến pháp tu luyện đan dược từ từ. Tất cả mọi người thực hâm mộ, lại là vô pháp đạt được này đó đan dược luyện chế phương pháp. Tiên tộc truyền thừa, trước mắt tới nói có điểm đặc thù, đều là sống lại chi loại, trực tiếp truyền thừa ở trong đầu. Thiên phú càng cường truyền thừa đến càng nhiều. Thiên phú nhược, hoặc là người thường, truyền thừa chỉ là rất đơn giản một ít võ đạo công pháp. Muốn ép hỏi ra tới, làm không được. Này đó đời thứ nhất sống lại loại nhân loại, trong đầu truyền thừa, tồn tại cấm chế vô pháp phục chế ra tới, cũng để ra nghi vấn không ra. Cho nên, như thế nào đạt được càng cao hiệu địa lợi dùng yêu hạch phương pháp, đều gửi hy vọng ở di tích chung. Hai bên hiệp thương rằng co xuống dưới, ai đều không muốn lui một bước. Tiên tộc không muốn tại đây vấn đề thượng thoái tho càng thêm thâm cung kim hùng đám người cảnh giác, càng sẽ không như vậy nhượng bộ. Trấn Tây thành thế cục ổn định xuống dưới lúc sau, tổ chức thành đoàn thể đi săn giết dị yêu, hoặc là khai quật linh quạng, tìm kiếm linh dược linh tinh, bắt đầu nhiều lên. Ngẫu nhiên, cũng tiến vào bắt ngát lâm thăm dò. Nhóm đầu tiên tiến vào bắt ngát lâm thăm dò đội ngũ, đến nay không có bất luận cái gì tin tức, có lẽ đã tao nổ bất chắc. Tiên tộc võ giả cũng hướng tới Trấn Tây thành phương hướng tìm kiếm tài nguyên, này khẳng định là cố ý vì này. Bởi vậy gặp tránh không được xung đột cùng chiến đấu. M. Chương 599, khiêu chiến tái quy tắc. Xung đột nhiều, chiến đấu nhiều, thiên vong võ giả, đối với tự thân năng lực vận dụng, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, đều có không nhỏ tiến bộ. Thậm chí một bộ phận nhỏ thiên phú ưu việt võ giả, càng là sáng tạo ra thích hợp chính mình chiến pháp. Mặc dù, này đó chiến pháp đều tương đối chỉ một, tương đối cấp thấp, nhưng ít ra là một cái tốt bắt đầu. Ra ngoài thăm dò thời điểm, đều là tổ chức thành đoàn thể đi trước gần nhất có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau càng quan trọng là tao ngộ tiên tộc đội ngũ thời điểm có thể liên thủ ứng đối trừ phi một phương có ưu thế áp đảo hoặc là gặp được cao phẩm cấp linh vật lẫn nhau đều nhất định phải được dưới tình huống mới có thể bùng nổ sinh tử chi chiến nếu không trong tình huống bình thường tao ngộ cũng chỉ là chiến đấu một hồi lẫn nhau thu tay lại không có tính áp đảo ưu thế phía trước đều sẽ không cùng đối phương liều mạng tiên tộc võ giả cũng là tích mệnh không có đáng giá liều mạng linh vật hoặc là có thể lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ đều sẽ có ý thức mà đem xung đột không chế ở nhất định trong phạm vi mà thiên vong võ giả đương nhiên cũng là như vậy tưởng nếu gặp được tiên tộc đội ngũ ở vào hoàn cảnh xấu đó là khẳng định ra tay tàn nhẫn đem đối phương cấp xử lý viện nghiên cứu đang ở gia tăng nghiên cứu bất luận là chiến pháp suy đoán yêu hạch lợi dụng đan dược luyện chế thần binh rèn từ từ đều đang tiến hành nghiên cứu nhưng mà linh cơ sở bắt đầu nghiên cứu cũng không phải dễ dàng như vậy Đặc biệt là dùng yêu hạch luyện chế đan dược phương diện, hoàn toàn là chống rỗng, không có một chút phương diện này tin tức, toàn dựa vào chính mình chậm rãi sờ soạn cùng nghiên cứu, yêu cầu thời gian tự nhiên sẽ không đoạn. Yêu hạch cố nhiên có thể trực tiếp dùng để tu luyện, nhưng mà hiệu quả cùng linh thạch không kém bao nhiêu, khác nhau ở chỗ, một ít yêu hạch phân thuộc tính, cùng với đối ứng thuộc tính võ giả, dùng để tu luyện sẽ càng cao hiệu một chút mà thôi. Lại là không có cách nào cùng luyện chế thành đan dược so sánh với, huống chi yêu năng lượng hạt nhân đủ luyện chế ra các loại bất đồng công hiệu đan dược muốn mau chóng nắm giữ đan dược luyện chế phương pháp chỉ có đạt được tiên tộc về yêu hạch luyện chế phương pháp mới được trải qua một đoạn thời gian giằng co cùng tiên tộc đàm phán rốt cuộc lấy được tiến triển tiến vào địa cầu danh ngạch khiêu chiến tái ở phía trước đi di tích thăm dò trước bắt đầu tiên tộc sẽ chọn lựa võ giả tới khiêu chiến mà thiên vương bên này cũng sẽ phái ra cùng giai võ giả tiếp thu khiêu chiến tiên tộc có thể thắng lợi mấy người liền có thể có được mấy cái tiến vào địa cầu danh nghịch Nếu là một cái đều không có thắng lợi, kia tự nhiên là một cái tiến vào địa cầu danh nghịch đều không có. Khiêu chiến tái sau khi chấm dứt, liền đi thăm dò di tích, chờ đến di tích thăm dò xong, mới có thể cho phép đạt được danh nghịch tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu lưu lại một đoạn thời gian. Đến nơi tiến vào địa cầu lúc sau, ở nơi nào lưu lại, đến lúc đó xem tình huống lại an bài. Đương nhiên, không bài trừ sẽ an bài tiến vào viện nghiên cứu. Đối với tiên tộc này chi tiền sử người văn minh loại, viện nghiên cứu một ít k Chính là thực cảm thấy hứng thú Giải phẫu một hai cái tới nghiên cứu Nói vậy tiên tộc siêu phàm sẽ không để ý Đương nhiên, tiến vào địa cầu lúc sau Bọn họ để ý cũng vô dụng Bất quá, tiên tộc khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu Cần thiết bảo đảm có mấy cái võ giả trở lại nhếp không giới Khiêu chiến tái quy tắc Trước mắt đang ở bàn bạc giữa Cung kim hùng đáng người cũng ở suy xét tiếp thu người khiêu chiến danh sách Tiên tộc một cái thắng lợi đều không có không hiện thực Nếu là một cái danh nghịch đều không có đạt được Tiên tộc khẳng định sẽ không cam tâm, nói không chừng sẽ ở thăm dò di tích thời điểm, âm thầm làm chút động tác. Mà có danh ngạch trước thúc, mặc dù muốn ở di tích chung làm động tác, cũng sẽ có điều cố kỵ, thu liễm một ít. Này xem như lẫn nhau trì gian, lẫn nhau một cái chế hành. Tiên tộc là thực khát vọng tiến vào địa cầu, vì tiến vào địa cầu, bọn họ cam nguyện tiến hành trình độ nhất định thượng lượng bộ. Khiêu chiến quy tắc, trải qua mấy ngày thương thảo, đã bước đầu chế định số dưới. Mỗi cái tham gia khiêu chiến võ giả Có được 5 lần khiêu chiến cơ hội, nếu liên tục 2 cục bị thua, tắc trực tiếp đào thải. Phi 2 cục liên bại, tắc lấy tam thắng 2 phụ làm quá quan tiêu chuẩn. Khiêu chiến tái không thể hạ tử thủ. Đây là Thiên Vong đưa ra điều kiện, tiên tộc nhân loại đều là sống lại loại ra đời, khó bảo toàn tiên tộc siêu phàm, sẽ không tồn mượn cơ hội giết chết một ít địa cầu tinh anh võ giả tâm tư. Tiên tộc sống lại cường giả là hữu hạn, chủ yếu sinh lực, kỳ thật đều là sống lại loại ra đời tân nhân loại, bọn họ mới là tiên tộc tương lai đặc biệt là giữa thiên phú ưu việt giả địa cầu một phương đồng dạng như thế chủ yếu lực lượng vẫn là trước mắt siêu phàm dưới trẻ tuổi các tinh anh trận này đánh giá kỳ thật cũng là lẫn nhau trẻ tuổi đánh giá mượn cơ hội này nhìn trộm lẫn nhau tuổi trẻ một thế hệ thực lực như thế nào tiềm lực như thế nào quy tắc chế định xuống dưới lúc sau khiêu chiến tái ngày cũng định rồi xuống dưới khiêu chiến địa điểm ở trấn tây thành không chế khu vực nội tới gần bắt ngát lâm địa phương tiên tộc sẽ phái ra cái gì võ giả Tạm thời không thể biết, cũng không biết, đối phương có thể hay không đem thiên Phú ưu Việt giả giấu đi. Bất quá, vì tiến vào địa cầu, đạt được cũng đủ danh lạch, hẳn là sẽ xuất động một ít tinh anh. Mặc dù đối phương tự đại, cũng sẽ không tự đại đến cho rằng thiên vong vô năng người. Phải biết rằng, ở siêu phàm lĩnh vực, có thể ẩn ẩn ngăn chặn đối phương một đầu, siêu phàm dưới, tự nhiên cũng sẽ không được. khải hồng chờ tiên tộc cứng, giả, sẽ không không rõ đạo lý này. Cung Kim Hùng chế định tham dự khiêu chiến danh sách ghi không thể không suy xét, thiên vong muốn giấu rốt nhiều ít, xuất động này đó tinh anh. Khiêu chiến tái là đại sự, Ân Trường Không bọn người sẽ ở một bên tòa chấn, để ngừa đối phương âm thầm hạ độc thủ. Hứa Dương hẳn là đột phá ngũ tinh, hắn tính một cái đi. Ân Trường Không trầm ngâm một chút nói, có thể hay không quá bại lộ chúng ta thực lực. Cung Kim Hùng cảm thấy làm Hứa Dương lên sân khấu, có điểm quá bại lộ. Hứa Dương thực lực, hắn là biết đến, tam tinh cấp bậc thời điểm, ở tam tinh cấp bậc khó tìm đối thủ, ít nhất đạt huấn trong viện. Không, có cái nào là đối thủ của hắn. Không sao. Ân trưởng không xua xua tay, nói, còn có ai đột phá, đều cùng nhau tham gia đi. Sở Khinh Vân bế quan, nàng hẳn là sẽ không tham gia. Nàng cũng nên đột phá ngũ tinh đi, nếu đột phá, vì sao không tham gia? Ân trưởng không nghi hoặc, lấy Sở Khinh Vân tính tình, biết khiêu chiến tái sự tình, tất nhiên sẽ tham gia. Nàng muốn đuổi kịp và vượt qua Hứa Dương, phỏng trường sẽ không lãng phí thời gian tham gia. Cung Kim Hùng bất đắc dĩ nói, kia từ nàng đi, đặc huấn trong viện đột phá đến ngũ tinh người kỳ thật cũng không thiếu, nhiếp côn giới thông đạo mở ra, hoa hạ linh khí cùng thiên địa năng lượng trở nên càng nồng đậm, tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít. mà bọn họ đều là linh khí sống lại trung người xuất sắc, tốc độ tu luyện vốn là không chậm, huống chi ở đệ nhị không gian nội đều có chút thu hoạch, gần nhất liều mạng tu luyện, tu luyện tiến độ vẫn là thực nhanh chóng. hứa dương vì ẩn dưỡng thần minh tiêu hao không ít khí nguyên, nếu không sớm đã bước vào lục tinh. vizen luyện kinh mạch. Lại trì hoãn một ít thời gian, nếu không cũng bước vào lục tinh cấp bậc. Bất quá, hiện tại cũng tới rồi điểm tới hạ. Hiện tại hứa dương đã đem kinh mạch rèn luyện một lần, có thể điều động khí nguyên gia tăng rồi năm thành tả hưu. Hắn đang ở do dự mà, là tiến hành đệ nhị giai đoạn kinh mạch rèn luyện, vẫn là trước đột phá đến lục tinh cấp bậc. Chương 600, bảo hộ hòa bình người. Mới vừa đột phá đến lục tinh cấp bậc, bởi vì khí hồ mở rộng, khí nguyên cấp bậc cũng sẽ có điều gia tăng. Bất quá bởi vì khí trong hồ khí nguyên chỉ có nhợt nhạt một tầng, điều động khí nguyên số lượng cũng không sẽ gia tăng nhiều ít. Chỉ là khí nguyên cấp bậc biến cường, mặc dù có thể điều động khí nguyên số lượng không có gia tăng nhiều ít, mới vừa sau khi đột phá thực lực, cũng sẽ bảo chứng Nhưng mà rèn luyện kinh mạch, dựa vào là khí nguyên số lượng, mà không phải khí nguyên cấp bậc. Nếu lựa chọn hiện tại đột phá đến lục tinh cấp bậc, như vậy mới vừa sau khi đột phá, là không có biện pháp tiến hành lần thứ hai kinh mạch rèn luyện. Bởi vì điều động khí nguyên số lượng không đủ để để ép mở rộng lúc sau kinh mạch. Hứa Dương vì thế do dự, là lựa chọn đột phá đâu, vẫn là rèn luyện đệ nhị giai đoạn kinh mạch lúc sau, lại tiến hành đột phá. Hắn có thể cảm giác được, ngũ tinh cấp bậc giai đoạn kinh mạch rèn luyện, còn không có đạt tới cực hạn. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, tiếp tục rèn luyện kinh mạch. Dù sao hiện tại nhiếp Khôn giới tình thế ổn định, tạm thời không tồn tại nguy cơ, đột phá không vội với nhất thời. Đệ nhị giai đoạn kinh mạch rèn luyện Bất quá là đem đệ nhất biến kinh mạch rèn luyện từ đầu tới đuôi, lặp lại một lần mà thôi. Hứa dương vừa mới bắt đầu tiến hành đệ nhị giai đoạn kinh mạch rèn luyện khi, nhận được cùng Kim Hùng tin tức, tiên tộc danh ngạch khiêu chiến tái, liền phải bắt đầu rồi, làm hứa dương chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó tham gia. Lần này khiêu chiến tái thực lực hạn định ở ngũ tinh cấp bậc, Thiên vong đem phái ra 20 người tiếp thu khiêu chiến, mặt khác có 10 người làm hậu bị. Vạn nhất có người bị thương nghiêm trọng, vô pháp tiếp tục tiếp thu khiêu chiến khi đem từ hậu bị nhân viên trên đỉnh. Đặc huấn trong viện thực lực đạt tới ngũ tinh cấp bậc, đều có thể dự thi. Tiên tộc một phương, đến lúc đó sẽ phái ra 50 người tới khiêu chiến. Thiên vông thuộc về tiếp thu khiêu chiến một phương, bởi vậy trừ Phi bị thương nghiêm trọng, vô pháp tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, nếu không sẽ không lui tái. Mà tiên tộc một phương, nếu là liền thua hai chàng khiêu chiến, sẽ đào thải, Phi liền thua, tắc tam bại 2 tháng thăng cấp. 50 cái danh nghịch, tiên tộc có thể đạt được nhiều ít cái, liền xem thực lực của bọn họ. Một cái đều không thể đạt được, đó là không có khả năng. Vẫn là phải cho tiên tộc một ít danh lạch, nếu không di tích hành trình, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Hú hồ, viện nghiên cứu mấy cái kẻ điên, cũng ngao ngao kề, muốn giải phẫu mấy cái tiên tộc võ giả nghiên cứu nghiên cứu. Thiên Vong còn có một cái kế hoạch, nghĩ cách từ tiến vào địa cầu võ giả trong truyền thừa, thu hoạch một ít võ đạo công pháp. Có thể tiến vào địa cầu, cần thiết là tiên tộc tinh anh, chỉ có tinh anh, truyền thừa công pháp mới càng cao cấp, càng hoàn thiện. Sống lại loại truyền thừa phương thức đặc thù, tầm thường thủ đoạn là vô pháp thu hoạch đến truyền thừa, bất quá viện nghiên cứu hồn phách nghiên cứu khu, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp. Đặc biệt là Trương Phong cùng Vương Nhĩ, này hai cái đem hồn phách đều chơi ra tân đa dạng tới, nói không chừng có năng lực, từ đối phương hồn phách chung thu hoạch đến truyền thừa. Tiên tộc có tiên tộc lưu hoa, thiên vong cũng có tính toán của chính mình. Đến nỗi cuối cùng cấp tiên tộc nhiều ít cái danh lạch, 10 cái là ít nhất, 20 cái là nhiều nhất. thiên vong kế hoạch là đem tiến vào địa cầu danh lạch, khống chế ở 10 đến 20 cái trong vòng. Trừ bỏ nghĩ cách, thu hoạch tiên tộc truyền thừa ở ngoài, còn có một cái quan trọng lưu hoa, nhốt đánh vào tiên tộc bên trong. Viện nghiên cứu Nhiết Bản tháp sống lại loại, đã bắt đầu dựng dục tiên tộc tân nhân loại. Ngũ kiên cấu nghiên cứu, lấy được thành công, đã đem sống lại loại tân nhân loại khống chế lên, thậm chí bao gồm nảy tư duy. Duy độc không có cách nào, đạt được sống lại loại trung truyền thừa. Lần này tiên tộc nhân loại tiến vào địa cầu chờ đến bọn họ phản hồi thời điểm sẽ có bị khống chế tiên tộc tân nhân loại tùy theo cùng nhau phản hồi đây là hoạch định một đại kế một khi nhốt đánh vào tiên tộc bên trong ở thời khắc mấu chốt có thể khởi đến chuyển bại thành thắng tác dụng tiên tộc truyền thừa rất kỳ quái mặc dù là tiếp thu người thừa kế cũng chưa biện pháp đem chính mình truyền thừa nói cho người khác nếu không thu hoạch tiên tộc truyền thừa khó khăn cũng không đến mức như thế chi cao đến nội tiên tộc truyền thừa như thế nào truyền thừa cấp sống lại loại tân nhân loại lúc sau đời thứ hai Chỉ sợ chỉ có những cái đó sống lại cường giả mới nắm giữ có phương pháp. Hứa Dương nhận được tin tức thời điểm, liền xuất quan, chuẩn bị tham dự khiêu chiến tái. Hắn cũng tưởng cùng tiên tộc đồng cấp cường giả đánh giá một chút, lẫn nhau tranh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Tiên tộc cường giả, cũng không có trong tưởng tượng cường đại, mà tiên tộc tân sinh nhân loại, hẳn là cũng cường không đến chạy đi đâu. Sở khinh Vân lúc trước bị thương, nàng tao ngộ đến cái kia tiên tộc cường giả, hẳn là phục sinh cường giả, nếu không tiên tộc tân nhân loại Không, có như vậy cường đại. Bất quá cũng khó nói, lúc trước cái kia nơi đệ nhị không gian đều không phải là nhiếp khôn giới này một chi tiên tộc nhân loại. Vạn nhất, đệ nhị không gian nội kia chi tiên tộc nhân loại tương đối lợi hại đâu. Đột phá đến Ngũ Tinh Đặc huấn viện học sinh, vẫn là có không ít, Đặc huấn viện tinh anh, trên cơ bản đều đột phá. Trừ bỏ linh khí càng nồng đậm, tốc độ tu luyện càng mau nguyên nhân ở ngoài, còn có bọn họ ở đệ nhị không gian nội, đều có một ít thu hoạch, lại thêm gần đoạn thời gian cảm nhận được gáp lực. Liều mạng khổ tu có quan hệ Xuất quan lúc sau, Hứa Dương mới biết được Đã cửa hải cuối năm Liền sắp ăn Tết Đặc huấn viện học sinh, phần lớn về nhà chuẩn bị ăn Tết Mà Hứa Dương đám người Yêu cầu đi trước chấn Tây Thành Chuẩn bị kế tiếp khiêu chiến tái Hòa bình cùng phồn hoa Đều cần phải có người bảo hộ Hứa Dương không thể tưởng được Có một ngày, chính mình thế Nhưng cũng trở thành bảo hộ hòa bình cùng phồn hoa một viên Nam Thành Đặc huấn viện Hiện tại đã chính thức thay tên vì Nam Thành Võ Đạo Đại học Làm nam võ đại học lần thứ nhất tốt nghiệp, hứa dương là độc lãnh phong tao, sẽ là nam võ từ trước tới nay, nhất lưu bước một người đệ tử. Còn không có tốt nghiệp thời điểm, cũng đã là phó tổng trưởng. Cái này thành tiêu, không chỉ cực hạn với nam võ đại học, mà là cả nước sở hữu võ đạo đại học. Võ đạo đại học là 4 năm chế, mà hứa dương đám người lần này đại học, kỳ thật chỉ thượng 1 năm. Ở bọn họ lúc sau hai giới học sinh, kỳ thật cũng sẽ không đọc xong 4 năm, 2 năm hoặc là 3 năm, liền sẽ tốt nghiệp tiến vào thiên võng. Từ nay về sau học sinh, giác tỉnh giả thiếu, muốn từ đầu bắt đầu tu luyện, tiến vào đại học sẽ là 4 năm tu luyện quá trình. Ở võ đạo đại học phía trước, đều sẽ có tương ứng huấn luyện võ giả trường học. Toàn dân võ đạo thời đại, đang ở đi bước một đi tới. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp thi hành. Tài nguyên không đủ. Bất quá, một ít thiên phú tốt trẻ tuổi, nhưng thật ra có thể bắt đầu chịu đựng gân cốt, vì trở thành võ giả làm chuẩn bị. Nam võ đại học bước vào ngũ tinh cấp bậc học sinh. Có Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm, Lâm Hải Phong, Thôi Đạo, Cốc Cảnh Lôi, Mạnh Thanh, Kỳ Viêm cùng Điển Phong hơi chút kém một chút, cho nên khiêu chiến tái không hai người phân. Tuy rằng không có biện pháp tham gia khiêu chiến tái, bất quá có thể làm người xem A. Hạ Phương Lâm tỷ muội, bởi vì không ở Nam Võ Đại học, nghe nói đang ở bế quan đánh sâu vào ngũ tinh, hẳn là không sai biệt lắm đột phá. Hai chị em sau khi đột phá, còn muốn tu luyện chiến pháp, khả năng vô pháp tham dự lần này khiêu chiến tái. Khởi hành đi trước Trấn Tây Thành thời điểm, tất cả mọi người vẻ mặt chờ mong, gấp không chờ nổi muốn đi Trấn Tây Thành nhìn xem, nghe nói nhiếp khôn giới bảo vật khắp nơi à. Bọn họ đều hạ quyết tâm, tham dò nhiếp khôn giới thời điểm, cùng Kim Trường An tổ chức thành đoàn thể. Gia hỏa này đi ở trên đường, đều có thể đủ nhặt được bảo bối. Chương 601, bạn gái nào có tu luyện quan trọng? Ta mau lục tinh. Kim Trường An nhìn Hứa Dương nói, nếu Hứa Dương là tham dự khiêu chiến tái người được chọn chi nhất, Thuyết minh hắn còn không có đột phá đến lục tinh, Đuổi theo thượng hứa dương, tựa hồ đều không phải là không có khả năng. Kim Trường An cảm thấy, chính mình vẫn là có cơ hội, ở hứa dương trước mặt trăng bước. Ta còn kém một chút. Hứa dương ngắm hắn liếc mắt một cái, không mặt mũi đả kích Kim Trường An. Hắn không nghĩ nói cho Kim Trường An, liền tính hắn đột phá tới rồi lục tinh, mà chính mình vẫn là ngũ tinh, giống nhau có thể treo lên đánh hắn. Gen luyện kinh mạch lúc sau, thực lực bạo trướng gấp đôi trở lên. Bản thân liền có được vượt cấp chiến đấu thực lực, hiện giờ kinh mạch rèn luyện lúc sau, thực lực bạo trướng gấp đôi, treo lên đánh mới vừa đột phá đến lục tinh kim trường an, là không, có bao lớn vấn đề. huống chi, đệ nhị giai đoạn kinh mạch rèn luyện đã bắt đầu rồi. Đệ nhị giai đoạn kinh mạch rèn luyện hoàn thành lúc sau, thực lực lại sẽ dâng lên một ít. Càng quan trọng là, hắn có thể tùy thời lựa chọn đột phá đến lục tinh. Kim Trường An nghe vậy tinh thần rung lên, quả nhiên, chính mình vẫn là có cơ hội. Trường An, này đi nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận điểm. Tống Linh Linh tới đưa Kim Trường An. Nguy hiểm. Kim Trường An xua xua tay nói, yên tâm đi, không có việc gì. Trường An, An Tết ta sẽ đi Vân An bá phụ bá mẫu. Tống Linh Linh nu tình như nước, ôn nu hiền huệ. Hứa dương thở dài một hơi, nữ nhân này đầu óc khả năng thật sự có như vậy một chút vấn đề. Kim Trường An truy nàng thời điểm, các loại làm ra vẻ, còn thỉnh chính mình hỗ trợ thử một lần Kim Trường An. Hiện tại đâu? Ở đảo truy Kim Trường An. Lúc trước là nàng cao lãnh, hiện tại trái ngược, Kim Trường An gia hỏa này cao lãnh. Giang Lâm ở một bên nhìn giải cậu lương Kim Trường An cùng Tống Linh Linh, thở dài một hơi, ánh mắt u buồn. Ngươi làm sao vậy? Thôi đào sừng sốt địa đạo. Ngươi nhà đều có bạn gái, có cái gì hảo thở dài? Tuyết Phượng không để ý tới ta. Giang Lâm yêu thương, phải chia tay. Thôi đào ngẩn ngơ. Nị mạ, các ngươi yêu đương cùng chơi giường như sao? Mới vừa xác định quan hệ không bao lâu thời gian đi. Này liền muốn phân. Chia tay nhưng thật ra không có, chính là nàng không để ý tới ta. Em đẹp, như thế nào không để ý tới ngươi? Hứa dương tò mò địa đạo. Giang lâm thở dài một hơi, nói, ta không phải bế quan tu luyện sao, vì không chỉ hoan thời gian, liền gửi tin tức cho nàng, ta muốn bế quan, làm nàng sắp tới không cần quấy rầy ta. Ở vào tình yêu cùng nhật giữa, hai người mỗi ngày đều phải liêu thượng mấy cái giờ, mỗi ngày khai video. Sau đó, đột nhiên nói không cần quấy rầy ta cảm thấy tu luyện so bạn gái quan trọng. Cho nên nói, xứng đáng độc thân A. Vương Tuyết Phượng trực tiếp dùng hành động nói cho Giang Lâm, ta cũng là như vậy tưởng, cảm thấy tu luyện so bạn trai quan trọng. Giang Lâm xuất quan, ý thức được bạn gái so tu luyện quan trọng thời điểm, nhân ra Vương Tuyết Phượng không để ý tới hắn. Thôi đảo vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, suy nghĩ của ngươi không sai, tu luyện càng quan trọng, như thế nào có thể bị Kim Trường ăn so đi xuống đâu. Ta duy trì ngươi. Hứa Dương vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Thôi Đào, gia hỏa này sẽ không chuẩn bị thọc gậy bánh xe đi. Giang Lâm đã bị người Đào quá một lần góc tường à, nếu là Thôi Đào dám Đào hắn góc tường, khẳng định sẽ đánh lên tới đi. Thôi Đào thực lực so Giang Lâm kém như vậy một chút, hắn chẳng lẽ không sợ Giang Lâm đánh chết hắn? Hoặc là nói, kỳ thật hắn Đào chính là Vương Tuyết Phượng góc tường. Thôi Đào cảm thấy Hứa Dương xem hắn ánh mắt quái quái. Giang Lâm à, ngươi gấp cái gì? Nếu nàng thật sự hái ngươi, ngươi liền chờ nàng Đào truy đi tiếp tục cao lãnh đi xuống, ngươi xem Kim Trường An, lúc trước truy Tống Linh Linh, nhân gia còn không thế nào phản ứng hắn, hiện tại hắn cao lãnh, Tống Linh Linh bắt đầu đảo truy hắn, ngươi có thể học. Hứa Dương Vô Giang Lâm bả vai nói, Giang Lâm như suy tư gì, tựa hồ có điểm đạo lý. Lâm Hải Phong cảm thấy Giang Lâm nhận thức thôi đảo cùng Hứa Dương hai cái tổn hưu, là bất hạnh, nếu là thật sự nghe này hai người nói, làm không hảo liền thật sự độc thân. trong lòng thở dài một hơi, thật sự là nhìn không được. Vô Giang Lâm bả vai. Vẻ mặt trịnh trọng nói, hứa dương cùng tôi đảo kiến nghị, ta cảm thấy không tồi, nam nhân sao, eo muốn thẳng một chút, ở nàng chủ động tìm ngươi phía trước, kiên quyết không cần đi chủ động tìm hắn. Lâm Hải phong chỉ vào đang ở giải cầu lương Kim Trường An, lại nói, ngươi xem, Kim Trường An eo thẳng thắn, hiện tại quá đến nhiều tiêu xái. Giang Lâm gật đầu, có đạo lý. Mạnh thanh há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài một hơi. Tính, mặc kệ, Giang Lâm nếu thật sự ngu như vậy, tin mấy cái hôn đàn nói, kia cũng xứng đáng độc thân. Nhìn thấy Vương Tuyết Phượng thời điểm, nhưng thật ra có thể cho nàng thông thông khí. Đoàn người cưới phi cơ đi trước Kinh Thành, ở Kinh Thành tập hợp lúc sau, lại cùng đi chấn Tây Thành. Tới Kinh Thành thời điểm, đặc huấn viện bước vào ngũ tinh học sinh, đều đã tới tể. Tạ Nhạc Đình, Mạnh Đức Siêu, Chính Đông Hổ, Vương Tuyết Phượng chờ mấy người, đều đã tới Kinh Thành. Nhìn đến Vương Tuyết Phượng thời điểm, Giang Lâm trong lòng vui vẻ, đang muốn tiến lên, thôi đào lại là câu lấy bờ vai của hắn, thấp giọng nói. Bạn gái nơi nào có tu luyện quan trọng à? Học điểm Kim Trường An, chấn định một chút. Nếu nàng thật sự để ý ngươi, sẽ nhịn không được chủ động tới tìm ngươi. Lâm Hải Phong cũng đi theo nói. Giang Lâm trầm ngâm, tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Chính mình lúc trước chính là đối trương lệ lệ thật tốt quá, cho nên nàng mới sẽ không quý trọng chính mình. Vương Tuyết Phượng nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, tức giận đến răng đau. Tên hôn đản này thật sự không để ý tới chính mình. Tu luyện tu luyện, vậy chính mình tu luyện cả đời đi thôi. Mạnh thanh thở dài một hơi, giang lâm gia hỏa này, cũng không biết nghĩ như thế nào. Lôi kéo vương tuyết phượng nói thầm lên. Hứa dương nhìn một vòng, không có nhìn đến sở khinh vân thân ảnh. Trong lòng nghĩ hoặc, chính mình là đặc huấn viện đệ nhất, sở khinh vân là đặc huấn viện đệ nhị. Những người khác đều đột phá đến ngũ tinh, nàng không có khả năng không có đột phá đến ngũ tinh. Như thế nào không có nhìn đến thân ảnh của nàng đâu? Hay là, trước tiên đi Trấn Tây Thành, bạo lực nữ đâu, như thế nào không thấy được nàng? Tìm tạ nhạc đình hỏi thăm hỏi thăm. Nàng đang bế quan, vội vàng tu luyện, không tham gia lần này khiêu chiến tái. Vì cái gì? Hứa dương sửng sốt lấy sở khinh vân tính tình, loại này có thể đánh người thi đấu, nàng khẳng định thích tham gia. Vì đuổi theo thượng ngươi A. Sở khinh vân vì đuổi theo hắn, là thật sự liều mạng, liền khiêu chiến tái đều không tham gia, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Mau lục tinh, ta đánh giá, chờ chúng ta thi đấu xong rồi, nàng cũng đã lục tinh. Tạm nhạc đình cảm thấy sở khinh vân không tham gia khiêu chiến tái, hẳn là chính xác. Nói không chừng, thật sự có thể so hứa dương sớm hơn bước vào lục tinh. Hứa dương thở dài một hơi, sở khinh vân một lòng một dạ đuổi theo chính mình, đều mau trở thành chấp niệm. chính mình muốn hay không chờ một chút nàng đâu. Dù sao đệ nhị giai đoạn kinh mạch rèn luyện còn không có hoàn thành. Thi đấu xong lúc sau, nàng hẳn là liền nhập lục tinh, chính mình muốn vào di tích, còn ở vào ngũ tinh giai đoạn, xem như bị nàng đuổi kịp và vượt qua một lần lần này tiến vào di tích lúc sau trong tay tôi mạch đan chờ đồ vật cũng có sung túc lý do lấy ra tới ở kinh thành ngắn ngủi dừng lại lúc sau trương chi thu xuất hiện dẫn dắt mọi người đi trước trấn tây thành bước lên bay đi tây bắc phi cơ dọc theo đường đi trương chi thu đem trấn tây thành tường quan tình huống nói cho mọi người hẳn là chú ý một ít sự tình gì m chương 602 sơ lâm trấn tây thành nhếp khuôn giới có phải hay không khắp nơi đều có bảo a kim trường an hai mắt mạo quang Hẳn là không sai biệt lắm đi. Trương Chi Thu nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói. Một cái đi ở trên đường, đều có thể đủ nhặt được bảo vật người. Nhếp khôn giới đối với hắn mà nói, không sai biệt lắm cũng coi như là khắp nơi là bảo. Di tích, Kim Trường An là khẳng định muốn vào đi. Gia hỏa này vận khí quá hảo, tiến vào đệ nhị không gian, trước nay liền không có gặp được quá nguy hiểm. Lần này nhất định phải cho hắn lại đổi một cái lớn một chút chữ vật trang bị. Tiên tộc di tích, tồn tại không ít nguy hiểm. Hơn nữa là cùng tiền tộc võ giả cùng tiến vào càng muốn lo lắng đối phương hạ độc thủ. Bởi vậy nguy hiểm hệ số không thấp, hứa dương vì mạng nhỏ suy nghĩ, đã làm giới hết chạy nhanh đã trở lại. Đánh giá, thi đấu xong lúc sau, giới hết không sai biệt lắm cũng có thể đủ từ trong không gian phản hồi tới. Giới hết không biết sống nhiều ít năm tháng, tham dò di tích linh tinh, có nó ở tuyệt đối là một đại trợ lực. Chẳng sợ tồn tại một ít cấm chế linh tinh, giới hết đều có năng lực giải quyết, có thể đem nguy hiểm cùng khó khăn hàng đến thấp nhất Hơn nữa, giới hết có thể phân rõ đông đảo bảo vật, biết được bảo vật tác dụng cùng công hiệu. Đi vào lâu lan cổ vực căn cứ, có thể nhìn đến các loại tiên tiến nhất vũ khí hạng nặng, đem thông đạo phong tỏa ở, không chung thời khắc đều có phi cơ tuần phòng, chiến đấu cơ, máy bay trực thăng, máy bay không người lái vẫn luôn không gián đoạn. trừ bỏ phòng ngự khả năng đột phá thông đạo, tiến vào địa cầu tiên tộc võ giả ở ngoài, đồng thời cũng là phòng ngự ngoại cảnh thế lực. Nhếp khôn giới thế cục ổn định xuống dưới lúc sau đã có một người siêu phàm cảnh cường giả ở căn cứ tòa chấn. Cái khác mấy tổ chức lớn, như Quang Minh Hội, Thánh Tổ chức, Tuyết Hùng Bộ, Bà La Môn Trờ, trước mắt đều sẽ không mạo hiểm tiến vào hoa hạ tra xét thông đạo tình huống, mấy tổ chức lớn nơi quốc gia cùng địa vực, đều xuất hiện dị vực thông đạo dấu hiệu. Khoảng cách thông đạo mở ra, đã không xa. Bọn họ đang ở tăng mạnh phòng ngựa giữa, hơn nữa trong đó cường giả, đang ở liều mạng tu luyện, tranh thủ ở thông đạo mở ra phía trước, đột phá tiến vào siêu phàm cảnh. Giống châu Âu là thánh tổ chức cùng với cái khác mấy cái tổ chức liên hợp tòa chấn, phòng ngự dị vực thông đạo mở ra, khả năng mang đến nguy cơ. Châu Mỹ là ở Mẹ Di Cần, May Á Cung, An Đệ Thần Miếu trở tổ chức. Ám đường còn lại là kéo dài qua toàn bộ Tây Phương, cùng vài cái tổ chức đều có liên thủ, dị vực nguy cơ, mới là trước mắt trọng trùng chi trọng, quang minh hội, thánh tổ chức đều cùng ám đường, đặt thành liên thủ ứng đối dị vực hiệp nghị. Thiên vong trước mắt chủ yếu phòng ngự đối tượng là a Mạc hội Lần trước á mạc hội một người mới vừa đột phá siêu phàm cường giả, dấu kín thân hình lẹn vào đến kinh thành phụ cận, có thể thấy được này dắp tâm bất lương. Ân trường không đột phá trung phẩm siêu phàm lúc sau, lấy lôi đỉnh chi thế, đem này chém giết, không chỉ là kinh sợ á mạc hội, đồng thời cũng kinh sợ còn lại tổ chức siêu phàm, cùng với ý đồ lẫn vào hoa hạ ngoại cảnh cường giả. Nước Nhật Quốc thổ diện tích tiểu, mở ra dị vực thông đạo tỷ lệ không lớn, ít nhất cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện dị vực thông đạo mở ra dấu hiệu. Dưới tình huống như vậy, nước Nhật đã không có gì vừa uy hiếp, mà lại đối hoa hạ tà tâm bất tử, làm không hảo sẽ mơ ước dị vực tài nguyên, tiến vào hoa hạ nhìn trộm, không thể không phòng. Xuyên qua thông đạo, bước vào trấn Tây Thành. Nhìn đến này tòa tân kiến thành trì, một mảnh trống trải, không có nhiều ít phòng ốc kiến trúc, cũng không có đường phố. Cao lớn tường thành, đem thông đạo vây quanh lên. Thông đạo hai bên, thành lập mấy đống phòng ốc, ân trưởng không đám người liền ở tại này mấy đống phòng ốc nội, trấn thủ thông đạo nhập Phong ốc số lượng không nhiều lắm, càng có rất nhiều giản dị phong ốc, từng hàng phong ốc, chia làm trước sau ba hàng, đem thông đạo bảo hộ tại hậu phương. Trấn Tây thành không có cửa, ít nhất trước mắt không tồn tại cửa thành. Xuất nhập đều là từ trên tường thành, lâm thời dựng có rỗi cây thang trên dưới. Mọi người đều là võ giả, thân thủ lợi hại, bởi vậy trèo lên cây thang trên dưới, cũng không sẽ có bao nhiêu khó khăn. Trấn Tây xây thành tạo thời gian rốt cuộc ngắn ngủi, chủ yếu để phòng ngự là chủ. Bởi vậy kiến tạo đều tập trung ở trên tường thành. Bên trong thành phương tiện cũng không hoàn thiện, đặc biệt là phòng ốc bố trí, càng là trống rỗng. trừ bỏ cửa thông đạo hai bên mấy đống lâu ở ngoài, còn lại phòng ốc đều là giản dị phòng ốc, hơn nữa mỗi một gian ký túc xá, đều là hai người cư trú. Có dự lưu không trí phòng ốc, đều là vì tiếp viện cùng bảo trước chuẩn bị. Trấn Tây Thành như cũ ở thi công giữa, trước mắt chủ yếu thi công kiến trúc, là viện nghiên cứu, cung viện nghiên cứu nghiên cứu chi dùng. Hứa Dương đám người đi vào trấn Tây thành thời điểm, còn lại tham dự khiêu chiến tái thành viên, đều đã tề tụ. Ở cửa thông đạo phía trước trên quảng trường lớn tập hợp, ân trường không, cung Kim Hùng đám người đứng ở phía trước. Ta là Tổng Đốc A, hẳn là có thể theo chân bọn họ đứng chung một chỗ đi. Kim Trường An nói thầm nói. Hứa Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, ta, Phó Tổng trưởng đâu, so cung Kim Hùng còn cao một bậc, đều không theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, ngươi không biết xấu hổ sao. Trang bức giá trị 666666, Kim Trường An không nói Ân Trường không nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái Có chút nghi hoặc Lấy hắn chức vị Có thể đứng ở chính mình bên người Không cần phải cùng đại gia tập hợp ở bên nhau đi Huấn hổ Lấy hắn hiểu biết Hứa Dương sẽ như vậy điệu thấp Hứa Dương không tưởng bại lộ chính mình phó tổng trưởng thân phận Lúc này Điệu thấp một chút là có chỗ lợi Vạn nhất Tiên tộc võ giả biết chính mình là phó tổng trưởng Muốn hạ độc thủ thời điểm khẳng định cái thứ nhất theo dõi chính mình a. Hơn nữa, điệu thấp thời điểm cũng dễ dàng trang bức a. Tình huống, mọi người đều đã biết, lúc này đây khiêu chiến tái, không yêu cầu các ngươi liều mạng, tận lực liền hảo, chủ yếu là thăm dò rõ ràng tiên tộc võ giả thực lực, có cái hiểu biết, làm được trong lòng hiểu rõ. Ân trưởng không trịnh trọng mà mở miệng nói, chúng ta dự định cấp tiên tộc danh nghịch là 10 cái đến 20 cái chi gian, nếu phát hiện đối phương thực lực nhược với các ngươi quá nhiều, có thể thích hợp dấu rút. Nên làm như thế nào? Không cần ta nói tỉ mỉ, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Ân trưởng không ngừng lại một chút, trang trọng nói, liền phải an tết. Cái này năm, đại gia muốn ở trấn tây thành vượt qua, cũng muốn vì bảo hộ gia viên, cùng địch nhân chiến đấu, các ngươi trả giá là vì bảo hộ hòa bình, bảo hộ tổ quốc phồn hoa, các ngươi là tổ quốc vinh quang. Hứa Dương cảm thấy Ân trưởng không hôm nay có điểm lại ngại, còn hắn không biết những người khác trong lòng nghĩ như thế nào. An tết bất quá năm, đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng không có nhiều ít khác nhau. Thứ ra ra qua đời lúc sau, An Tết hắn cũng là ở kiếm tiền. An Tết tiền công tương đối cao đâu. Ở nơi nào An Tết, với hắn mà nói không có khác nhau. Chỉ là hắn không thể tưởng được, một ngày kia, hắn sẽ trở thành bảo hộ hòa bình người trí nhất. Trách nhiệm cũng hảo, vinh quang cũng thế, trở thành giác tỉnh giả, tiến vào thiên võng, chung quy là muốn lưng đeo thuộc về trách nhiệm của chính mình. Hứa Dương không cảm thấy chính mình có bao nhiêu vĩ đại, hắn chưa từng có nghĩ tới làm anh hùng, hắn sợ chết. Nếu thật sự sự không thể vì, hắn sẽ trốn. Giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Nên suất lực thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ chỉ mình nỗ lực. Có chút trách nhiệm, không phải sợ chết liền có thể trốn tránh. Ân trường không nói thật sự có điểm nhiều, lại nhảy cái không để yên. Những người khác đều nghiêm túc mà nghe, ánh mắt kiên nghị, nhiệt huyết sôi trào. Hứa dương đang ngẩn người. Kim trường an không biết suy nghĩ cái gì. Chương 603, ta là thiên tài. Cung Kim Hùng nhìn đến Hứa Dương đang ngẩn người, Kim Trường An tinh thần thiên ngoại, trừ bỏ hai người ở ngoài, những người khác đều là vẻ mặt nghiêm túc mà nghe. Hắn trong lòng thực bất đắc dĩ. Nhếp khôn giới ở hai người trong mắt, chẳng lẽ cũng chỉ dư lại bảo vật, không tồn tại nguy hiểm. Hứa Dương ở đệ nhị không gian nội, hay không tao ngộ quá cái gì nguy hiểm không rõ lắm. Kim Trường An là không có tao ngộ quá nguy hiểm. Lần trước Tây Bắc đệ nhị không gian nội, tao ngộ tiên tộc nhân loại, nguy hiểm thật mạnh, thương vong có chút thảm trọng Nhưng mà Kim Trường ăn đâu, liền quần áo cũng chưa phá một chút, chứa vật trang bị chứa đầy, còn mặt khác có một cái đại bao trở về. Vận khí tốt người, thật sự có thể không để bụng đang ở chỗ nào, đối những người khác mà nói, là hiểm địa, đối hắn mà nói, còn lại là bảo địa. Ân Trường không nói xong lời nói, làm cung Kim Hùng cấp mọi người an bài dừng chân địa phương. Trấn Tây Thành còn ở xây dựng giữa, điều kiện đơn sơ, đại gia tạm chấp nhận một chút. Cung Kim Hùng nói ở phía trước dẫn đường. Đi trước phía trước cách đó không xa một loạt không khí phong họp. Đây là các ngươi ký tốc xá, hai người một gian. Đi vào Hứa Dương bên người, thấp giọng nói, "Hứa Dương, nơi đó còn có một gian phòng trống, ngươi đi nơi đó trụ." Ngắm liếc mắt một cái thông đạo bên cạnh một đống kiến trúc nói. Hứa Dương muốn điệu thấp, Cung Kim Hùng cũng chỉ hảo phối hợp hắn. Bất quá, nói như thế nào hắn cũng là phó tổng trưởng, an bài rừng chân thời điểm, vẫn là muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Hứa Dương nhìn hắn một cái, nói Thân là tổng trưởng, tự nhiên làm gương tốt, tiểu cung A, ngươi xa đoạn. Cung Kim Hùng khỏe miệng chịu vừa kéo, không nói. Ký túc xá là hai người gian, cùng hứa dương an bài ở một gian ký túc xá, là một cái thân cao 1m8 nhiều một chút, lớn lên hơi chút có điểm tiểu xoáy tuổi trẻ nam tử. Tuổi cùng hứa dương không sai biệt lắm đại, nhưng đều không phải là đặc huấn viện học sinh, mà là đến từ dân gian, sau lại gia nhập thiên võng. Hứa dương nhìn nhìn chính mình bạn cùng phòng, lớn lên so với chính mình cao làn da so với chính mình bạch, xem chính mình ánh mắt, liền phảng phất đang xem một cái làm cù li. ra kêu trương nặc, đại thúc ngươi hảo a, tên là trương nặc người trẻ tuổi, vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt. đại thúc, tuy rằng chính mình lớn lên đen một chút, bất quá thấy thế nào, cũng cùng đại thúc không đáp biên đi. hơn nữa, cái này gọi là trương nặc gia hỏa, kia vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt phảng phất đang nói, lao tử là thiên tài, nay liền không thể nhịn. hứa dương, đặc huấn viện lần thứ nhất học sinh. Trương Nạc ngẩn ra một chút, ngươi là đặc huấn viện học sinh A. Có vấn đề. Không rất giống A, thấy thế nào như là dọn gạch. Dọn gạch đắc tội ngươi. Trương Nạc lo chính mình lại nói, đây là ta không có tiến đặc huấn viện, bằng không, đặc huấn viện đại ca chính là ta. Từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt ta. Đặc huấn viện học sinh, đều là tinh anh trong tinh anh, vào không được đặc huấn viện, thuyết minh không phải chỉ số thông minh quá thấp, chính là phẩm hạnh không hợp. Ta là thiên tài ngươi có biết hay không. Trương Nạc sờ soạn một tóc. Lại nói, ngươi có biết hay không, ta thức tỉnh thời điểm, cũng đã nhị tinh cấp bậc, vốn là muốn vào đặc huấn viện, bất quá huấn luyện viên nói ta nhị tinh cấp bậc tiến vào, có điểm khi dễ người, liền cho ta mặt khác gan ăn bài chức vị. Vừa cảm giác tỉnh liền nhị tinh cấp bậc. Hứa Dương kinh ngạc một chút, khó trách người này, vẻ mặt lao tử là thiên tài bộ dáng. Thức tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc, toàn thế giới đều tìm không thấy mấy cái đi. Từ người thường lập tức vượt qua đến nhị tinh, là rất nguy hiểm, 99 đều thức tỉnh thất bại hoặc là quải rớt hoặc là phế bỏ. Nhìn đến Hứa Dương kinh ngạc, Trương Nặc cười lắc ý, nói: "Lợi hại đi, còn có lợi hại hơn đâu." Nói trên người khí thế biến đổi, ta chính là thượng quá chiến trường, giết qua tiên tộc võ giả, gặp qua huyết. Hứa Dương xem như minh bạch, Trương Nặc người này trong xương cốt là kiêu ngạo. Khả năng ở trong mắt hắn, chính mình thuộc về cái loại này nhà ấm trung đóa hoa, bởi vậy khoe ra một chút chính mình quang huy, thuận tiện gõ gõ một chút chính mình. Trương Nặc vỗ Hứa Dương bả vai, nói: Tiểu huynh đệ a, gặp qua huyết sao? Giết qua địch nhân sao? Đối mặt địch nhân nhất định phải tàn nhẫn. Gặp qua huyết không có. Hứa Dương trong lòng tính toán một chút, từ mang sơn đệ nhị không gian bắt đầu, không hiếm thấy quá huyết. Xử lý không ít người a, đặc biệt là cẩu đầu nhân cũng không biết xử lý nhiều ít. Trương Ca yên tâm, ta khẳng định thấy huyết khẳng định sẽ không vượt. Hứa Dương đúng lúc mà lộ ra vẻ mặt sùng bái bộ dáng, Trương Nặc thực vừa lòng Hứa Dương biểu hiện, sau đó lôi kéo Hứa Dương. Khoe ra chính mình quang huy sự tích, chấn tây thành chi chiến, chính mình giết nhiều ít tiên tộc địch nhân, một người quét ngang bắt phương, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hứa dương thở dài một hơi, gặp được cái không biết xấu hổ ra hỏa. Phối hợp chương nặc, thổi phồng hắn vài câu, trong lòng cân nhắc, tìm một cơ hội dọa dọa hắn. Rời đi ký túc xá lúc sau, liền đi tìm cung Kim Hùng, dò hỏi một chút về nhiếp khôn giới sự tình. Thuận tiện, hỏi một chút chương nặc người này là chuyện như thế nào? Vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc, thế nhưng không có tiến vào đặc huấn viện. Không có khả năng đi. Nói cái gì nhị tinh cấp bậc tiến vào đặc huấn viện khi dễ người, này lý do hoàn toàn chính là vô nghĩa. Khẳng định có cái gì không muốn người biết nguyên nhân, mới không có tiến vào đặc huấn viện, mà là trực tiếp tiến vào thiên vong bộ môn. Hơn nữa, vẫn là mới vừa tiến vào thiên vong bộ môn không lâu. Vừa rồi nói bóng nói gió một chút, trương nặc đối với thiên vong tình huống, hiểu biết cũng không nhiều, giống một cái mới vừa tiến vào thiên vong tiểu bạch nói không chừng hắn là ở nhiếp khôn giới thông đạo mở ra là lúc mộ binh tiến vào thiên vong dân gian võ giả chí nhất nhiếp khôn giới tình huống đại khái chính là cái dạng này dị yêu vương trong tình huống bình thường sẽ không rời đi dị yêu sơn địa bàn đặc biệt là bên này có siêu phạm cường giả tình huống dị yêu thực lực bởi vì này linh trí so thấp duyên cớ so đồng cấp muốn nhược không ít cung kim hùng đem nhiếp khôn giới tình huống giới thiệu một lần lúc sau trọng điểm nói lên dị yêu sơn tình huống lại nói cho tới bây giờ Còn không có phát hiện trừ bỏ dị yêu ở ngoài cái khác yêu loại, bao gồm linh thú linh tinh tồn tại, có lẽ muốn rời xa dị yêu núi non, mới có cái khác yêu loại cùng linh thú đi. Bắt ngát trong rừng mặt, dị yêu đông đảo, hơn nữa chỗ sâu trong tồn tại siêu phàm dị yêu vương, trừ lần đó ra, cái khác động vật một con đều không có. Đương nhiên bắt ngát lâm trước mắt thăm dò đến, còn chỉ là bên cạnh, hơn nữa chỉ là tới gần chúng ta bên này bên cạnh. Đệ nhất chi thăm dò đội ngũ, tiến vào bắt ngát lâm lúc sau, đến bây giờ đều không có tin tức có lẽ đã tao ngộ bất chấp, ân tổng trưởng từng tiến vào siêu tầm quá, nhưng đều không có phát hiện tung tích, bởi vì tiên tộc uy hiếp, ân trưởng không cũng không dám quá thâm nhập. Hơn nữa, bắt ngát lâm tồn tại không biết nguy hiểm, có thể uy hiếp đến siêu phàm, tiên tộc siêu phàm cứng giả, tựa hồ đối với bắt ngát lâm chỗ sâu trong, rất có kiên kỵ. Nói xong nhiếp khôn giới tình huống, hứa dương lại hỏi chính mình bạn cùng phòng trương nặc tình huống, cung kim hùng cười một chút, nói trương nặc thiên phú sát thật có thể, vừa cảm giác tỉnh liền nhị tình. Chẳng qua hắn vài lần xin tiến vào đặc huấn viện, đều không có thông qua khảo hạch, hắn liền chính mình làm một cái dân gian giác tỉnh giả tổ chức. Trương Nạc cũng là một nhân tài, vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc. Chỉ là đặc huấn viện khảo hạch thời điểm, người này, văn hóa khảo hạch phương diện, không đạt tiêu chuẩn. Trừ lần đó ra, năng lực khảo hạch cũng không đạt tiêu chuẩn. chương 604, tự mình thôi miên thiên tài. hứa Dương rất tò mò, Trương Nạc vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc. Năng lực khảo hạch vì sao sẽ không đạt tiêu chuẩn? Văn hóa khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, thuyết minh ra hỏa này đọc sách không nghiêm túc, bổ sung một chút tri thức là được, vấn đề không lớn. Đạt huấn trong viện học sinh cũng có văn hóa khảo hạch không đạt tiêu chuẩn. Nhưng chỉ cần những mặt khác đạt tiêu chuẩn, đều có thể tiến vào đạt huấn viện, tốn chút thời gian, bổ sung một chút tri thức là được. Năng lực khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, này so văn hóa khảo hạch không đạt tiêu chuẩn còn muốn nghiêm trọng. Lúc trước tiến vào đạt huấn viện khảo hạch, đầu tiên là phẩm đức phương diện khảo hạch bao gồm thẩm tra chính trị ở bên trong, tiếp theo đó là năng lực khảo hạch. Năng lực khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, chẳng sợ cái khác khảo hạch toàn bộ đạt tiêu chuẩn, đều sẽ không bị đặc huấn viện trúng tuyển. Trương Nặc là nhị tinh cấp bậc võ giả, bất luận như thế nào, cũng không đến mức năng lực khảo hạch không đạt tiêu chuẩn đi. Nhị tinh cấp bậc khảo hạch đều không đạt tiêu chuẩn. Hứa Dương là thật sự thực ngoại ý muốn. Cung Kim hùng dở khóc dở cười nói, chúng ta cũng thực ngoại ý muốn à, gia hỏa kia làm hắn sử dụng năng lực, kết quả sử dụng ra tới uy lực liền nhất tinh đều không đạt được. Hứa Dương có chút minh bạch, Trương nặc vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc, lại là không hiểu đến sử dụng năng lực. Nếu là thật sự đánh lên tới, hắn lúc ấy liền nhất tinh đều đánh không lại. Không, không chỉ là đánh không lại, mà là sẽ bị nghiền áp thức treo lên đánh. Hắn nhị tinh a, vì sao liền nhất tinh năng lực đều phát huy không ra? Theo lý thuyết, hắn như thế nào cũng là nhị tinh cấp bậc, mặc dù đối tự thân năng lực vận dụng lại kém, cũng không đến mức liền nhất tinh năng lực đều không thể phát huy ra tới nói như thế nào đâu, khả năng lập tức khởi bước quá cao, chính mình khống chế không được. Cung Kim Hùng lắc đầu cười khổ nói, lúc trước các giáo quan đều tưởng như vậy, cố ý truyền thụ cho hắn vận dụng năng lực phương pháp, kết quả hắn học nửa tháng, nhìn dáng vẻ đã nắm giữ, nhưng khảo hạch như cũ không đạt tiêu chuẩn, năng lực phát huy không có chút nào tiến bộ. Trương Nhạc vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc, nhưng mà liên tiếp khảo hạch năng lực đều không đạt tiêu chuẩn, vô pháp quá quan, cuối cùng vẫn là đem hắn cấp đào thải. Này đã hơn một năm tới. Trương Nhạc rất nhiều lần chủ động tới đặc huấn viện khảo hạch, nhưng mà mỗi lần đều không đạt tiêu chuẩn. Nhị tinh cấp bậc khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, hắn tới rồi tam tinh cấp bậc lúc sau, lại lần nữa tới khảo hạch, như cũ không đạt tiêu chuẩn. Hắn không chịu thua a, cảm thấy chính mình là thiên tài, vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc đâu, sao có thể khảo hạch không thông qua đâu? Hắn cảm thấy giám khảo cố ý làm khó dễ chính mình, một hai phải ở tam tinh cấp bậc thời điểm, một hai phải tìm cái tam tinh cấp bậc giám khảo tới đánh giá một chút. Chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh chính mình là cái thiên tài. Đánh giá kết quả, khiến cho Trương nặc hoài nghi nhân sinh. Huấn luyện viên đứng ở nơi đó, cũng không hoàn thủ, tùy ý hắn công kích, một chút thương đều không có. Này liền đả kích người. Trương nặc năng lực sử dụng, vẫn luôn là cái cha, nhưng mà trong cơ thể năng lượng lại là không ngừng gia tăng, cấp bậc không ngừng tăng lên. Tam tinh cấp bậc lúc sau, cũng không bao lâu, liền đến tứ tinh cấp bậc. Đây cũng là một nhân tài, rõ ràng sức chiến đấu thực tra lại là tự mình Thôi Miên, cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Thôi Miên đến lâu rồi, chính hắn đều tin. Đây cũng là hắn vì sao vẻ mặt cảm giác về sự ưu việt, thật không thể ở trên mặt viết thượng ta là thiên tài bốn chữ. Tới rồi Ngũ tinh cấp bậc lúc sau, hắn thế nhưng ngộ, đột nhiên hiểu được như thế nào vận dụng năng lực. Phản phất hắn một sớm thức tỉnh liền đã là nhị tinh cấp bậc giống nhau, hắn một sớm ngộ, trực tiếp là có thể đủ phát huy ra Ngũ tinh cấp bậc năng lực. Nhiếp khôn giới thông đạo mở ra là lúc, mộ binh một ít dân gian võ giả Trương Nặc cũng chạy tới, phát hiện người này, thế nhưng có thể phát huy ra ngũ tinh sức chiến đấu, liền đem hắn chiêu vào thiên vong bên trong. Người này tự mình thôi miên năng lực quá cường, Cung Kim hùng vẻ mặt không biết nên khóc hay cười mà nói, cùng tiên tộc đại chiến thời điểm, hắn cơ hồ dọa nước tiểu, nhìn đến huyết nhục bay tứ tung hình ảnh, thế nhưng phun ra lên, dừng một chút, lại nói, bất quá, hắn thật là một nhân tài à, thế nhưng tự mình thôi miên, cảm thấy chính mình là vô địch, là thực như bước, huyết nhục bay tứ tung đối hắn mà nói. Chỉ là tiểu trường hợp, thế nhưng liền như vậy thói quen xuống dưới. trương nặc sắc thật là một nhân tài, một bên chiến đấu, một bên nói thẩm tự mình thôi miên, sau đó chính hắn đều tin. Cho nên, hiện tại nhìn thấy huyết nục bay tứ tung hình ảnh, hắn đã có thể bình tĩnh tự nhiên. Cung Kim Hùng đám người cảm thấy, người này đáng giá bồi dưỡng, đặc biệt là tự mình thôi miên năng lực, quả thực kỳ ba, lúc này đây khiêu chiến tái, liền đem hắn cũng xếp vào danh sách bên trong. Xem như đối hắn một phen bồi dưỡng, Hứa Dương đều không có nghĩ đến, Trương Nặc Thế nhưng lại như vậy một nhân tài. Từ thức tỉnh bắt đầu, mãi cho đến Ngũ Tinh cấp bậc mới thông qua Thiên Vong khảo hạch. Tới rồi Ngũ Tinh cấp bậc, mới hiểu đến như vậy phát huy xuất từ thân năng lực. Dưới loại tình huống này, đổi một người, phòng trưng đều nản lòng phế trí, cảm thấy chính mình là cái cha, năng lực vận dụng đều học không được. Nhưng mà, Trương Nặc lại là tự mình thôi miên, kết quả thôi miên chính mình đều cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Khó trách vẻ mặt lão tử là thiên tài biểu tình. Nhân tài A. Hứa Dương trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Cáo biệt cung Kim Hùng, hứa Dương đi tìm Mạc Lão Đầu. Kim Thi A. Kia chính là chính mình Kim Thi A. Vì bảo đảm an toàn, tiến di tích thời điểm, chẳng những muốn mang lên giới hết, còn muốn mang lên Kim Thi. Mạc Lão Đầu hẳn là cấp chính mình để lại một cái quyền khống chế đi. Ân trưởng không giết A mà hội một người siêu phàm, giờ phút này tên này siêu phàm thi thể, đang ở viện nghiên cứu đâu, chờ Mạc Lão Đầu đem này luyện chế thành Kim Thi. Hơn nữa ở quang minh trong điện đạt được kia cụ hải cốt cũng là thời điểm cấp mạc lao đầu hải cốt không có huyết đủ tự nhiên luyện chế không thành kim thì luyện chế thành một khối kim bộ xương khô hẳn là vấn đề không lớn sức chiến đấu khẳng định sẽ không được khối này hải cốt chủ nhân sinh thời chính là cực kỳ cường đại tuy không phải quang minh vương hải cốt lại cũng là cùng quang minh vương liên thủ đối phó cái kia bạch con ngươi cường giả chí nhất kỳ thật lực khẳng định ở siêu phàm phía trên mạc lao đầu đái ngộ rất cao. Hắn thực lực chỉ có lục tinh cấp bậc, hứa dương cảm thấy lấy chính mình hiện tại thực lực, đều có khả năng cùng mạc Lão đầu đánh cái ngang tay. Đương nhiên, là bài trừ hắn kim thi dưới tình huống. Đây là kim thi. Hứa dương quay chung quanh một cái tản ra nhàn nhạt kim mang, uy vũ khí phách người hỏi. Mạc Lão đầu vẻ mặt đắc ý chi sắc, không sai, đây là kim thi. Đây là hắn kết tác, bằng vào kim thi, ở thiên vong có thể xưng được với là đệ nhị cường giả. Nếu là lại luyện chế mấy cổ, thực lực sẽ tăng cường. Áp ân trường không một đầu cũng không tất không có khả năng. Bất quá thao tác kim thi, có hạn chế. Lấy hắn hiện tại thực lực, thao tác một khối siêu phàm kim thi, đã là cực hạn, vô pháp đồng thời vận dụng hai cụ kim thi. Giờ phút này, hắn mới nhận thức đến, Hứa dương kiến nghị, cấp kim thi gia tăng một cái quyền không chế hạng, là cỡ nào chính xác quyết định. Nếu không, luyện chế lại nhiều kim thi, chính mình không có biện pháp đồng thời vận dụng, cũng liền vô pháp phát huy ra tác dụng tới. Mà gia tăng rồi một cái quyền không ch Chính mình không có biện pháp đồng thời thao tác thời điểm, có thể giao cho những người khác thao tác, như thế liền có thể đem kim thi tác dụng phát huy đến lớn nhất. Viện nghiên cứu có một khối siêu phàm thi thể. Mặc lão đầu chuẩn bị chờ khiêu chiến tái sau khi chấm dứt, liền phản hồi viện nghiên cứu, đem kia cụ siêu phàm thi thể, luyện chế thành kim thi. Trường 605, đem kim thi thu vào trong túi. Ả mạt hội tên kia siêu phàm, chỉ là bình thường siêu phàm cảnh, thực lực so phùng trử còn muốn nhược một ít. Đối phương hẳn là dùng cái gì biện pháp mạnh mẽ tăng lên đi lên, làm cho cảnh giới cũng không quá củng cố, thực lực so giống nhau siêu phàm đều phải nhược thượng một ít. Nếu không, đối mặt ân trường không không có khả năng ngăn cản không được vài cái, liền cấp đánh chết rớt. Phung chử cùng ân trường không giao thủ đều có thể đủ ngăn cản trụ một hồi lâu, thậm chí có năng lực chạy thoát. Liên giống nhau siêu phàm đều không bằng siêu phàm thi thể, luyện chế ra tới kim thi, thực lực khẳng định không bằng trước mắt khối này, dùng bất tử thi thi thể luyện chế ra tới cường đại. Thậm chí còn, muốn đem thi thể luyện chế ra tới lúc sau, đặt tới siêu phàm cảnh, yêu cầu hao phí không ít siêu phẳng tài nguyên. Đặc biệt là sát chết cải tạo, cùng với năng lượng dự trữ phương diện, là nhất hao tổn của cải nguyên địa phương. Hứa dương quay chung quanh kim thi dạo qua một vòng, thực vừa lòng khối này kim thi vi vũ. Quyền không chế còn có giành đi. Có, ta cho nó ra tăng rồi một cái phó quyền không chế. Mặc lão đầu lấy ra một cái lục lạc tới. Phó quyền không chế là có thể giải trừ, đều không phải là không chế lúc sau liền vô pháp giải trừ. Đương nhiên, muốn giải trừ yêu cầu nhất định trình tự. Hứa Dương cũng không để ý, kỳ thật có cái phó quyền khống chế đã thực hảo. Mạc Lão Đầu dù sao cũng là luyện chế giả, Kim Thi chủ không quyền, tự nhiên mà vậy sẽ ở hắn trên người, đây là vô pháp thay đổi sự tình. Hứa Dương tiếp nhận lục lạc, ở Mạc Lão Đầu chỉ điểm hạn, đem cái này Kim Thi phó quyền khống chế cấp khống chế xuống dưới. Ta không biết, lấy ngươi hiện tại thực lực, có không khống chế Kim Thi, ngươi thử một chút đi. Kim Thi dù sao cũng là siêu phẳng cảnh, Hứa Dương mới ngũ tinh cấp bậc, lại phi luyện chế giả, mặc dù khống chế phó quyền khống chế, mặc lao đầu cũng không dám bảo đảm, Hứa Dương có thể thao tác được Kim Thi. Hứa Dương ở khống chế phó quyền khống chế lúc sau, liền đã phát hiện, chính mình cùng Kim Thi có một sợi mạc danh liên hệ. lay động một chút lục lạc, Kim Thi hai mắt nháy mắt mở, đinh linh, cấp Kim Thi hạ đạt mệnh lệnh. Kim Thi ở Hứa Dương khống chế hạ, bay lên trời, trên người Kim mang lòng lánh. Nếm thử một phen lúc sau, hứa dương phát hiện, chính mình khống chế kim thi, một chút khó khăn đều không có. Mặc lão đầu đã sợ ngây người. Dựa theo hắn phỏng đoán, ngũ tinh cấp bậc là vô pháp thao tác kim thi. Hứa dương lại phi luyện chế giả, mặc dù là lục tinh cấp bậc, muốn thao tác kim thi, chỉ sợ đều có không nhỏ khó khăn. Kết quả lại là ngoài dự đoán, hứa dương thao tác kim thi, thế nhưng không chút nào cố hết sức. Hắn mới ngũ tinh cấp bậc A. Mặc lão đầu có tự mình hiểu lấy không cảm thấy chính mình luyện chế ra tới kim thi, đã hoàn thiện đến, ngũ tinh cấp bậc đều có thể đủ thao tác trình độ. Thao tác kim thi, kỹ thuật cùng tinh thần lực có quan hệ. Hứa dương tinh thần lực rất mạnh, bởi vậy mới có thể đủ thao tác siêu phạm cảnh kim thi. Kim thi ta mang đi A. Hứa dương thao tác kim thi trong chốc lát lúc sau, trực tiếp đem kim thi thu vào cản khôn hoàn nội. Cái khác chữ vật trang bị, hay không có thể trang kim thi, hứa dương không biết, bất quá cản khôn hoàn lại là không có cái này hạn chế. Mặc lão đầu trận tròn mắt. Không phải, này Kim Thi. Siêu phàm cảnh Kim Thi, tự thân năng lượng cường đại, giống nhau chữ vật trang bị, là vô pháp chuyên trở. Thiên võng luyện chế ra tới chữ vật trang bị, liền vô pháp chuyên trở Kim Thi, không chịu nổi Kim Thi mênh mông năng lượng. Kim Thi là là chết, nhưng rồi lại là sống, thuộc về đặc thù tồn tại, này trong cơ thể năng lượng, là sinh động, bởi vậy cấp thấp chữ vật trang bị, không chịu nổi. Yên tâm, sử dụng quyền vẫn là ngươi. Hứa dương chụp sợ bờ vai của hắn nói Này mẹ nó không phải sử dụng quyền vấn đề A, mà là kim thi hiện tại, biến thành không thuộc về chính mình vấn đề A. Không phải, kim thi. Người nghe ta nói. Hứa dương vẻ mặt nghiêm túc mà đánh gây hắn. Mặc lão đầu há miệng thở dốc người nói đi. Ta muốn vào di tích, bên người mang theo kim thi, có cái bảo đảm, có thể hố chết tiên tộc võ giả, cũng có thể đủ thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Mặc lão đầu gật gật đầu, có kim thi tại bên người, lại là có cái bảo đảm, bất luận là từ quan hệ cá nhân góc độ hoặc là từ đại cục xuất phát, mượn cấp hứa dương đều không gì đáng trách. Chỉ là, không biết vì sao, luôn có một loại, kim thi một đi không quay lại cảm giác. Cũng không biết, hứa dương đem kim thi thu vào đi nơi nào, khẳng định là phi thường cao cấp không gian trang bị bên trong, hắn hiện tại liền vô pháp cảm ứng được kim thi tồn tại. Mà nếu khoảng cách quá xa, cũng đồng dạng vô pháp cảm ứng được kim thi tồn tại. Dưới tình huống như vậy, hắn đã làm không được giải trừ phó quyền khống chế, cũng vô pháp khống chế kim thi trở về. Kim thi chẳng khác nào biến thành hứa dương. Viện nghiên cứu bên trong, đã có một khối siêu phẩm thi thể, nhiệm vụ của ngươi là chạy nhanh lại luyện chế ra kim thi tới, ánh mắt muốn phóng xa một chút, một khối kim thi tính không được cái gì, nếu là có một chi kim thi quân đoàn, mới là ngự bức. Hứa dương bắt đầu cấp mạc lao đầu họa bánh nương lớn. Lúc này đây, tiến vào di tích, nói không chừng bên trong có tiên tộc cường giả di hại, đến lúc đó thu hồi tới, lại là luyện chế kim thi tài liệu, cho nên khối này kim thi. Ta mang đi là nhất thích hợp. Mặc Lão đầu cảm thấy rất có đạo lý, liên tiếp gật đầu, Kim Thi cấp hứa dương mang đi, thật là chính xác nhất. Tuy rằng khoảng cách đi trước di tích, còn có một đoạn thời gian, bất quá trước đó, ta quen thuộc quen thuộc Kim Thi, là cần thiết. Đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng. Mặc Lão đầu gật đầu, hứa dương nói có đạo lý. Là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Trong lòng hổ thẹn, hứa dương như thế thành tâm đại chính mình, mà chính mình thế nhưng hoài nghi hắn, thật là tiểu nhân tâm thai a. Không có hứa dương cấp siêu phẩm tài liệu, liền không có kim thi A. Hứa dương nói xong, lại lấy ra một ít siêu phẩm tài liệu tới. Trước mắt mang ở trên người, liền như vậy một chút, chờ dới hết trở về, lại cho ngươi chi viện một chút. Nhìn đến hứa dương như thế khẳng khái, tận hết sức lực mà duy trì chính mình luyện thi nghiệp lớn, mặc lao đầu cảng vì phía trước chính mình hoài nghi hứa dương ý tưởng cảm thấy hổ thẹn. Hứa dương, ngươi muốn kim thi, cứ việc tới tìm ta, sở hữu kim thi, ngươi đều có thể tùy ý vận dụng. Quân lấy thành đại ta, ta cũng lấy thành gãy quân. Mạc lão đầu vẻ mặt thành khẩn địa đạo: "Khách khí, khách khí." Mạc lão đầu thái độ, Hứa Dương thực vừa lòng, đem tiêu cụ hài cốt sách ra tới: "Đây là một vị tiên tộc cường giả hài cốt, tuy rằng chỉ còn lại có cốt cách, bất quá luyện chế thành kim bộ xương khô, hẳn là không có vấn đề." Mạc lão đầu nhìn hài cốt hai mắt mạo quang, kích động nói: "Không cần luyện chế kim bộ xương khô, liền luyện chế thành kim thi, có thể dùng siêu phàm tài liệu làm huyết nục, luyện chế ra tới kim thi" Thực lực tất nhiên càng cường, hơn ngươi chẳng sợ huyết nục đánh nát, chỉ cần cốt cách bất diệt, liền có thể vẫn luôn chiến đấu. Kích động sau một lúc lâu, đột nhiên nục trí nói, chính là sợ cần siêu phàm tài liệu quá nhiều. Siêu phàm tài liệu làm huyết nục, luyện chế ra tới kim thi, chỉ sợ có thể đạt tới cao phẩm siêu phàm đi. Thậm chí, siêu việt siêu phàm cảnh. Hứa dương cũng kích động đi lên. Không cần lo lắng tài liệu, ngươi chỉ cần luyện chế là được, tài liệu ta tới nghĩ cách. Hảo, không thành vấn đề. Mạc Lão đầu giờ phút này đã đem Kim Thi vứt chi sau đầu, mãn đầu góc đều nghĩ, như thế nào luyện chế ra một khối càng cường đại Kim Thi tới. Hảo sau một lúc lâu, đột nhiên thở dài một hơi, nói, bất quá, ta hiện tại thực lực, vô pháp luyện chế ra tới à, cần thiết siêu phàm mới được. Chương 606, khiếp sợ. Ta bạn cùng phòng thế nhưng là, Mạc Lão đầu là một cái thực ưu tú công nhân, năng lực xuất chúng, hảo lừa dối. Vì Kim Thi, Hứa Dương quyết định cấp Mạc Lão đầu một chút chi viện, Lấy ra tam cái khí quả tới. Mạc Lão, này tam cái linh quả, tính ta chi viện người, sớm một chút đột phá đến siêu phàm. Hứa Dương vẻ mặt trịnh trọng, trong mắt hiện lên thịt đau chi sắc. Mạc Lão đầu thực cảm động. Khí quả hắn là biết đến, phung trừ bọn người là bởi vì có khí quả, mới ở như thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến siêu phàm. Hơn nữa sau khi đột phá, cảnh giới tức thời củng cố. Khí quả chân quý trình độ, hắn tự nhiên là rõ ràng. Mà Hứa Dương Vì chi viện chính mình luyện thi nghiệp lớn, một lần liền cho chính mình tam cái. Quá cảm động. Hứa Dương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem kim thi luyện chế ra tới. Ta tin tưởng ngươi. Hứa Dương vô bờ vai của hắn, nói, "Mạc lão, ngươi nhất định phải đột phá a, này trái cây, ta trên tay cũng cũng chỉ dư lại hai quả." Mạc lão đầu nghe vậy càng cảm động. Khó trách Hứa Dương ánh mắt như vậy đau lòng, lấy ra tam cái trái cây lúc sau, hắn chỉ còn lại có hai quả a. Yên tâm Ta nhất định có thể đột phá." Mạc lão đầu bảo đảm nói. Hứa Dương lại cố gắng Mạc lão đầu một phen, lại lần nữa cho hắn hỏa một cái bánh nướng lớn, lừa dối đến Mạc lão đầu, hận không thể vì hắn máu chảy đầu rơi lúc này mới bỏ qua. Mạc lão đầu đi rồi. Nghe xong Hứa Dương lừa dối lúc sau, lập tức liền rời đi trấn Tây Thành, phản hồi viện nghiên cứu, bế quan tu luyện đi. Vì hắn luyện thi nghiệp lớn, vì bảo Hứa Dương chi viện hắn luyện thi ân điển. Hắn lập tức liền mang theo kia cụ hài cốt, rời đi trấn Tây Thành phản hồi viện nghiên cứu đi. Trấn Tây thành thiếu hắn một cái mạc lão đầu, không có gì ảnh hưởng. Dù sao kim thi ở Hứa Dương trong tay, siêu phàm số lượng cũng không có bởi vì hắn rời đi mà giảm bớt. Cung Kim hùng thở dài một hơi, mạc lão đầu đời này, phỏng chừng đều là ở vì Hứa Dương làm công. Đến tột cùng giá trị cũng không đáng giá, cũng khó nói. Rốt cuộc Hứa Dương duy trì hắn luyện thi nghiệp lớn. Hứa Dương à, phải cho mạc lão đầu trừ chút kim thi hộ thân, hắn vất vả luyện chế ra tới. Kết quả tất cả đều tới rồi trong tay của ngươi, không có một khối lưu trữ hộ thân là không được. Cung Kim Hùng thở dài một hơi nói, ta là cái loại này người sao. Huống chi ta muốn như vậy nhiều Kim Thi làm cái gì, có hai cụ thực lực cường là được. Hứa dương khinh thường Cung Kim Hùng liếc mắt một cái, thật cho rằng chính mình sẽ không chờ chút canh cấp mạc lao đầu sao. Nói như thế nào, mạc lao đầu cũng là trả giá tâm huyết, sử dụng quyền vẫn luôn cho hắn giữ lại đâu. Nói nữa, mạc lao đầu như vậy quan trọng. Khẳng định muốn lưu trữ kim thi cho hắn hộ thân A. Hiện tại chỉ có một khối kim thi, hơn nữa là rất lợi hại, lúc này mới không có để lại cho mạc lao đầu mà thôi. Cung kim hùng cảm thấy chính mình, khả năng thật sự nhọc lòng quá nhiều. Lấy hứa dương khốn khéo, như thế nào sẽ làm mạc lao đầu tốt như vậy công nhân có bất luận cái gì tổn thương đâu. Lừa dối xong mạc lao đầu lúc sau, hứa dương liền phản hồi ký túc xá. Nhếp khôn giới thiên, bắt đầu trở tối, đêm tối sắp buông xuống. Trấn Tây Thành không có đèn điện. Bất quá trời tối lúc sau, chấn tây bên trong thành, lại phi một mảnh đen nhánh. Nơi nơi đều có thể nhìn đến ánh đèn. Này đó đèn sử dụng, đều không phải là điện, rốt cuộc tạm thời không có nghiên cứu ra tới, có thể ở nhiếp khôn giới phát điện thiết bị. Sử dụng đèn, đều là yêu hạch đèn. Này đó đèn sử dụng năng lượng, đều là yêu hạch cung cấp. Tiến vào nhiếp khôn giới lúc sau không lâu, viện nghiên cứu liền giải quyết ở nhiếp khôn giới chiếu sáng vấn đề. Yêu hạch đèn, đó là dưới tình huống như vậy nghiên cứu ra tới Một quả yêu hạch, có thể liên tục chiếu sáng 10 ngày tả hữu. Mà yêu hạch cấp bậc càng cao, ánh đèn càng lượng, kiến trúc nội yêu hạch đèn, là thấp nhất cấp yêu hạch đèn. Chiếu sáng độ sáng, tương đương với 100 ngói LED đèn. Trấn tây bên trong thành đại đèn, đều là tam tinh trở lên yêu hạch chế tác, ánh đèn độ sáng rất mạnh. Cho tới bây giờ, có thể thu hoạch nhiều nhất tài nguyên, đó là dị yêu hạch. Mỗi ngày đều có võ giả đi săn giết dị yêu, gần nhất rèn luyện chính mình sức chiến đấu, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cũng có cấp chính mình sáng tạo một môn chiến pháp tâm tư. Chiến pháp đều là người sáng tạo ra tới, tiên tộc võ giả chiến pháp, không phải cũng là kế thừa tiền nhân sao. Nếu thiên vong không có như vậy cường đại chiến pháp, như vậy chính mình cũng có thể sáng tạo. Mà sáng tạo chiến pháp tốt nhất con đường, không gì hơn chiến đấu, chỉ có ở trong chiến đấu, mới càng có thể lĩnh ngộ đến chiến pháp. Dị yêu số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, không có người biết, yêu hạch đã tích góp không ít. Viện nghiên cứu đang ở không ngừng nghiên cứu yêu hạch vận dụng, Thậm chí đang ở nghiên cứu, lấy yêu hạch làm nguồn năng lượng, khai phá ra có thể ở nhiếp khôn giới tiến hành thư từ qua lại thiết bị. Yêu hạch tiêu hao lượng khá lớn, cũng may dị yêu số lượng khủng bố, hoàn toàn không cần lo lắng yêu hạch không đủ dùng vấn đề. Hứa dương trở lại ký túc xá thời điểm, trương nặc đang ở trong ký túc xá đứng tấn. Không biết vì sao, nhìn đến trương nặc như thế chăm chỉ, trong lòng có loại khó có thể miêu tả cổ quái cảm giác. Vừa cảm giác tỉnh chính là nhị tinh cấp bậc, nhưng mà thẳng đến ngũ tinh cấp bậc mới hiểu đến như thế nào sử dụng năng lực. Nếu là hắn vẫn luôn đều như vậy chăm chỉ luyện tập, lại là trước sau khảo hạch không thông qua, cũng thật là lệnh người vô ngữ. Hứa Dương a, tu luyện không thể lơi lỏng a, giống ta loại này thiên tài, cũng không dám có một khắc lơi lỏng. Ngươi thế nhưng chơi ban ngày, Trương Nặc lắc đầu thở dài, cảm thấy toàn thế giới, giống chính mình như vậy thiên tài, mà lại như thế chăm chỉ người, thật sự không nhiều lắm. Tu luyện là không có khả năng tu luyện, mỗi ngày liền ăn chút linh quả cái dạng này. Chăm chỉ gì đó, với ta mà nói không tồn tại. Hứa dương xua xua tay nói. Ngồi ở chính mình trên giường, nhìn Trương nặc ở đứng tấn. Mẹ nó, là thật sự ở đứng tấn A, một chút năng lượng vận chuyển đều không có. Liên tính là đứng tấn, ít nhất cũng muốn vận chuyển năng lượng, liên tục lớn mạnh mình thân đi. ngươi như vậy là không được, giống ta loại này thiên tài, khoảng cách lục tinh chỉ kém nửa bước, cũng không dám lơi lỏng, thời khắc tu luyện đâu. Trương nặc tiếp tục thở dài. Cảm thấy hứa dương không cứu, thiên phú kém như vậy thế nhưng còn không nỗ lực sớm hay muộn phải bị thời đại đào thải rất đa ngày mai liền phải cùng tiên tộc đánh giá vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức đi hứa dương nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ trương nặc nhìn hắn một cái lắc đầu thu hồi mã bộ trở lại chính mình trên giường cảm thấy chính mình thực cô độc trên đời này thiên tài như thế nào liền ít như vậy đâu nhất khôn dối sáng sớm liền đen xuống dưới trong ký túc xá yêu hạch đèn cũng đóng trước mắt là một mảnh đen nhánh Mặc dù là tu luyện giả, công thực lực không yếu, nhưng mà ở nhiếp khôn giới trong đêm đen, tầm mắt có thể nhìn đến phạm vi cũng là hữu hạn. Không tới siêu phàm, ở nhiếp khôn giới liền phải đã chịu đêm tối ảnh hưởng, trừ phi tu luyện đặc thù đồng thuận. Ngông Lung Trung, Trương Nặc đột nhiên nghe được Hứa Dương thanh âm truyền đến. "Trương ca, tới, Chu lên tới." Một cái giật mình tỉnh lại, phát hiện là Hứa Dương đang nói chuyện, tựa hồ là nói nói mớ. "Thưa dạ," tới dǒu mông lên tới. Xoát. Trương nặc mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hứa dương. Kinh hách 666, 666. mau chu lên tới sao, Trương ca, đối, chính là bảo trì tư thế này. Hứa dương kia lược hiện áp lực thanh âm đứt quăng truyền đến, phảng phất hắn đang ở làm nào đó ngậu. Trương nặc vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhìn không được cúc hoa căng thẳng, xuất ở trên giường, trừng lớn một đôi hoảng sợ đôi mắt, nhìn chầm chầm hứa dương giường ngủ cũng không dám chấp một chút. Khiếp sợ. Ta bạn cùng phòng thế nhưng là gay. Trương Nạc giờ khắc này hào hoảng. Kinh hách 999999. -999. Chương 607 bị dọa hư Trương Nạc. Nhếp khôn giới ban đêm là dài dòng, Trương Nạc xúc ở chính mình trên giường, trừng lớn một đôi mắt, nhìn chầm chầm hứa dương dường ngủ nơi vị trí, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Một lòng là run rẩy, mỗi khi nghe được hứa dương nói mê kêu hắn dầu cao điểm thời điểm, hắn mồ hôi lạnh đều ra tới. Thật là đáng sợ. Chính mình lớn lên trắng nõn, còn có điểm tiểu xoái, quả nhiên nguy hiểm a. Cần thiết đổi ký túc xá. Cùng Hứa Dương một cái ký túc xá, thật là quá nguy hiểm. Trương Nặc sợ tới mức cơ hồ muốn khóc, trong bóng đêm cảm giác chính mình thực bất lực. Liên đen cũng không dám khai. Sợ kích thích đến Hứa Dương, thật sự nhào lên tới. Từ từ đêm dài là gian nan, Trương Nặc cả đêm cũng không dám chợp mắt, một đôi mắt thời khắc trừng mắt Hứa Dương giường ngủ phương hướng, sợ Hứa Dương đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn nội tâm, ở vào dày vò bên trong, ở vào sợ hãi bên trong, ở vào hỏng mất bên cạnh kinh hách 999 999. Trời đã sáng. Hứa Dương dối cái lười eo, ngáp một cái, phản phất từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xem đến Trương Nặc mỹ mắt thằng nhãi, một lòng càng thêm sợ hãi. Hứa Dương quả nhiên là nằm mơ đều nhớ thương chính mình, thật đáng sợ a. Ta bạn cùng phòng, thế nhưng là loại người này, quá nguy hiểm. Hứa Dương tâm tình thực hảo, cả đêm xuống dưới, Trương Nặc cấp chính mình cống hiến có hơn 10 cách huyết có thể. Giờ phút này, nhìn đến Trương Nặc súp ở góc giường, Bàng hoang bất lực bộ dáng lệnh người không biết nên khóc hay cười. Trên mặt hiện lên nhiệt tình tươi cười, trực tiếp ngồi vào trường nặc trên mép giường. Trương ca A, ngươi làm sao vậy? Trương nặc sắc mặt trắng nhợt ngươi, ngươi đừng tới đây A. Trương ca, ngươi không sao chứ, sinh bệnh. Hứa dương rỗi tay làm bộ muốn sở hằn cái chán. Không, không có việc gì. Trương nặc sợ tới mức, cung quýt từ trên giường lăn xuống dưới, muốn thoát đi ký túc xá. Thật là đáng sợ. Hứa dương quả nhiên nhớ thương thượng chính mình Hắn thoát đi tốc độ không chậm, nhưng mà hứa dương càng mau, duỗi ra tay, liền ôm cổ hắn. Trương ca, gấp cái gì, cùng tiên tộc đánh giá còn không có nhanh như vậy bắt đầu đâu, không bằng chúng ta nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Ta không, ta không nói chuyện, hứa dương, ta kỳ thật lớn lên thực xấu. Trương nặc vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi. Hứa dương lắc đầu thở dài, lá gan như thế nào như vậy tiểu. Vung ra tay, Trương nặc phong giống nhau mà chạy thoát đi ra ngoài hắn hiện tại nhìn đến hứa dương liền có bóng ma tâm lý hứa dương thảnh thơi thảnh thơi mà rời đi ký túc xá từ trên mạng nhìn đến một cái chuyện cười tối hôm qua thử một chút trương nặc phản ứng cùng chuyện cười không sai biệt lắm từ hắn phản ứng tới xem không cần lo lắng hắn là cái quan cung kim hùng sáng sớm liền nhìn đến trương nặc ánh mắt sợ hãi mà vọt lại đây bắt lấy cánh tay hắn kia kinh hoàng bộ dáng phản phất một cái bảng hoàng bất lực tiểu hải tử cung bộ trưởng ta muốn đổi ký túc xá Trương Nhạc cơ hồ khóc lóc nói, đổi ký túc xá, cung Kim hùng vẻ mặt ngỡ ngưỡng, em đẹp đổi cái gì ký túc xá? Từ từ, Trương Nhạc cùng Hứa Dương một gian ký túc xá đi, Hứa Dương lại làm xảy ra chuyện gì tới, xem đem Trương Nhạc cấp sợ tới mức. Đúng vậy, ta muốn đổi ký túc xá. Trương Nhạc liên tiếp gật đầu, cung Kim hùng xoa xoa huyệt Thái Dương, em đẹp, vì cái gì muốn đổi ký túc xá a? Trương Nhạc này vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, khẳng định là Hứa Dương lại làm xảy ra chuyện gì tới đều đã là phó tổng trưởng A. Còn như vậy không đừng đắn, hù dọa người thực hảo chơi sao. Đối, chương nặc gia hỏa này, tự mình thôi miên sau khi thành công, trên mặt hận không thể viết thượng ta là thiên tài bốn chữ, tự mình cảm giác ưu việt, lại cũng không đến mức như vậy hù dọa hắn A. Thậm chí còn, cung kim hùng đều tưởng không rõ, chương nặc lá gan không đến mức như vậy tiểu đi. Dù sao cũng là thượng quá chiến trường, giết qua địch người. Hứa dương đến tột cùng là như thế nào hù dọa người, cơ hồ thấy hắn cấp hù dọa khóc. Bởi vì, bởi vì, trương nặc không dám nói hứa dương là cái cong, đại buổi tối nằm mơ đều nhớ thương chính mình, này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là làm người biết, hứa dương nhớ thương chính mình. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, vạn nhất hứa dương từ ngầm nhớ thương, chuyển vị quang minh chính đại mà nhớ thương, thật lạ như thế nào cho phải. Chính mình nhưng không nghĩ quang A. Bởi vì kia gian ký tốt xá phong thủy không tốt, không thích hợp ta, ở không thoải mái. trương nặc dứt khoát trợn mắt nói nói dối. Phong thủy không tốt. Cung Kim Hùng trận tròn mắt, vì đổi ký tốt xá, thế nhưng tìm loại này lấy cớ. Vô vô Trương nặc bà vai, nói, tiểu Trương à, phong thủy nói đến, huyền diệu khó giải thích, thân là võ giả, há nhưng bởi vì phong thủy vấn đề mà lùi bước đâu. Cung Bộ trưởng, dù sao nơi đó phong thủy quá không hảo, ta muốn đổi ký tốt xá, kiên quyết muốn đổi ký tốt xá. Trương Nặc khóc lóc mặt nói, chúng ta muốn đổi ký tốt xá sao? Hứa dương vẻ mặt kinh ngạc mà đã đi tới. Trương Nặc sắc mặt biến đổi. Cung quýt cùng hứa dương bảo trì khoảng cách không không phải chúng ta là ta muốn đổi ký túc xá ta nghĩ tới nghĩ lui ta như vậy chăm chỉ luyện công không thể quấy rầy ngươi cho nên vẫn là đổi ký túc xá tương đối hảo trương nặc vừa nói một bên đang thương vô cùng xin giúp đỡ mà nhìn cung kim hùng cung kim hùng thở dài một hơi đệ tam bài còn có một gian phòng trống ngươi dọn tới đó đi thôi cảm ơn cung bộ trưởng trương nặc đại hỉ bay nhanh mà chạy hồi ký túc xá dọn dẹp một chút lập tức liền liền dọn Hứa dương, hứa tổng trưởng A, ngươi như vậy hù dọa thuộc hạ, không tốt lắm đâu. Cung Kim Hùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hứa dương. Đều đã là tổng trưởng người, có thể hay không đủ đứng đắn một chút. Ta đây là vì hắn hảo A. Hứa dương lời nói thâm thiên nói, hắn cảm thấy chính mình là thiên tài, nếu là lúc này không cho hắn một chút giáo hấn, về sau sẽ thiệt tỏi lớn. Nói rất có đạo lý. Ta rất tò mò, ngươi như thế nào hù dọa hắn. Có thể đem trương nặc dọa thành dáng vẻ kia, cũng là lợi hại. Hứa Dương móc di động ra, cơ lạc mở một cái chuyện cười, nói, nột, ta chính là làm như vậy. Cung Kim Hùng để sát vào tới vừa thấy, chuyện cười nội dung, là bạn cùng phòng đại buổi tối, đều hắn dầu cao một chút, sợ tới mức hắn chạy nhanh dọn ly ký tốt xá. Cái này, giống như không thế nào dọa người đi. Hứa Dương hắc hắc cười xấu xa, nói, ngươi tưởng à, đại buổi tối, ta làm độ ngủ rồi, nằm mơ đều nhớ thương hắn, làm hắn dầu mông lên tới, ngươi nói đi. Cung Kim Hùng một đầu hát tuyến. Đã não bổ ra kia hình ảnh tới. Trong bóng đêm, chính mình bạn cùng phòng, nằm mơ đều nhớ thương chính mình, có thể không sợ sao. Khó trách trương nặc dọa thành dáng vẻ kia. Phòng trương tối hôm qua, hứa dương không thiếu làm quái. Hứa dương a vạn nhất hắn là cái con đâu. Chẳng phải là gái đúng châu ngứa. Hứa dương khinh thường hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta khờ à, hắn nếu là con còn như vậy dọa hắn. Nói nữa, mặc dù vạn nhất nhìn lầm, hắn là cái con cùng lắm thì đến lúc đó. Ta đem hắn nhét vào lôi điện cầu, con cũng có thể đem hắn bẻ thẳng. Cung Kim Hùng Minh Bạch, chương nặc nếu là con, kết cục sẽ thảm hại hơn. Hứa Dương A, ngươi đã là tổng trưởng người, không thể như vậy không đứng đắn. Cung Kim Hùng khó có thể tưởng tượng, nếu là có một ngày, Hứa Dương thật sự làm thiên võng lao đại, toàn bộ tổ chức không khí, làm không hảo đều sẽ cấp mang ai. Tiểu Cung A, có ngươi như vậy cùng tổng trưởng nói chuyện sao? Hứa Dương vu bờ vai của hắn, ngươi như vậy không tôn kính lãnh đạo, là muốn khấu tiền thưởng. Đến, ngươi là đại lão, ngươi ngư bức. Trường 608, Lâm Hải Phong, có điểm hối hận dưỡng xà. Tới gần giữa trưa thời điểm, tiên tộc phái người tiến đến thông chi, người khiêu chiến đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể tiến hành khiêu chiến tái. Khiêu chiến tái địa điểm, ở chấn tây ngoài thành, ở vào thiên vong không chế khu vực nội. Tới gần bắt ngát Lâm bên cạnh, 20 danh tuyển thủ, cộng thêm 10 tên hậu bị tuyển thủ, đã chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Hải Phong bên người quay quanh hai điều xà, hắn mới vào ngũ tinh. Bất quá chiến lược lại là chút nào không thể so ngũ tinh đỉnh được. Hai điều xa cũng đã đạt tới ngũ tinh cấp bậc, cùng Lâm Hải phong đối chiến, cùng đồng thời đối chiến ba gã ngũ tinh võ giả không có nhiều ít khác nhau. Đây cũng là ngự thú hệ cường đại chỗ. Hiện giờ ngự thú hệ tu luyện chi lộ đang ở phát sinh chuyển biến. Không hề là ngay từ đầu bồi dưỡng chiến sùng đơn giản như vậy, mà lại như thế nào cùng chiến sùng dung hợp hóa thành nhất thể, năng lực giao hòa hối thông thực lực sẽ bạo chứng. Hơn nữa thực lực tiến bộ cùng chiến sủng đồng bộ. đương nhiên, nơi này theo như lời dung hợp cùng hóa thành nhất thể, đều không phải là thân thể dung hợp, cũng đều không phải là thân thể hóa thành nhất thể, mà là chỉ năng lực cùng tinh thần phương diện liên thông, đặt tới người cùng chiến sủng hợp nhất, tuy hai mà một trạng thái. như thế mới có thể đủ đem chiến sủng cùng tự thân thực lực phát huy ra tới. 20 danh xuất chiến danh sách chung, hai cái ngự thú hệ cũng là thiên vong trước mắt thiên phú mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất hai gã ngự thú hệ võ giả. lâm hải phong cùng trình đông hổ. Trinh Đông Hổ không dưỡng Gấu Trúc. Từ lần trước Gấu Trúc đem hắn hố lúc sau, hắn liền dần dần từ bỏ đem Gấu Trúc làm chiến sủng. Chọn lựa một con cường tráng thức tỉnh hổ làm tân chiến sủng. Kia chỉ quốc bảo Gấu Trúc cũng thuộc về hắn chiến sủng chi nhất, lại là chỉ phụ trách bán manh, không phụ trách chiến đấu. Thật sự là bị hố sợ. Đặc biệt nghĩ đến trong truyền thuyết Gấu Trúc hố chết si vưu đại thần, hắn càng không dám đem Gấu Trúc coi là chiến sủng. Trinh Đông Hổ lão hổ chiến sủng, so tầm thường Đông Bắc Hổ muốn Đại Tam lần trở lên. Hơn nữa răng nanh lộ ra ngoài, nhưng thật ra giống đã diệt sạch cọp răng kiếm. Uy phong lấm lấm, dương dậm chi vương khí phách hiện lộ không thể nghi ngờ. Trình Đông Hổ liền cưỡi ở trên lưng hổ, phảng phất cùng vượt hạ lão hổ chiến sủng hòa hợp nhất thể. Nhìn đến không có, lúc này mới kêu chiến sủng, ngươi này hai điều sả vẫn là hầm đi. Kim Trường An nhìn Lâm Hải Phong hai điều sả, lắc đầu thở dài điệu đạo. Lâm Hải Phong sắc mặt đen nhánh. Hắn trong lòng, cũng thực hâm mộ Trình Đông Hổ cưỡi ở lão hổ trên người, uy phong lẫm lẫm. Ba khí chắc lậu bộ dáng. Hai điều xà trừng mắt Kim Trường An, lưới giăng phun ra nuốt vào, trong lòng thực khó chịu. mạ, mở miệng ngậm miệng hầm chính mình, thật quá đáng a. Như thế nào, muốn tạo phản a? Kim Trường An tất phương phiến mở ra, trứng mắt nhìn hai điều xà liếc mắt một cái. Hai điều xà nháy mắt đúng. Lâm Hải Phong sắc mặt càng hắc. Mẹ nó, có điểm hối hận dưỡng xà a. Ngẫu nhiên sẽ phát thần kinh còn không tính, thế nhưng còn nhát gan. Chính Đông hổ cưỡi ở chiến trên lưng hổ. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Hải Phong, cho hắn bổ một đao. Lâm Hải Phong, nói thật, ngươi này hai điều sả, một chút đều không uy phong à? Ngươi xem ta lúc này mới têu chiến sủng à? Muốn hay không đánh một hồi. Lâm Hải Phong hắt mặt, Kim Trường An hắn không thể chơi vào, hai điều sả quá túng, đánh không thắng Kim Trường An. Trình Đông Hổ hắn lại là không sợ, chính mình hai điều sả, hắn mới một con chiến hổ, như thế nào tính đều là chính mình chiếm thượng phong. Trình Đông Hổ lắc đầu than một tiếng, Lâm Hải Phong à. Ngươi biết ngươi vì cái gì tìm không thấy bạn gái sao? Bởi vì ngươi dưỡng xà a, nữ sinh đều tương đối sợ xà a. ngươi xem ta, dưỡng một con đại miêu, uy phong lấm lấm, lại còn có có điểm manh, thực chịu nữ sinh hoan nên. Lâm Hải Phong cảm giác chính mình ngực trung mui tên. Trình Đông Hổ nói rất có đạo lý a, giờ phút này hai người đối lập, một cái bên người hai điều xà, thoạt nhìn có điểm tà ác gầm lánh bộ dáng, Nữ sinh đều tương đối sợ mấy thứ này sao? Lại xem Trình Đông Hổ, cười ở láo hổ trên người. Uy vũ khí phách. Ai càng chịu nữ sinh hoan nền, không cần nói cũng biết ta. Lại lần nữa hối hận dưỡng xà. Hai điều xà khó chịu, chính mình như thế nào liền không được hoan nền. Rõ ràng cũng thực đáng yêu có được không. Dưỡng thẳng lên đầu, lắc đầu bãi náo bắt đầu bắn manh. Hơn nữa hé miệng, mị. Lâm Hải Phong muốn chết tâm đều có. Mẹ nó, các ngươi là xà A, tiếng yêu như dương giống lời nói sao. Bất quá nhìn đến hai điều xà trên đầu đẹo thịt, trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Từ trước mắt tình huống tới xem, hai điều xà đang theo dao phương hướng tiến hóa. Bước vào siêu phàm thời điểm, hẳn là sẽ lột xác thành dao hình đi. Đến lúc đó, chính mình chính là chân đạp song dao cường giả, khẳng định có thể đem trình đông hổ áp xuống đi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng dễ chịu nhiều. Kỵ lão hổ tính cái gì? Người cả đời này, cũng cũng chỉ có thể kỵ lão hổ. Lâm Hải phong hai chân một bước, phân biệt đạp lên hai điều xà trên lưng. Ta hiện tại chân đạp song xà, về sau chính là chân đạp song dao. Ngươi cùng ta so. Ngươi đạp xà cũng hảo, đạp dao cũng thế, dù sao ngươi tìm không thấy bạn gái. Lâm Hải Phong ngược lại lần nữa chung môi tên. Ai nói, chờ đến ta chân đạp xong dao thời điểm, khẳng định so ngươi bi phong. Thôi bỏ đi, ngươi này nhiều nhất, bất quá là xà trên đầu trưởng ra một con rắc tới, có thể có bao nhiêu bi phong. Thật cho rằng có thể biến thành dao A. Trình Đông Hổ khinh thường. Tới tới tới, chúng ta một mình đấu. Lâm Hải Phong nổi giận. Ta muốn lưu trữ sức lực đánh tiên tộc võ giả. Trình đông hổ cưới chiến hổ xoay người rời đi. Hừ, sợ rồi sao? Lâm Hải Phong hừ lạnh một tiếng, thực lực của chính mình tương đối cường một chút, cuối cùng có thể tìm về một chút bãi. Nói thật, Lâm Hải Phong à, ta thân là nữ sinh, đều cảm thấy trình đông hổ so ngươi càng có lực hấp dẫn à. Mạnh thanh lắc đầu thở dài địa đạo. Lâm Hải Phong sắc mặt nháy mắt đen nhánh. Cho tới bây giờ, chỉ có mạnh thanh cái này nữ hán tử, mới không sợ hai điều x hơn nữa thường xuyên đậu chính mình xà liên lang đều như vậy cho rằng mẹ nó dưỡng xà thật là một kiện sai lầm sự tình lúc trước thật là đầu góc bị cửa kẹp thế nhưng nào tưởng bồi dưỡng ra hai điều dao long tới thật ra ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm mạnh thanh tuy rằng nữ hán tử một chút bất quá lớn lên thật xinh đẹp đặc biệt là sáng lên thời điểm giống như bao phủ ở thánh quang trung thần nữ mạnh thanh a ngươi còn không có bạn trai đi ngươi hết hy vọng đi ngươi không cơ hội Mạnh Thanh cự Tuyệt mà một chút đều không nguyện chuyển. Lâm Hải Phong đột nhiên cảm giác chính mình có điểm bi ai. Cự Tuyệt chính mình, liền trương thẻ người tốt đều không cho, quá trắng ra. Dưỡng xả quả nhiên là một kiện sai lầm lựa chọn. Đều nói, ngươi này hai điều xả hầm, chỉ cần hầm hai điều xả, ngươi đào hoa vận thực mau liền tới rồi. Kim Trường An ở một bên suối dục nói, Lan. Lâm Hải Phong căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hứa Dương nhìn trầm trầm Lâm Hải Phong hai điều xả nhìn sau một lúc lâu đặc biệt là xà trên đầu điệu thịp, hay là, thật sự có thể lột sắc thành dao. Hai điều xà hiện tại bộ dáng, trở nên thực hung hãn, kỳ thật cũng có vài phần khí phách. Dựa theo phỏng đoán, hai điều xà ở tiến vào siêu phàm là lúc, liền sẽ lột sắc thành dao đi. Nhưng thật ra có thể cấp hai quả khí quả chi viện một chút, nói không chừng thật sự biến thành dao đâu. Hai điều xà tuy là lâm hải phong chiến sủng, nhưng mà bởi vì khí quả duyên cớ, hứa dương cũng coi như là chúng nó nửa cái chủ nhân. Nếu là thật sự lột xác thành dao, không sai biệt lắm tương đương chính mình gửi lại hai điều dao ở Lâm Hải Phong nơi đó. Lâm Hải Phong cũng là một nhân tài à, nếu là làm hắn cấp chính mình nuôi dưỡng linh thú, tựa hồ cũng không tồi đâu. Trường 609, đi trước sân thì đấu. Hứa Dương trong lòng tính toán một chút, cảm thấy hai quả khí quả, đổi hai điều dao ra tới, quá đăng giá. Không biết vì sao, Lâm Hải Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm mau mao, tựa hồ có không tốt lắm sự tình, sẽ phát sinh ở trên người mình. Mọi người chờ đợi xuất phát khoảng cách, lẫn nhau trêu chọc mà Trương nặc xa xa mà trốn tránh Hứa Dương, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, đều là hoảng sợ. Tiên tộc đại biểu rời đi, Cung Kim Hùng đã đi tới. Xuất phát, 20 danh tham chiến tuyển thủ, hơn nữa 10 tên hậu bị tuyển thủ, đi theo Cung Kim Hùng rời đi chấn Tây Thành, hướng tới khiêu chiến mà mà đi. Ân Trường không Lưu Đại Can, Triệu Nhất Kiếm, Sở ung Trương Chi Thu chờ 7 tên siêu phạm, đã trước một bước đi trước sân thi đấu trừ bỏ tọa trấn để ngừa tiên tộc siêu phàm hạ độc thủ ở ngoài, thuận tiện tra xét một chút chiến trường hay không tồn tại tiên tộc âm thầm bố trí bẫy dập linh tinh. Ra trấn Tây Thành, tất cả mọi người không nói gì, một đường hướng tới chiến trường mà đi, tốc độ cũng không tính mau. Chợt, nơi xa nhìn đến một con dị yêu lui tới. Hứa Dương đều không có tham dự trấn Tây Thành chi chiến võ giả, lần đầu tiên nhìn thấy dị yêu, nội tâm ngao nghệ dục dịch, muốn lấy dị yêu luyện luyện tập. Xoát, Lâm Hải Phong trong đó một con rắn. Bay nhanh mà chạy trốn đi ra ngoài, chỉ phát kia chỉ dị yêu. Kia chỉ dị yêu thực lực không cường, Lâm Hải Phong cái kia xả, đều không có thi triển năng lực, trực tiếp một cái đuôi đem kia chỉ dị yêu cấp trụ đã chết, hé miệng cắn khai dị yêu đầu, đem yêu hạch lấy ra tới. Tốc độ bay nhanh mà chạy vội trở về, đem yêu hạch phun ở Lâm Hải Phong trước người. Tất cả mọi người kinh dị mà nhìn Lâm Hải Phong xả liếc mắt một cái, tốc độ thực mau, thực lực rất mạnh, mặc dù ở ngũ tinh cấp bậc bên trong, đều là đứng đầu. Lâm Hải Phong thực lực Không dung khinh thường a, ai cùng Lâm Hải Phong đối chiến đều tương đương đồng thời đối mặt ba gã cùng giai đối thủ. Lâm Hải Phong cầm lấy yêu hạch nhìn thoáng qua, tùy tay ném cho cái kia xả. Dọc theo đường đi, nhìn đến không ít dị yêu lui tới, bất quá thực lực đều tương đối nhược, mạnh nhất cũng bất quá là nhị tinh mà thôi. Hứa Dương không có đi săn giết dị yêu, quá yếu, yêu hạch cấp bậc cũng không cao, hắn hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Trương nặc Trời vẫn luôn ở Trấn Tây Thành, không thiếu săn giết dị yêu, bởi vậy cũng không có ra tay. Lâm Hải Phong hai điều xài nhất tích cực, săn giết dị yêu lúc sau, liền đem yêu hạch cấp nướt. Nhất côn giới là cái bảo địa a, bồi dưỡng chiến sủng là rất là tiêu hao tài nguyên, mà nhất khôn giới linh vật đông đảo, đặc biệt là dị yêu, săn giết lúc sau, bất luận là huyết nhục hoặc là yêu hạch, đều là bồi dưỡng chiến sủng tài nguyên. Tới liền không đi rồi. Lâm Hải Phong hai mắt bạo quang, dù sao hắn đã tốt nghiệp, không cần phải vẫn luôn ngốc tại trên địa cầu mặt nhậm trước. Nhất côn giới mới là bảo địa a chỉ cần bồi dưỡng chiến sủng tài nguyên cùng được với, như vậy hắn sẽ càng mau mà đột phá đến siêu phàm, càng mau mà bồi dưỡng ra giao tới. Chính đông hổ cũng là đồng dạng ý tưởng. Hắn không coi chiến hổ, mà là tùy ý chiến hổ đi săn giết dị yêu. Tạ nhạc đỉnh, thôi đào đám người cũng đi săn giết một phen dị yêu, thu hoạch mấy cái yêu hoạch, trên mặt hưng phấn không thôi, đều âm thầm hạ quyết tâm, lưu tại Niếp Khôn giới. Niếp Khôn giới xác thật tồn tại không ít nguy hiểm, đặc biệt là cùng tiên tộc xung đột. Nhưng mà phú quý hiểm trung cẩu Cái nào cường giả, không phải ở tinh phong huyết vũ trung trưởng thành lên. Bọn họ không cam lòng với bình phàm. Huống chi, nếu đi lên con đường này, trung quy vô pháp tiếp tục bình phàm đi xuống. Càng tới gần dị yêu núi non dị yêu thực lực càng cường, các ngươi không cần quá tới gần dị yêu sơn. Nếu không đưa tới dị yêu vương, không có siêu phàm thực lực, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cung Kim Hùng lo lắng bọn họ một kích động, đầy ngập nhiệt huyết mà chạy tới dị yêu sơn tìm đường chết, bởi vậy báo cho nói. Trấn Tây Thành bên này siêu phàm cường giả không ít, mà bên kia tiên tộc cũng có không ít siêu phàm cường giả, dị yêu vương tầm thường không dám rời đi chính mình địa bàn. Từng có một con dị yêu vương, rời đi chính mình ngọn núi, tập kích săn giết dị yêu đội ngũ, ân trường không cường thế ra tay, đem này đánh chết lúc sau, đưa tới dị yêu sơn sở hữu dị yêu vương bạo nộ. Phát sinh quá trấn Tây Thành siêu phàm, cùng dị yêu sơn dị yêu vương rằng co sự tình, suýt nữa bùng nổ đại chiến. Mà lúc ấy Tiên tộc siêu phàm thế nhưng tiến đến cùng nhau kinh sợ dị yêu sơn dị yêu vương. Đúng là bởi vì việc này lúc sau, hai bên đều tồn tại ăn ý. Dị yêu vương dễ dàng không rời đi chính mình ngọn núi địa bàn, mà nhân loại võ giả, chỉ cần không xâm nhập dị yêu vương ngọn núi địa bàn, dị yêu vương liền sẽ không ra tay. Siêu phàm thực lực dị yêu vương, trung quy vẫn là có như vậy một chút linh trí. Mặc dù, vô pháp so cái khác yêu loại thông minh, lại vẫn là có thể minh bạch, chính mình một khi rời đi ngọn núi địa bàn. Đối nhân loại võ giả ra tay, sẽ tao tới trả thù Tiên tộc siêu phàm sở dị tiến đến cùng nhau kinh sợ dị yêu vương, trừ bỏ trước tiên vì tiến vào di tích làm tính toán ở ngoài, dị yêu sơn cũng liên quan đến tiên tộc võ giả an toàn, vừa lúc nhân cơ hội này, an ý mà liên thủ kinh sợ một chút dị yêu vương. Khải hồng đám người đối với dị yêu, so thiên vong cảng hiểu biết. Bọn họ biết, như thế nào kinh sợ dị yêu vương. Thậm chí còn, bọn họ có lẽ biết, như thế nào cùng dị yêu vương tiến hành đơn giản câu thông. Chứ bỏ hứa dương không có đi săn giết dị yêu ở ngoài, còn có kim trường An cũng không có tham dự. Hứa dương là khinh thường động thủ, hơn nữa coi thường kia mấy cái yêu hạch. Kim trường An sao, không nói đến hắn nhìn không xem trọng kia mấy cái yêu hạch, hắn vốn dĩ chính là có thể tất tất không động thủ người. Mặc dù là dị yêu, hắn cũng sẽ không động thủ. Tới sân thi đấu thời điểm, tiên tộc một phương đã tới rồi. Tiên tộc chỉ tới hai gã siêu phàm. Khải Hồng cùng thuần khai lạc. Nương chiến đến nay, Khải Hồng cũng đột phá tới rồi siêu phàm nhị cảnh, cùng Ân Trường không cảnh giới cung cấp. Kể từ đó, tiên tộc đem kia một chút hoàn cảnh xấu vận trở về, thậm chí còn vượt qua thiên võng một ít. Khải Hồng sau khi đột phá, từng cùng Ân Trường không đã giao thủ, giao thủ kết quả là Ân Trường không hơi chiếm thượng phong. Kết quả này khiến cho Khải Hồng khó có thể tiếp thu, thân là phục sinh cường giả kiêu ngạo, tại đây một trận chiến bị dẫm đạp, hắn trong lòng thực khiếp sợ, Ân Trường không tuyệt đối là thuộc về cái loại này chấn áp một thế hệ nhân vật tuyệt thế. Bực này thiên phú dị bẩm, hoành áp đương thời nhân vật. Trước đây tộc cường thịnh là lúc, đều không có mấy cái. Mà khải hồng, cố nhiên từng là tiên tộc đỉnh cường giả chi nhất, lại không thuộc về hoành áp đương thời vài người nhân vật tuyệt thế chi nhất. Huống hồ, phục sinh lúc sau, trung quy tồn tại một ít gì chứng cùng khuyết tật. Có thể dự đoán, nếu là không nhanh chóng nghĩ cách khôi phục năm xưa thực lực, cùng ân trường không chi gian trinh lệnh, sẽ càng lúc càng lớn. Bực này nhân vật tuyệt thế, một khi qua thời sẽ đối tiên tộc trở về tạo thành cực đại uy hiếp chỉ nay một người liền có khả năng bảo hộ nhất tộc ít nhất có thể bảo đảm hóa hạ ở biên giới chi tâm một vị trí nhỏ đối với muốn chiếm lĩnh toàn bộ biên giới chi tâm tiên tộc mà nói là không thể tiếp thu bởi vậy hoặc là ở ân trường không quật khởi phía trước đem này bóp chết dứt hoặc là không cần là địch tiên tộc chỉ tới hai vị siêu phàm mà thiên vong tắc tới bảy tên siêu phàm ngược lại có vẻ không quá tín nhiệm tiên tộc tựa hồ tự tin không đủ dường như Thiên vong mới không để bụng. Nếu không có không có năm chắc lưu lại khải hồng cùng thuần khai lạc, nói không chừng sẽ nhân cơ hội ra tay, đem này đánh chết đâu. Tiên tộc là 50 danh võ giả, một đám tất cả đều tuổi còn trẻ. Xem tướng mạo, tiểu nhân 17-8 tuổi, đại cũng bất quá 25-6 bộ dáng. Trương 610, Mạnh Thanh, cảm thấy lao nương dễ khi dễ đúng không? Hứa dương đám người tò mò mà đánh giá tiên tộc võ giả, phát hiện trừ bỏ lô thai bất đồng ở ngoài, cùng địa cầu nhân loại không có quá lớn khác nhau. Tiên tộc võ giả, cũng ở đánh giá hứa dương đám người. Hai bên đều biết, kế tiếp đem đại biểu từng người trận doanh, cùng đối phương đánh giá. Tiên tộc võ giả thuộc về người khiêu chiến. Hứa dương đám người, thuộc về bị người khiêu chiến. Đương nhiên, dựa theo quy tắc, tiên tộc có thể ra tới chỉ định khiêu chiến vị nào, mà hứa dương đám người, cũng có thể chủ động tiến lên, yêu cầu bị khiêu chiến. Lẫn nhau lẫn nhau đánh giá. Sau đó, hứa dương đám người phát hiện, tiên tộc võ giả, xem chính mình đám người ánh mắt. Phạm phất đang xem một cái dế nhủi. Nay liên không thể nhịn, quá kiêu ngạo, ta muốn xử lý bọn họ. Mạnh Thanh cái này nữ hán tử cái thứ nhất cả giận nói, cái gì ánh mắt, thế nhưng xem thường chúng ta. Trong chốc lát, đem bọn họ đánh ra tường tới. Lâm Hải Phong cũng hùng hùng hổ hổ. Hứa Dương nhìn chằm chằm tiên tộc võ giả xem, hai mắt cơ hồ mạ quang. Này đó đều là địch nhân a. Chỉ cần treo chọc một phen, đối phương tất nhiên đối chính mình tràn ngập địch ý, đây đều là cửu hận giá trị a cũng có thể kích nộ đối phương, xoát một đợt nộ khí trị. Nhìn đối diện tiên tộc võ giả, phảng phất nhìn một khanh khách khai quải huyết có thể. Tiên tộc võ giả nhóm, mặt lộ vẻ trầm biếng, đặc biệt là nhìn đến phẫn nộ Lâm Hải Phong đám người, càng là đắc ý. Chỉ là vì sao cái kia lớn lên tương đối hắc gia hỏa, ánh mắt quái quái đâu, giống như còn phát sáng. Ân huynh, ngươi hoa hạ tộc tiểu tử nhóm, tựa hồ không quá trầm buồn a. Khải Hồng cười mở miệng nói, người trẻ tuổi sao, có sức sống, có nhiệt tình. Tử khí trầm trầm, nơi nào giống người trẻ tuổi. Đẻ trứng, chung quy là khuyết thiếu một ít người không khí sôi động. Ân trưởng không đạm nhiên cười. Khải Hồng ánh mắt âm u vài phần, đẻ trứng. Hôn đàn này, mắng chửi người đâu. Bọn họ đều là sống lại loại ra đời, mà sống lại loại thoạt nhìn, sắc thật giống một cái đại trứng. Nếu tiểu tử nhóm mau nhịn không được, vậy bắt đầu đi. Khải Hồng quyết định không ở đẻ trứng vấn đề này thượng dây dưa đi xuống. Rốt cuộc, sống lại loại sắc thật giống trứng cái lại không được a chỉ là ân trường không là làm sao mà biết được hắn những lời này bên trong để lộ ra một ít không tầm thường tin tức a cố ý để lộ ra tới bọn họ gặp qua sống lại loại ở nơi nào nhìn thấy hoặc là đã từng đem sống lại loại chứa đựng mà cấp quét sạch khải hồng trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều nhìn về phía ân trường không ánh mắt càng âm u vài phần lúc trước nguy cơ tiến đến vì bảo tồn bộ tộc bố trí hạ rất nhiều sống lại loại đến tột cùng có bao nhiêu Hắn cũng không rõ ràng lắm, trừ bỏ hắn này một chi ở ngoài, tất nhiên còn có mặt khác sống lại loại nhanh núi, bao gồm nhiếp khôn giới nội, khẳng định tồn tại tộc khác đàn, chỉ là không biết ở nhiếp khôn giới cái nào địa phương. Thương Hải Tăng Điền lúc sau, nhiếp khôn giới đã trở nên hoang dã, địa hình địa mạo tất cả đều đã xảy ra thay đổi, đối với nhiếp khôn giới thăm dò, cũng ở vào từ đầu bắt đầu giai đoạn. Vậy bắt đầu đi, làm ta kiến thức một chút, để chứng người, đến tuột cùng thực lực như thế nào. Ân Trường không sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Khải Hồng trong lòng thầm mắng, hỗn đản, cố ý chọc giận người đâu. Cung Kim Hùng cùng Tiên tộc đại biểu, đem quy tắc lại lần nữa cường điệu một chút, liền tuyên bố khiêu chiến tái bắt đầu. Tiên tộc một người dáng người thiên lùn, thoạt nhìn thực linh hoạt nam tử, dẫn đầu đi ra. Trong tay nắm hai thanh tiểu xảo đoản đao, nhận trường bất quá một thước nhiều, nhưng mà lại phiếm năng lượng dao động. Đối phương vũ khí, cùng Thiên Vong vũ khí không quá giống nhau, năng lượng dao động rất cường liệt. Cùng thiên vong vũ khí năng lượng hơi chút nội liễm so sánh với bọn họ vũ khí, thoạt nhìn uy lực lớn hơn nữa một ít. Ta kêu tư địch. Tiên tộc võ giả nắm song đao, đứng ở chiến trường Trung ương, tự giới thiệu một chút nói. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải Phong. Nhìn cái gì mà nhìn, nhược tra không tư cách khiêu chiến ta. Lâm Hải Phong mở ra khinh bị hình thức. Tư địch hít sâu một hơi, rời đi ánh mắt, dừng ở kim trường an trên người. Chết lạp chết lạp mà, ngươi xem ta làm gì. Giống ngươi loại này ta trước nay khinh thường động thủ, kim trường an phe phẩy tất phương phiến, tất tất tất mà liền phun vài phút. ân trường không khoẹt miệng run rẩy một chút, hắn có thể khẳng định, nếu là tiên tộc phái người ra tới cùng kim trường an cãi nhau, tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại. tư địch lại lần nữa rời đi ánh mắt nhìn về phía hứa dương, không biết vì sao, nhìn đến hứa dương kia cơ hồ muốn mạo quang đôi mắt, trong lòng có điểm mao mao, tựa hồ chỉ cần chính mình khiêu chiến hắn, sẽ thực thi thảm. ánh mắt lại rời đi, kia mao mao cảm giác làm hắn bất an, quyết định không khiêu chiến Hứa Dương. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở Mạnh Thanh trên người. "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Thiết, đúng bước, thế nhưng khiêu chiến nữ nhân. Lâm Hải phong cái thứ nhất mở ra chào phúng hình thức. Những người khác theo sát tới. Tiên tộc võ giả cũng cứ như vậy, chỉ biết khi dễ nữ nhân. Quá lệ người thất vọng rồi, còn tưởng rằng hắn có thể giống cái đàn ông giống nhau, tới một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, không thể tưởng được thế nhưng khiêu chiến nữ nhân. Ở mọi người chào phúng bên trong, Tư địch sắc mặt có chút khó coi. Chính mình tự hồ, làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Không nên ngay từ đầu, liền khiêu chiến nữ nhân. Còn lại tiên tộc võ giả sắc mặt cũng không quá đẹp, thậm chí trong lòng oán trách tư địch, nị mạ, thân là cái thứ nhất lên sân khấu võ giả, thế nhưng khiêu chiến nữ nhân, hình như là có điểm mất mặt ta. Mạnh thanh sắc mặt cũng rất khó xem. Như thế nào tích, là cảm thấy lao nương dễ khi dễ đúng không? Còn có, lâm hải phong này mấy cái hỗn đản, ồn ào cái gì? Cảm thấy chính mình là cái nữ nhân, chính là nhất định là nhược. Nữ nhân làm sao vậy, so ngươi nhược sao? Mạnh thanh căm giận mà trừng mắt nhìn lâm hải phong mấy người liếc mắt một cái. Thiên vong tuyển thủ dự thi chung, chỉ có nàng cùng vương tuyết vượng hai nữ sinh. Sở khinh vân không có tới, hạ phương lâm tỷ muội cũng không tham gia. Cho nên chỉ có nàng cùng vương tuyết vượng hai gã nữ sinh tham dự lần này khiêu chiến tái. Trong tay nắm một phen kiếm bảng to, chậm rãi đi ra phía trước. Nhìn tư địch đó là hận đến ngỡ răng, đi mạ tuyển nhiều như vậy cá nhân, cuối cùng khiêu chiến chính mình. Khẳng định là cảm thấy thực lực của chính mình được, dễ khi dễ đúng không? Mạnh Thanh trong tay kiếm bảng to, là quang minh thuộc tính, là tân rèn ra tới vũ khí. Tuy không phải thần minh, lại cũng đạt tới lục tinh cấp bậc. Hoa hạ, Mạnh Thanh. Mạnh Thanh đi vào chiến trường phạm vi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm tư địch. Tư địch đã vì chính mình khiêu chiến nữ sinh sự tình, cảm thấy hối hận, cảm thấy chính mình hẳn là bổ cứu một chút. nếu không không thể làm hoa hạ nhất tộc xem nhẹ. Cảm thấy chính mình chỉ biết khi dễ nữ nhân. Bởi vậy, hắn đôi tay nắm song đao, để sau lưng ở sau người. Ngươi là nữ sinh, ngươi thỉnh ra tay trước. Lễ nhượng nữ sinh, hắn cảm thấy chính mình này cách làm thực thân sĩ. Mạnh thanh tức giận đến răng đau. Quả nhiên, cái này tiểu chú lùn cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Ta đây liền không khách khí. Nâng lên trong tay kiếm, con manh quát một tiếng, thanh quang, cùng ta cùng tồn tại. Vâng anh. Quang mang trói mắt bùng nổ. So một trăm ngói bóng đèn còn muốn lượng. Mạnh thanh cả người đều bao phủ ở quang mang bên trong, thân hình lại từ quang mang bên trong đi ra. phảng phất bao phủ ở thánh quang trung thần nữ. Hứa dương đám người xem đến trận mắt há hốc mồm, mạnh thanh này lên sân khấu phương thức, có điểm phong cách ra. Đều nghe hảo A, đợi chút đến phiên ai lên sân khấu, nhất định phải phong cách một chút. Hứa dương vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Yên tâm đi, luận phong cách, ta nhưng không thua cấp bất luận kẻ nào. Nhưng thật ra Lâm Hải Phong muốn lo lắng một chút. Chính đông hổ cơi ở chiến trên lưng hổ vẻ mặt tự tin địa đạo. Trường 611, chiến đấu muốn giống ra tới, mới có khí thế. Lâm Hải Phong sắc mặt đen nhánh, trong lòng quyết định, khiêu chiến thi đấu lúc sau, nhất định phải tìm trình đông hổ một mình đấu. Dùng hành động nói cho hắn, cái gì gọi là thực lực. Bất quá, chính mình đến tột cùng muốn như thế nào lên sân khấu mới có vẻ phong cách đâu. Đây là một vấn đề. Mạnh thanh ra tay. Quang Minh bao phủ chiến trường. Kiếm quang càng là buộc phát ra quang mang chói mắt, nàng là quang hệ giác tình giả, đối với quang hệ năng lực vận dụng đã không phải lúc trước có thể bằng được. Vừa ra tay, liền tựa như kẻ điên giống nhau, múa may kiếm bảng to, điên cuồng công kích, tư địch thân hình đã bao phủ ở quang minh bên trong. Khải Hồng cùng thuần khai lạc đôi mắt mị lên, nhìn trong chiến đấu mạnh thanh. Trong lòng hâm mộ không thôi, đây là tiên Thiên năng lực a, Tiên Thiên nắm giữ quang minh chi lực, nếu là quang minh vương chưa từng ngã xuống. Tất nhiên sẽ hận không thể thu nàng làm đồ đệ đi. Quan hệ giác tỉnh giả cũng không nhiều, mặc dù là Quang Minh hội, thuộc về quan hệ giác tỉnh giả, kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều. Đại bộ phận Quang Minh hội thành viên, kỳ thật đều là thức tỉnh hệ khác năng lực, tu luyện Quang Minh hội kia môn bí pháp, đem năng lực chuyển hóa vì quang hệ năng lực mà thôi. Cùng thức tỉnh quang hệ năng lực giả, chung quy có một ít khác nhau. Loại này khác biệt thể hiện ở đối với quang minh năng lực khống chế thượng, cùng với đối với quang minh năng lực thiên phú thượng. Không thể không nói Quang Minh hội cách làm, kỳ thật rất xuẩn. Một hai phải thống nhất năng lực, lấy biểu hiện bọn họ giáo lý, cùng với Quang Minh hội là tám gội Quang Minh, là truyền bá Quang Minh, là chính nghĩa. Kỳ thật là nhất dôi trá. Tư địch trang thân sĩ, bị đánh cái trở tay không kịp, bất quá thực mô liền hoan lại đây. Một đôi tiểu xảo song đao, bay múa quay cuồng bên trong, thế nhưng ở cuốn lên đầy trời ánh đao. Ánh đao hóa thành từng đạo năng lượng tiểu đao, giống như gió lốc giống nhau, không ngừng mà hướng tới mạnh thanh anh kích mà đến. Ánh đao như gió bạo, ầm vang tiếng vang, khí thế kinh người. Gió bao đánh. Tư địch tựa hồ sợ người khác không biết hắn như bức chiến pháp. Ra tay lúc sau, còn điên cuồng hét lên một tiếng. Cấp chính mình gia tăng khí thế. Dầm. Ánh đao như cuồng phong, không ngừng mà hoành kích. Mạnh thanh trước người quan mình, đều đã ở ánh đao gió lốc trùng không ngừng áp suốt. Nếu là mạnh thanh gần chỉ có như thế năng lực nói, khoảng cách bị thua cũng không xa. Chiến pháp. Đây là tiên tộc chiến pháp. Lâm Hải Phong bọn người nghiêm túc lên. Tư địch năng lực không yếu, mà cái thứ nhất ra tới khiêu chiến, chưa chắc là tiền tộc võ giả trung cường giả. Không ít người đều trầm ngâm, chính mình gặp được cái này rõ bao đánh, hẳn là như thế nào ứng đối. Cứng đối cứng, lấy càng cường đại công kích, đem này sẽ mở. Chiến pháp là có thể tăng phúc chiến đấu uy lực, đem tự thân năng lượng phát huy ra càng cường đại uy lực. Nếu là hai bên tự thân năng lượng bằng nhau, mà một phương nắm giữ chiến pháp, như vậy thắng lợi một phương. Tất nhiên là nắm giữ chiến pháp vị nào. Gió bão liên hoàn đánh, tư địch lại giống lên lên. Nima, giống lên mới có vẻ có khí thế, mới có vẻ khí phách đúng không? Tư địch song đao múa may, trên người hiện ra một cái phù ấn, ánh đao như gió bạo, một quyển lại một quyển mà không ngừng oanh kích mà ra, phù ấn xoay tròn, đem hắn kích phát năng lượng phát huy đến mức tận cùng. Mạnh thanh trên người quang mang đã không ngừng áp súc hằng mất, trên người chỉ có nhàn nhạt một tầng quang mang bao phủ, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bị thua. Hứa Dương ngáp một cái, không quá để ý tư địch cái gì gió bao đánh. Nếu là đối phương khiêu chiến chính mình, có thể đem hắn đánh ra tưởng tới. Kim Trường An cũng ngáp một cái, không đem tư địch để vào mắt, nếu là hắn khiêu chiến chính mình, chính mình có thể phun chết hắn. Giang Lâm cũng vẻ mặt nhẹ nhàng. Mạnh Thanh trên người quang mang, đã lùi bước đến không đủ một mét. Mà tư địch đâu, lại giống lên lên. Bạo liệt gió xoay đánh. Gió lốc ánh đao, chợt biến đổi, vô anh kích hướng Mạnh Thanh một mặt, trở nên bén nhọn lên hơn nữa không ngừng xoay tròn, cao tốc xoay tròn, so phía trước xoay tròn tốc độ càng mau, càng cuồng bạo. với anh, mạnh thanh trước người quang mang lập tức ao hám đi xuống, nhận thua đi. tư địch hưng phấn mà giống lên một tiếng nói, quang chi vực vô địch tuyệt sát trạng, mạnh thanh cũng giống lên lên. nguyên bản đã không ngừng lùi bước quang mang, chợ hướng về bốn phía khuyết tán, cùng nhau khuyết tán, còn có hoanh kích mà đến ánh dao. lúc này đây mạnh thanh tựa hồ đem ánh dao hóa vào chính mình quang minh bên trong. Trong tay Quang Minh kiếm, nở rộ ra một đạo lại một đạo kiếm mang, kiếm mang không ngừng hội tụ, ở nàng trước người phảng phất ngưng tụ ra một phen đâm thùng hắc ám Quang Minh chi kiếm. Tư địch công kích, toàn bộ hóa vào nàng Quang Minh bên trong. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường, đều bao phủ ở mạnh thanh Quang Minh bên trong. Sở hữu công kích, đều hóa nhập Quang Minh, phảng phất bao phủ ở toàn bộ chiến trường. Quang Minh ở công kích chung, không ngừng băng thoái mà lại khôi phục, mà công kích lại là trước sau vô pháp tới gần mạnh thanh. Chiến pháp Mạnh thanh bế quan thời gian dài như vậy, linh quang trận lóe, sáng tạo ra tới chiến pháp. Mặc dù, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng là thuộc về chiến pháp. Quang chi vực. Chạm. Mạnh thanh quang chi vực, hóa khai tư địch công kích, mà nàng quang minh kiếm, xuất kích. Cùng bạo công kích nháy mắt đem tư địch bao phủ. Thánh quang, cùng ta cùng tồn tại. Theo mạnh thanh gầm lên giận dữ, quang minh vực bên trong, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Phúc. Một đạo máu tươi tiêu bắn. Tư địch hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Mạnh Thanh, chính mình thế nhưng bại. Quang Minh thu liễm, Mạnh Thanh cái chán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, thở hổn hển, Trong mắt lại là hư phấn, kích động, tiêu ngạo. Chính mình thắng. Càng quan trọng là, ý nghĩ của chính mình không sai, đây là thuộc về chính mình chiến pháp. Một trận chiến này, Mạnh Thanh tiêu hao rất lớn. Rốt cuộc Quang Tri vượt hóa khai công kích của địch nhân. Là yêu cầu tiêu hao không ít năng lượng. Hết thể đều đáng giá. Chính mình cuối cùng đạt được thắng lợi. Mạnh nữ hán khi nào lợi hại như vậy. Lâm Hải Phong vẻ mặt khó có thể tin mà lẩm bẩm nói. Chiến pháp A. Chính mình cũng mân mê một môn ra tới. Lại là không biết được chưa. uy lực như thế nào. Mạnh thanh thắng. Cung kim hùng khiêu khích mà trừng mắt nhìn tiên tộc tên kia đại biểu liếc mắt một cái. Cười ha hả mà tuyên bố nói. Mạnh thanh. Ngươi còn muốn tiếp tục tiếp thu khiêu chiến sao. Không được. Mạnh Thanh lắc đầu. Vừa rồi một trận chiến, nàng tiêu hao rất lớn, tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Tư địch, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Tư địch lắc đầu. Hắn bị nội thương, Mạnh Thanh kia nhất kiếm, chuẩn bị thương hắn nội phủ, nếu là tiếp tục khiêu chiến, nhất định thua. Liên tục bại hai cục, sẽ bị trực tiếp đào thải rớt. Hắn biết rõ, tiến vào biên giới chi tâm ý nghĩa cái gì, hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Trong lòng có chút hối hận, không nên tuyển nữ sinh. Đối phương nếu là nữ sinh, mà lại xuất hiện ở bị người khiêu chiến danh sách thượng, thực lực khẳng định rất lợi hại. Hẳn là tuyển cái kia lớn lên tương đối hắc, đôi mắt sắp mạo quang ra hỏa mới đúng. Như vậy nghĩ, theo bản năng mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái. Không biết vì sao, nhìn đến hứa dương ánh mắt, trong lòng có điểm mau mao Khẳng định là ảo giác. Không sai, nhất định là ảo giác, lần sau liền khiêu chiến hắn. Tư địch như thế nghĩ. dãy rùa đứng dậy, trở lại tiên tộc trận doanh, đi phía sau Dương tương đi. Trường 612, Kim Trương An, ta một sinh chỉ tất tất không động thủ. Khải Hồng cùng Thuần Khai lạc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một tia khói mù. Thiên thiên năng lực, tự nghĩ ra chiến pháp. Này không có chỗ nào mà không phải là một mạch thủy tổ cấp nhân vật. Gần là có được thiên thiên năng lực, một khi trưởng thành lên, đã là tuyệt thế cường, giả. Tiên tộc cường thịnh là lúc, bực này cường giả đều không nhiều lắm. Mà không chỉ là thức tỉnh thiên thiên năng lực, càng là có được tự nghĩ ra chiến pháp khả năng. Không có chỗ nào mà không phải là thủy tổ cấp nhân vật. Bậc này cường giả, tiên tộc cường thịnh là lúc, đều là ít rồi. Quang Minh Vương, đó là bậc này cường giả. Hắn Tiên Tiên không chế Quang Minh chi lực, càng là tự nghĩ ra chiến pháp, đối với Quang Minh chi lực lĩnh ngộ đạt tới đỉnh. Quang Minh một mạch thủy tổ, môn hạ đông đảo Quang Minh hệ tu luyện giả, trong đó không thiếu Tiên Tiên thức tỉnh Quang Minh chi lực đệ tử, này đó đều là Quang Minh Vương trung tâm truyền nhân. Nhưng mà, có thể đi ra một cái thuộc về chính mình con đường. Khai sáng thuộc về chính mình con đường, trở thành một vị khác quang minh vương người, lại là một cái đều không có. Mạnh thanh, liền có trở thành vị thứ hai quang minh vương tiềm lực. Một khi trưởng thành lên, sẽ là thuộc về hoa hạ tộc quang minh vương A. Quang minh vương, đó là kiểu gì nhân vật tuyệt thế. Khải hông lúc trước cường thịnh là lúc, nhìn thấy quang minh vương, đều phải tất cung tất kính. Hoa hạ tộc, lại có bao nhiêu bậc này kinh diễm tuyệt luân hạng người. Ân trưởng không là một cái. Triệu nhất kiếm có lẽ cũng là một cái. Lý lao đạo là một cái, Huyền vân tử cũng là một cái. Siêu phàm Trung, cơ hồ mỗi người đều có cái này tiềm lực, đương nhiên trong đó có mạnh có yếu. Nhưng bất luận như thế nào, mỗi một cái một khi quật khởi, đều đem là một phương cự phách, mặc dù là hắn Khải Hồng cường thịnh là lúc, đều so ra kém. Trừ bỏ siêu phàm, mà Hoa Hạ nhất tộc trẻ tuổi đã xuất hiện một cái mạnh thanh. Những người khác đâu? Hoa Hạ tộc một khi quật khởi, chắc chắn hoành áp đương thời a. Khải Hồng đối với tiến vào biên giới chi tâm, Càng thêm mơ ước. Biên Giới Chi Tâm người Nguyên Thủy tộc quả nhiên có được trời ưu gái ưu thế. Viễn cổ thời kỳ, liền từng có Biên Giới Chi Tâm người Nguyên Thủy tộc đi vào Thập Phương Biên Giới, hoành áp đương đại a. Hiện giờ, Biên Giới Chi Tâm ở tao ngộ cô quạnh sống lại lúc sau, lại một chi người Nguyên Thủy tộc xuất hiện. Nếu là vô pháp đem này ngăn chặn, hoặc là tiến vào Biên Giới Chi Tâm tranh đoạt cơ duyên phúc trạch, Biên Giới Chi Tâm người Nguyên Thủy tộc chắc chắn lại lần nữa hoành áp Thập Phương Biên Giới. Giống như trong truyền thuyết viễn cổ thời đại, kia cơ hồ thống ngự thập phương biên giới, cường đại biên giới chi tâm người nguyên thủy tộc. Tiên tộc võ giả trung, lại một người đi ra, đứng ở trên chiến trường. Ta, Phan Hướng. Phan Hướng dáng người cường tráng, một đôi nắm tay mang một đôi đen nhánh quyền bộ, phiếm đen nhánh ánh sáng. Ánh mắt ở thiên vóng mọi người trên người nhìn quét, nhìn về phía hứa dương thời điểm, ánh mắt ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn là rời đi. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ vào kim trường an mở miệng nói Nhất xem khó chịu loại này trong tay cầm quạt xếp, trang cái gì nhẹ nhàng quân tử người. Kim Trường An sửng suốt, cái thứ hai liền theo dõi chính mình. Đây là cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Quá phận A. Tuy rằng chính mình thích tất tất, không thích động thủ. Nhưng mà như vậy trắng trợn táo bạo mà cảm thấy chính mình là kẻ yếu, dễ khi dễ, liền quá thiếu tâu A. ngươi xác định muốn khiêu chiến ta. Đương nhiên. ngươi xác định. Không sai. Không hề suy xét một chút. Không suy xét. Ta khiêu chiến chính là ngươi. Thật sự không hề suy xét. Phan hướng mặt đen. Vừa mới bắt đầu xuất phát từ lễ phép, vì không ném tiên tộc mặt, hắn đều là tâm bình khí hòa mà trả lời. Một lần hai lần cũng liền thôi, mẹ nó, hỏi cái không dứt ta. Đừng vô nghĩa, chính là ngươi, có dám hay không tới chiến. Phan hướng nổi giận. Chiến ngươi lá mẫu. Kim trường an miệt thị mà trừng mắt đối phương. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi lá mẫu. Ta muốn đánh bạo ngươi. Đánh ngươi lá mẫ Phan hướng tức giận đến cơ hồ muốn tạc, lỗ mũi đều toát ra điên tới, không phải hình dung, là thật sự bức khói. Hứa dương bọn người thương hại mà nhìn Phan thông liếc mắt một cái, người này, vận khí không hảo a. Thế nhưng khiêu chiến kim trường an, người mẹ nó không chủ động động thủ nói, hắn có thể tất tất cả ngày. Không dám ứng chiến liền nhận thua. Phan hướng đôi mắt đều đỏ, tên hỗn đản này quá phận A. Mở miệng ngậm miệng đều là người láo mâu, quả thực quá hỗn đản. Người láo mâu mới nhận thua. Kim Trường An cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, tay cầm quạt xếp, phía sau là một con Tất Phương thần điểu, ngọn lửa tràn ngập, đem hắn phụ trợ đến giống như ngọn lửa chi thần. "Ta, Ngọn Lửa Vương tử Kim Trường An, ngươi lão mẫu là ai?" Phan Hướng: "Gì? Người lão mẫu cũng kêu Phan Hướng? A a a, ngươi đi tìm chết đi." Phan Hướng cơ hồ điên rồi, song quyền huy động, đen nhánh quyền ấn giống như hai tòa núi lớn giống nhau, hướng tới Kim Trường An tập lại đây. Bá Vương Quyền Giống ra tới tương đối có khí thế. Kim Trường An thân hình nhóng lên, thế nhưng nhảy lên tất phương thần điệu, trực tiếp phóng lên cao, bay lên giữa không trung. Tiêu A, như thế nào không gọi, người tiếp tục A. Kim Trường An đứng ở tất phương thần điệu trên lưng, quay chung quanh phan hướng vòng vòng chi, mở ra trào phúng hình thức. Cho ta đi tìm chết. Chết ngươi láo mẫu. A, A A A A A ba. Phan hướng đôi mắt huyết hồng, phẫn ướt điền ngực, cả người đều là đi lý trí. song quyền không ngừng mà bành kích mà ra. Từng đạo đen nhánh quyền ấn, giống như từng tòa tiểu sơn, không ngừng tập ra, nhưng mà trước sau vô pháp công kích đến Kim Trường An. Kim Trường An đứng ở tất phương thần điệu trên lưng, xoay quanh bay múa, khi thì chiếm đất mà qua, khi thì phóng lên cao, tránh né hắn oanh kích ra tới quyền ấn. Ngoài miệng không ngừng, tất tất tất cái không để yên. Đặc biệt là há mồm ngậm miệng đều mang lên một câu ngươi lá mẫu, càng là kích thích mà Phan Hướng mất đi lý trí. Khải Hồng trong lòng thở dài một hơi. Phan Hướng bại định rồi. Càng mất mặt chính là, đối phương đều không có động thủ. Toàn bộ hành trình đều là ở tất tất, nhưng mà, chính là dựa vào tất tất, đem phan lao tới kích mà mất đi lý trí. Một thân thực lực, cũng chưa phát huy ra nhiều ít tới, chỉ biết không ngừng mà dùng quyền đoanh kích, lại như thế nào công kích được Kim Trường An đâu. Ánh mắt nhìn về phía Kim Trường An ngọn lửa diện hóa ra tới độc chân quái điểu, mày hơi hơi nhăn lại, chính mình như thế nào không biết, thế gian có loại này quái điểu tồn tại. Kỳ quái! Là Kim Trường An náo bổ ảo tưởng diễn hóa ra tới, vẫn là thật sự tồn tại quá loại này quái điều. Kim Trường An cùng Phan Hướng chiến đấu, rằng có không ngắn thời gian, so mạnh thanh cùng tư địch chiến đấu, muốn lâu đến nhiều. Bất quá, toàn bộ hành trình đều là Phan xông vào chiến đấu, Kim Trường An một bên trôn tránh công kích, một bên tất tất tất mà cuốn phun. Hồn hện, hồn hện, Phan Hướng thở hồn hện, cảm thấy toàn thân đều sắp tăng giá, một thân năng lượng tiêu hao không còn, thậm chí còn trước mắt đều mạo hiểm ngôi sao nhỏ. Càng quá phận chính là, tên hôn đằng kia, còn ở phun chính mình A. Người láo mẫu, con ngươi nhưng thật ra động thủ A. Làm sao vậy, 3 giây nằm sao. nay liền héo. Người không được A, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu cái bác sĩ, chuyên trị không nạnh. Nam nhân, muốn kiên quyết ta ngươi lúc này mới bao lâu thời gian, liền mềm đi xuống. Thật là phế vật A. Còn có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền đứng lên chiến đấu, không muốn làm nam nhân nói, hiện tại liền cởi quần cát. Ngươi nếu là không hạ thủ được, có thể đem quần cởi ra, ta giúp ngươi, không cần cảm tạ ta, giúp ngươi làm niềm vui là chúng ta hoa hạ truyền thống Mỹ Đức. Phan hướng cảm thấy lỗ tai hoa ngòng vàng, đầu đều phải tạc nứt ra, nâng lên tay, chỉ vào kim trường an. Ta liều mạng với ngươi. Phục, Hột máu! Phan hướng hột máu ngã xuống đất. Chương 613, ngực tiểu một điểm làm sao vậy? Phan hướng một búng máu phun ra tới, ngã trên mặt đất, ngực phập phồng, hô hô thở hổn hển. Di, ngươi không phải muốn cùng ta liều mạng sao, như thế nào nằm trên mặt đất bất động. Kim Trường An thanh âm tiếp tục chui vào lỗ thai. Phúc, lại một búng máu từ phan hướng cuối cùng phun ra, thở dốc thanh lớn hơn nữa. Nhìn hộp máu ngã xuống đất phan hướng, tất cả mọi người lặng im một chút tới. Cung Kim Hùng nhìn ngã trên mặt đất phan hướng, lại xem Kim Trường An phe phẩy quạt xếp, thảnh thơi thảnh thơi bộ dáng, khỏe miệng hung hăng mà chịu động. Từ đầu tới đuôi, Kim Trường An đều không có động thủ a. Toàn dựa tất tất liền đem Phan đột kích bại. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Kim Trường An có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì miệng pháo loại năng lực? Dựa tất tất là có thể đủ đem nhân khí chết. Nếu không, một người võ giả lại vô dụng, cũng không đến mức tức giận đến hộc máu đi. Một trận chiến này, Kim Trường An thắng. Cung Kim Hùng cao giọng tuyên bố, nhìn về phía tiên tộc tên kia đại biểu, kia kêu, kêu một cái đắc ý cùng tiêu ngạo. Tiên tộc võ giả nhóm sắc mặt rất khó xem, liền thua hai chàng a. Quá mất mặt. Phía trước bọn họ đều xem thường hoa hạ tộc, xem hoa hạ tộc phảng phất đang xem một đám dế núi. Nhưng mà trong chớp mắt này đàn bọn họ trong mắt dế núi lại là một cái tát ném ở bọn họ trên mặt. Không những quăng một cái tát, càng là đưa bọn họ mặt tấn trên mặt đất cọ sát. Thuận tiện còn dậm thượng mấy đá. Không thể thua nữa, lại thua đi xuống, thể diện không ánh sáng a. Khải Hồng cùng thuần Khai lạc sắc mặt cũng không thế nào đẹp, ánh mắt ngắm hướng Kim Trường An, mày hơi hơi nhăn lại, lâm vào trầm tư giữa. Tiên tộc võ giả. Đem phan hướng dẫn đi chữa thương. Còn có ai? Kim trường an thực kiêu ngạo, đứng ở chiến đấu trong sân, nhìn tiên tộc trận doanh giống lên lên. Một người không dám tới khiêu chiến, ta phá lệ, cho các ngươi hai người liên thủ, hoặc là ba người liên thủ đều có thể. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Tiên tộc võ giả lòng đầy căm phẫn. Một người dáng người thon dài, tóc đẹp áo choàng, dung mạo đoan trang thanh tú nữ tử đi ra. Trong tay nắm một phen kiếm, sắc bén chi khí quanh quần bảo kiếm. Cả ngươi cũng giống như một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm. Sắc nhọn mũi nhọn, quanh quẩn quanh thân. Đây là một người tu luyện kiếm đạo võ giả. Tiên tộc kiếm đạo võ giả. Hơn nữa, tên này tiên tộc nữ tử, đối với kiếm đạo hiểu được không thấp, thực lực cực cường. Ta tới khiêu chiến ngươi. nữ khí thực thanh lãnh, cho người ta một loại thanh cao cảm giác. Hãy xưng tên ra. Kim trường an nhướng mày Bạch anh. Ra tay đi. Kim trường an miệt thị mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái Trong tay tất phương phiến dựng ở trước ngực, ngọn lửa lao nhanh vần quanh, một con đơn đủ thần điểu hiện lên lên đỉnh đầu thượng. Bạch Anh Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, quanh thân thiên địa năng lượng, đều trở nên sắc bén lên. Trên mặt đất, đã xuất hiện từng đạo cái khe. Rất mạnh kiếm đạo tu vi. Bạch Anh muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Kim Trường an đột nhiên nói, từ từ. Như thế nào, sợ. Bạch Anh cười lạnh một tiếng. Sợ, vui vủa cái gì vậy, ta là cái loại này người nhát gan sao. Kim Trường An khinh thường cười. Không sợ, kia liền tiếp chiêu đi. Từ từ, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi muốn nói gì, gì ngôn sao? Cung Kim Hùng nhìn vẻ mặt thanh lãnh Bạch Anh, giờ phút này lại là không trực tiếp động thủ, mà là cùng Kim Trường An tất tất, tức khắc tâm mệnh. Làm không tốt, trận này lại đánh không đứng dậy a. Không thể tưởng được, Bạch Anh thoạt nhìn vẻ mặt thanh lãnh, lại cũng là một cái nói nhiều hàng người. Hứa Dương thở dài một hơi, lắc đầu nói, Bạch Anh phải thua. Những người khác vẻ mặt ngốc đều còn không có động thủ đâu, hơn nữa Bạch Anh thoạt nhìn, thực lực rất cường đại a. Bọn họ đều ở đánh giá, nếu là gặp được Bạch Anh, hẳn là như thế nào thủ thắng vấn đề. Hứa Dương thế nhưng nói, Bạch Anh đã phải thua. Sao có thể? Kim Trường an thực lực, không đến mức cường đại đến có thể nghiền áp Bạch Anh đi. Giang Lâm bút cằm như suy tư gì? Lâm Hải phong ngốc trong chốc lát, tò mò hỏi, Hứa Dương, ngươi như thế nào khẳng định, Bạch Anh muốn thua? Ngươi không thấy được, nàng không có trực tiếp động thủ sao? Hơn nữa, còn ở cùng Kim Trường An tất tất, có thể không thua sao. Hứa Dương thở dài một hơi. Bạch Anh khí thế đã thực đủ, kiếm ý đã đạt tới đỉnh. Nàng thế nhưng không lựa chọn trực tiếp động thủ, ngược lại dừng lại cùng Kim Trường An nói chuyện phiếm. khí thế lập tức liền yếu đi đi xuống. Loại này là tâm lý thượng thế, không chỉ là lưu với mặt ngoài thế. Vừa ra chàng, Bạch Anh là ôm tất thắng chi tâm, bởi vậy nàng khí thế thực đủ. Nhưng này dừng lại đốn xuống dưới, chỉ sợ cũng liền nàng chính mình, đều không có phát hiện kỳ thật nàng khí thế đã nhược hóa đi xuống, Kim Trường An tất tất năng lực chính là rất lợi hại, Phan Hướng thực lực không yếu, kết quả đâu? Bạch Anh không lựa chọn trực tiếp động thủ, ngược lại cùng Kim Trường An hàn huyên lên, đã vào bộ. Mặc dù động thủ cũng đã chịu ảnh hưởng, thực lực không có biện pháp phát huy ra tới. Kim Trường An phe phẩy quạt xếp, lắc đầu nói, Di Ngôn, không tồn tại, ta chính là có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói, ngươi là nam vẫn là nữ? Kim Trường An ngắm liếc mắt một cái. Bạch anh kia nhìn không tới như thế nào nhô lên bộ ngực mở miệng hỏi. Bạch anh sắc mặt bắt đầu đỏ lên, tức giận bắt đầu dâng lên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi mắt mùa, ta giống nam nhân sao? Không giống sao? Kim Trường An kinh ngạc nhìn chầm chầm nàng ngực. Sau đó, làm một cái ướt ngực, cô lấy cơ ngực động tác. Ngươi xem, ta này đều so ngươi đại, mà ngươi thế nhưng nói cho ta, ngươi không giống nam. Vương bất đạn, ta nơi nào giống nam? Ngực tiểu một chút làm sao vậy? Mấu chốt. Là người này tiểu đến quá thái quá a trước ngực cùng phía sau lưng đều không sai biệt lắm, này liền quá phận A. Ta là nữ, nữ, nữ, ngươi nghe rõ. Ta có điểm không tin A, trừ phi ngươi cởi quần áo ra làm ta nhìn xem. Chiến đấu đánh không đứng dậy. Bạch Anh sắc mặt bỏ lên, hơi thở hỗn loạn, tức giận đến ngực phình thình. Như vậy vừa thấy, tựa hồ bởi vì tức giận, bỏ thêm vào tức giận giống nhau, biến đại một chút. Trên chiến trường, Bạch Anh ở nổi trận lôi đỉnh giống giận chính mình là nữ nhân không phải nam nhân. Kim Trường An vẻ mặt không tin, lợi bình thân thể của nàng, từ trên xuống dưới, trừ bỏ lớn lên nương một chút, thanh âm nương một chút, thấy thế nào đều không phải nữ nhân. Cuối cùng, trải qua một phen tổng kết, ngươi là cái nương tháo. Bạch Anh tức giận đan sen, đỏ lên mặt, không ngừng mà chứng minh, chính mình là cái nữ. liền kém cởi quần áo ra cấp Kim Trường An kiểm tra rồi. Cũng may, nàng bảo tồn một ít lý trí, không có làm ra giữa thoát ý hành vi. Nhìn chiến đấu giữa sân, nổi trận lôi đỉnh, thậm chí không ngừng phách chém mặt đất, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy bạch anh, cùng với phong độ nhẹ nhàng, nhẹ lay động quan xếp kim trường an, cung kim hùng tâm mệnh. Những người khác càng là vô ngữ, tiên tộc võ giả vẻ mặt hắc, mỹ mã, tình huống như thế nào, động thủ tấu hắn a, quang chém mặt đất có ích lợi gì? Rất nhiều lần đều cơ hồ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, nhưng mà quy củ là bên ngoài người không thể quấy nhiễu giữa sân người, cho nên chỉ có thể đủ làm nhìn. Xuất ruột cũng vô dụng. Hứa dương nhìn Bạch Anh phảng phất nhìn đến nàng trên đầu xuất hiện chỉ số thông minh 10-10-20 Số liệu Nàng đây là đang ở tao ngộ hàng trí đả kích ra Chỉ số thông minh liên tục giảm xuống giữa Có thể khẳng định Kim trường an hẳn là thức tỉnh rồi miệng pháo loại năng lực Có thể đối địch nhân tiến hành hàng trí đả kích Chương 614 Vũ Hàn Bạch Anh khóc Vừa ra chàng thời điểm Thanh lãnh như xương Kiếm khí tung hành Giống như một người cao ngạo tuyệt thế cường giả hơn nữa vẫn là lạnh băng mỹ nữ cường giả nhưng mà lúc này nàng khóc bi vẫn mà hụi khuất như một cái nhận hết khi dễ tiểu nữ sinh ô ô ngươi khi dễ ta ô ô ta rõ ràng là nữ sinh ngươi thế nhưng mắng ta nương pháo ngươi còn muốn ta cởi quần áo ngươi hỗn đản ngươi không phải nam nhân kim trường an hiện tại có điểm xấu hổ thế nhưng đem người cấp tất tất khí khóc hắn cũng không nghĩ a bạch anh lên sân khấu thời điểm khí thế rất cường đại a Vừa thấy chính là một người thanh lãnh cao ngạo mỹ nữ. Hiện tại thế nhưng khóc. Tiên tộc võ giả nhóm, giờ phút này đều khó có thể hình dung chính mình đến tuột cùng là cái gì tâm tình. Bạch Anh A. Kiếm đạo thiên tài mỹ thiếu nữ. Thanh lãnh cao ngạo, không ít tiên tộc võ giả trong lòng nữ thần. Hiện tại, thế nhưng khóc đến giống cái nhận hết ủy khuất tiểu nữ sinh. Cung Kim Hùng có chút tâm mệnh. Nhìn ngồi sổm trên mặt đất, khóc đến thương tâm muốn chết Bạch Anh. Hắn cũng không biết, trận này thi đấu, muốn như thế nào phán định hẳn là thắng đi đối thủ đều khóc khẳng định là bên ta thắng chỉ là từ đầu tới đuôi đều không có động thủ thắng được không khỏi có chút nhẹ nhàng cũng không tính nhẹ nhàng đi tất tất lâu như vậy không biết kim trường an khẩu không khát nước nhìn về phía tiên tộc tên kia mang đội này tính chúng ta thắng đi huệ thanh sắc mặt đen nhánh nhìn ngồi sồn trên mặt đất khóc giống mẹ anh chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng Liên thua tam chẳng a li mạ tộc của ta như thế rác rưởi sao đánh nhau đánh không lại nhân ra Cái nhau, mẹ nó cũng xảo bất quá nhân già, còn khóc. Bạch Anh thua. Hát một khuôn mặt nói. Tiên tộc trong đội ngũ, một người nữ võ giả tiến lên, đem Bạch Anh đỡ trở về. Ô ô, ngươi cái hỗn đản, khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Ô ô, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Anh khóc lóc đi rồi. Khải Hồng sắc mặt có điểm khó coi, nhìn chầm chầm ân trường không nói, các ngươi hoa hạ tộc tiểu bối, thật là có đặc sắc à. Quá khen, quá khen. Ân trường không khỏe miệng chịu động một chút, chắp tay trả lời. Nam Thành đặt hấn trong viện, còn có một cái càng không đáng tin tệ, càng không đứng đắn, càng dễ dàng đem người mang ngoài ra hòa đầu. Kim Trường An, còn tiếp tục sao? Cung Kim Hùng nhìn Kim Trường An hỏi. Không tiếp tục, ai, bọn họ quá yếu đớt, nói hai câu mà thôi, còn không phải là ngực nhỏ một chút sao, đến nỗi khóc sao. Kim Trường An thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ địa đạo. Tiên tộc võ giả hắc mặt trừng mắt hắn. Trong lòng âm thầm thề. Kế tiếp khiêu chiến tái, nhất định phải đánh ngã tên hôn đàn này. Quá kiêu ngạo, thật quá đáng. Kim Trường An trở lại trong đội ngũ, lắc đầu thở dài, tiên tộc võ giả, bất quá như vậy a. Lâm Hải Phong đám người nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, trong lòng quyết định, nếu là cùng Kim Trường An động thủ, cần thiết không nói một lời, trực tiếp công kích, nếu không chỉ cần cùng hắn tất tất đi xuống, tuyệt đối sẽ bị thua. Tiên tộc liền thua tam chàng, trên mặt không nhịn được, ở mẹ thanh ý bảo hạ, cường giả lên sân khấu. Vị thứ tư lên sân khấu tiên tộc võ giả, là một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi, khuôn mặt lược hiện non nớt thiếu niên, ăn mặc một thân màu đen quần áo, biểu tình đạm mạc. Tiên tộc tân nhân loại đều là sống lại loại ra đời, thực tế tuổi kỳ thật càng tiểu. Thậm chí còn có thể xem nhẹ bọn họ tuổi tác. Vị thứ tư lên sân khấu tiên tộc võ giả, thoạt nhìn càng hiện tuổi trẻ cùng non nớt, không biết là này ra đời thời gian tương đối đoạn, hoặc là có khác nguyên nhân. Kỳ thật Hoài Thanh cũng là thuộc về sống lại loại gia đời tân nhân loại. Đều không phải là sống lại tiên tộc cứng, giả, hán thoạt nhìn chính là trung niên nam tử bộ dáng, tương đối thành thục cổ trọng. Tiên tộc tân nhân loại, tạm thời không biết, bọn họ là như thế nào phân chia thượng một thế hệ cùng đời sau. Có lẽ, này đây sống lại loại ra đời thời gian trước sau tới phân chia. Mà sống lại loại ra đời, thực mau liền có thể thành niên, dựa theo cái này chỉnh tự tới phân chia, tựa hồ chuẩn xác phân chia thượng một thế hệ cùng đời sau. Sống lại loại tương đối kỳ lạ, nói không chừng tiên tộc ở chế tắc sống lại loại là lúc cũng đã phân chia hảo bối phận vấn đề vị thứ tư lên sân khấu tiên tộc võ giả theo hắn đi tới có thể nhìn đến thân thể hắn trung quanh phảng phất bao phủ một tầng tấm màn đen cả người phảng phất ở vào trong bóng tối lại phảng phất từ trong bóng đêm đi hướng quanh minh. phi thường quỷ dị một loại cảm giác hắn quanh thân 3 mét trong phạm vi là một mảnh tấm màn đen cường giả thực lực so bạch anh lên sân khấu là càng vì cường đại lâm hải phong bọn người vẻ mặt ngưng trọng lên hứa dương hí mắt đánh giá đối phương Hắc cám hệ võ giả. Pháp võ đạo người tu hành. Không, tựa hồ đều không phải là đơn giản hắc cám hệ. Hứa dương phát hiện, đối phương kia một tầng hắc cám lực lượng, cùng chính mình nắm giữ hắc cám hệ có điều bất đồng. Có được hắc cám hệ đặc tính, rồi lại đều không phải là đơn thuần hắc cám hệ đơn giản như vậy. Tiên tộc võ đạo hệ thống bên trong, có nào một mạch là thuộc về hắc cám loại. Hứa dương không cấm trầm tư lên. Đáng tiếc rơi hết không ở, bằng không lấy giới hết cái này sống không biết nhiều ít năm tháng thượng cổ Hẳn là có thể biết, đây là thuộc về cái gì lực lượng. Ta kêu Vũ Hàn, đứng ở trên chiến trường, biểu tình vẫn như cũ đạm mạc. Tự giới thiệu một chút lúc sau, ánh mắt bắt đầu đánh giá Khởi Thiên vong tuyển thủ. Đầu tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Trường An nhìn một hồi lâu. Mạnh Thanh tuy rằng đánh bại tư địch, ít nhất là động thủ, hơn nữa đánh đến có điểm mệnh. Kim Trường An mới là chân chính nhục nhã tiên tộc võ giả, và mặt tiên tộc võ giả người. Từ đầu tới đuôi, đều không có động thủ, toàn dựa một trương miệng tất tất liền xong việc đặc biệt là bởi anh, cuối cùng còn khóc. Và mặt đánh đến quá độc ác. Kim Trường An vẻ mặt không sao cả, lên sân khấu như vậy như bước lại làm sao vậy, chính mình chưa chắc sợ hắn. Thật muốn đánh lên tới, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Vũ Hàn rời đi ánh mắt. Ta, muốn khiêu chiến ngươi.